Cái này lão mười, hoàn toàn là cái đỡ không dậy nổi a đấu, biết do hộ quốc công phủ là sao hồi sự, còn có ý tứ tưởng đem lý mẫn bên người nha hoàn biến thành chính mình sùng thiếp. Nay chẳng phải là sùng thiếp diệt quốc diệt ra tiếp tấu. Không cần nhiều lời, vạn lịch ra quá độ một đốn tính tình lúc sau, làm lão mười lượng nằm trong vòng, không cần lại nghĩ nạp tiếp, hảo hảo mà ở trong vương phủ ngẫm lại chính mình đều là cái gì tâm tính, sao kinh thư trăm cuốn các một trăm lần, định kỳ đến trong cung trình cấp hoàng đế xem bài tập. chúng minh đệ kia khẳng định là càng ở phía dưới cười thành một đoàn. lão cửu kia trương tổn hại miệng, lúc này định cũng là không tha cho lão mười. làm người giật mình chính là, liền cái kia tam gia, không yêu cùng người xem náo nhiệt nói nhân ra chê cười tam gia chu ly, đều nhịn không được mở miệng nói lão mười căn bản là cái người nhu nhược. nhìn ra được tới, chu ly là ở bên ngoài ban sai thời điểm, gặp được lão mười về sau, chuyện tốt đều bị lão mười nhiễu loạn, mới một khối hận thượng lão mười. bất quá lão mười mê luyến thượng cái kia nha hoàn. giống như ở chỗ này không thấy bóng dáng. đây là có chuyện gì? có lão mười vết xe đổ, hay là cái này lệ vương phi, đêm này mỹ lệ nha hoàn đều cấp tuyết tàng đi lên sao? nữ nhân đều là thích ăn cái này phi dấm, lệ vương phi cũng không ngoại lệ. cho nên lúc trước thái hậu cùng hoàng thượng vô luận như thế nào đều tưởng cấp chu lệ nạp tiếp, không có đạt thành thật là đáng tiếc. cơ hội, chẳng lẽ từ đây đều không có sao? lão bát đi nơi nào? chu vẫn thấp giọng hỏi đi theo chính mình bên người tiểu thái giám. Hồi đại hoàng tử, bắt ra ở nghỉ ngơi trong viện không có ra tới đâu. Cái này lao bát sao lại thế này. Bình thường xem hắn làm chuyện gì nhi đều hảo, không phải nhất không thích tự cao tự đại sao. Hắn thích làm một cái ôn nhuận như ngọc quân tử, đến chỗ nào, đều là rất hào phóng, Thực hoan dung, có vẻ giống bổ Tát giống nhau. Kia tiểu thái giám cũng cảm thấy, Chu vấn hồi kinh mới bao lâu, đã đem cái này bắt ra tính tình đều sở đến cái nửa thấu. Nhìn như dối trá mười phần lao bát, vô luận là ở nhất bang huynh đệ. hoặc là ở triều đình đại thần trong lòng đều là các có các ý kiến tán hủy nửa nọ nửa kia ứng nói ít có người có thể trang đến như lão bắt như vậy bồ tát chu vấn vì thế đều không thể không thừa nhận hắn có thể làm ta đều làm không tới nhìn hắn vì lão cửu hoa số tiền lớn đem giang nam nổi danh ca nữ đều cấp mua tới đưa cho lão cửu nhắc tào tháo tào tháo liền đến một tiếng bắt ra tới chu vấn cầm lấy ngọc ly đối với đi tới phong độ nhẹ nhàng bắt ra trêu đùa đã muộn bắt đệ Trước kia đều không có gặp ngươi so với ta một quá, như thế nào, là bởi vì ở nửa đường thượng gặp được cái nào mỹ nhân, lưu luyến không tha. Bắt ra chỉ cười không nói, một bộ kim văn bạch gì cùng rét đậm cảnh đẹp là tôn nhau lên thành huy. bát ra, ngồi, mấy cái người hầu vây lại đây, phía sau tiếp trước mà vì bát ra dịch ghế. nay phúc cảnh tượng, ai nhìn đều không khỏi tâm sinh đố kỵ. Chu vẫn cười tủm tỉm mà nhìn chính mình cái này bắt đệ như là bị chúng tinh phủ nguyệt mà ngồi xuống. Một bàn tay chỉ chống cằm, dán qua đi, dựa vào lao bắt bên hai, bắt đệ, ngươi nói người, vô luận nam nữ già trẻ đều thích nhân nhi. Đại hoàng tử cũng là cái người gặp người thích nhân nhi, trở lại kinh sư, không biết bao nhiêu người tới cửa bái phòng đại hoàng tử phủ, đem đại hoàng tử phủ đều cấp dấm nát. Chu Tế đồng dạng đối với công chúng mỉm cười, một mặt trả lời Chu và nói. Chu vấn trên mặt bỗng nhiên xẹt qua một mặt cứng đờ. Là, Chu Tế nói không có sai, hắn mới vừa hồi kinh sư lúc ấy. mọi người đều cho rằng hoàng thượng là muốn phế thái tử cho nên toàn bộ người đều vội vàng chụp hắn chu vấn mông ngựa tưởng thảo chỗ tốt cùng với thời gian chuyển rời vạn lịch ra giống như căn bản không có vứt đi hiện có thái tử ý tứ đông cung không có biến hóa hoàng hậu nương nương xuân tu cung trước sau như một trầm tĩnh hào phóng quang dung, đối xử tử tế sở hữu khả năng phát sinh hết thảy vì thế hắn chu vẫn đều mau cười lạnh từ đáy lòng cười lạnh chỉ biết cái này đông cung hành a Nếu lúc trước hắn mâu thân giống như nay hoàng hậu cái này lòng dạ cùng lòng dạ, cũng không đến mức đem cả nhà đều cấp hại, còn liên lụy chính mình nhi tử. Những người khác, thấy hoàng thượng ý tứ càng thêm sáng tỏ, ở hắn chu vấn nơi này nghiễm nhiên không chiếm được chỗ tốt, sôi nổi lui lại. Người đều là duy lợi là đồ gió chiều nào theo chiều ấy, nói câu không dễ nghe, hiện giờ ở kinh sư trong tay có điểm thực quyền hoàng tử, có lao tam, có lao bát hắn đại hoàng tử muốn bài đến này hai cái đệ đệ mặt sau đi đâu. Nhân gia không đáng chụp hắn đại hoàng tử mông, chỉ cần cấp lao tam cùng lao bắt rắt ngựa đi rong. Hắn Chu vẫn càng không tin, hiện giờ ngay trước mặt hắn, Chu Tế nói những lời này, chẳng lẽ là bực hắn tự chủ trương đem Chu Tương Di cái này tay nải kéo thượng duyên cớ. Chính là nói thành thật lời nói, nếu là không phải vạn lịch ra một đạo thánh chỉ, ngươi nói bọn họ hai cái, ai nguyện ý đi theo ai lại đây. Hai người ngày thường quan hệ lại không phải hảo đến giống lao bắt cùng lao 11, hoặc là lao tam cùng lao 12 cái loại này vững chắc không thể phân quan hệ. Nhất đáng giận hẳn là tự cấp bọn họ thánh chỉ, hơn nữa ở thánh chỉ chung cũng không chỉ ra bọn họ hai cái lần này đồng hành chung ai là chủ ai là thứ vạn lịch ra. Hoàng thượng già nhất gian cự hoạt. Không điểm cái này ai chủ ai thứ, luận bối phận, Lao Đại khẳng định lớn hơn Lao bát vốn nên từ Lao Đại định đoạn. Nhưng là, luận ở hai người ở triều đình hiện có nắm giữ hoàng đế cấp thực quyền tới xem, Lao bát định là cao hơn Lao Đại. Cái gọi là huynh đệ vì cương triều đình vì Cương này ai chủ ai thứ. Sợ là kia thời cổ thánh nhân khổng tử đều không hảo giúp bọn hắn hai phân chia. Vạn lịch ra như vậy còn đối bọn họ hai huynh đệ như là đảo tim đảo phổi mà nói một câu, đi ra ngoài bên ngoài, chỉ có các ngươi huynh đệ, càng nên hữu cung. Hảo cái hữu cung, không có nhìn thấy Lão Tam cùng Lão Mười lần này trở về thời điểm, Lão Tam đều bị Lão Mười khí hộp máu sao. Trên thế giới nhất hố chính là cái gì, huynh đệ? Khoe miệng chịu chịu, Chu vẫn duy trì khoe miệng kia ti cao nhã độ cung. Giống như đối lao bát lời nói mới rồi mắt điếc hai ngơ giống nhau, chỉ nổi lên giữa sân các vị Mỹ nữ nói chuyện say sưa nhìn, đêm nay thượng lệ vương là hạ đại vốn gốc, đem ta kinh sư đều không có gặp qua Mỹ nhân đều cấp người tới, bát đệ, ngươi nói cái này lệ vương là hoài cái gì tâm tư. Chu tế tiếp hắn lời này cũng không hàm hồ, như là giật mình mà ngó hạ hắn nói, đại ca, ngươi trước kia, không phải cùng lệ vương từ nhỏ một khối thanh mai trúc mã cùng nhau quá sao. Lệ vương tâm tư. chỉ sợ thái tử đều không có đại ca hiểu biết khi đó hắn vẫn là trong hoàng cung thái tử chính thức thái tử lão nhị đều cần thiết chịu thiệt ở hắn phía dưới ai không lấy hắn cầm đầu đâu cùng lý khi đó hắn cùng chu lệ chi gian thân mật kính nhi khẳng định là so với cùng thái tử chi gian muốn hảo đến nhiều nhưng kia đều là khi còn nhỏ sự chu vẫn chỉ cần nghĩ đến vài lần thấy chu lý chu lý đều có thể biến đổi nhị biến tam biến càng không nói một cái đã chết phụ thân chu lệ cùng hắn đã chết mẫu thân chu vấn tại như vậy nhiều năm Đã sớm đều nên biến toàn thay đổi Chu vẫn đáy lòng cười lạnh Mặt ngoài còn lại là lắc đầu thở dài Dùng thập phân bóp cổ tay ngự khi nói Cảnh đời đổi rời Khi đó chuyện này Làm sao có thể cùng hiện giờ cảnh này này tình so sánh với Không Ta cho rằng Đại ca vẫn là tương đối hiểu biết lệ vương hai nghe lao bát cái này ngữ khí có chút ý vị thâm trường Chu vẫn kinh dị mà nhướng những mày Bát đệ lời này Là từ đâu đến ra kết luận Không dối gạt bát đệ Từ ta hồi kinh về sau còn chưa từng có cùng lệ vương đơn độc nói chuyện qua nhi. Chu tế lay động mới vừa rót thượng cái ly rượu ngon, mỏng mị môi là hơi hơi hướng về phía trước cong, đại ca phía trước ở cửa không phải đã nói, kia đột nhiên xuất hiện ở vương phủ cửa vị kia mị nữ, có thể hay không là lệ vương người. Vị kia sau lại bị chứng thực là ngụy phủ ngũ cô nương ngụy hương hương. Chu vấn mày khi thì ninh khi thì tùng, giống như nhất thời cũng đều không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải rồi. Tay cầm ngọc ly mới vừa cùng lao bát đệ chén rượu khẽ chạm hạ phát ra ăn uống linh đỉnh mỹ ngọc thanh khi chỉ thấy náo nhiệt yến hội bỗng nhiên nổi lên một kia ồn ào bộ dáng bát hỉ huệ cùng chu tương di đám người cơ hồ là dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn một lần nữa ở công chúng tầm nhìn hiện thân ngụy hương hương ngụy hương hương phía trước ở cổng lớn xuất hiện kia thân kinh diễm cơ hồ đều chặt chẽ mà khắc vào mọi người trong đầu ở mọi người trong tưởng tượng. Tựa hồ là không có cách nào tưởng tượng có so vừa rồi cổng lớn ngụy hương hương trên người kia thân giả dạng càng xa hoa địa phương. Nhưng rõ ràng một sơn một so một núi cao. Nhìn ngụy hương hương hiện tại nạp lại giả quá này thân trang điểm như là vì đón y nói hùa hiện giờ muốn tham dự yến hội càng thêm tỉ mỉ chuẩn bị giống nhau. Xanh biết tiêu có thanh trúc cám hoa áo đông, trong lên đỏ thấm bạc hoa áo ngoài, đã là tươi mát cao quý, lại là thập phần hào phóng văn nhã. Chu tương di cùng bách Hỷ huệ ở mọi người tiếng kinh hô chung. chỉ là nỗ lực mà ở Ngụy Hương Hương trên người tìm một thứ gì đó dấu vết, tiếp theo, hai người không cấm lẫn nhau đôi mắt. Kỳ, kia Vương ra bàn cho Hoa thai không thấy. Phải nói, Ngụy Hương Hương trên người, kia đang ở cổng lớn có thể làm các nàng này, đó biết rõ hộ quốc công nhân vi chi lo lắng để phòng những cái đó đặc thủ, toàn không thấy. Bách Hỉ Huệ vì thế đều nhịn không được lấy khăn bưng kín khỏe miệng. Chu Tương Di nhướng mày, dùng đến nói sao? Ngụy Hương Hương khẳng định là tới phía trước, bị ai cấp rẻ dỗ qua một phen. nói này ngụy hương hương chẳng lẽ ở ăn mặc quần áo trên người tới nơi này thấy chủ tử trước kia không nghĩ tới quá loại này khả năng sao thật là ngốc tử xuyên thành như vậy sống sờ sờ là bị người giáo hơn phần ngụy hương hương không phải ngốc tử chính là đối chính mình quá tự tin cái này ngụy ra ngũ cô nương đến tột cùng chỗ nào tới tự tin còn không phải là ngụy phụ nữ như sao nàng trên đầu kia chi châm hình thức ta đã thấy nghe nói là lý vương phi họa làm bên ngoài thợ thủ công đánh ra tới Không biết là ai nói truyền tới bên này, bách hỉ huệ đám người dối ngộ. Vừa rồi là ai đem Ngụy Hương Hương dạy dỗ qua? Vì thế mấy người này trong lòng một mặt mừng thầm, một khắc mặt lại không khỏi lo lắng lên. Cái này lệ Vương Phi, giống như so các nàng trong tưởng tượng càng có thủ đoạn một người. Ngụy phủ ba cái thiếu nãi nãi, đều ngồi ở thứ tị thượng. Hôm nay Ngụy phủ nam nhân đều không có tới, nếu không tới rồi nơi này nhìn thấy Ngụy Hương Hương, không biết đều lại là cái gì biểu tình. Tăng thị sớm bảo người trở về nói cho lão công, chính là lão công đến lúc này đều không có cái hồi đáp, làm nàng trong lòng đều mau bực đi lên. Vân thị là cái xem mặt đoán ý đều thập phần cẩn thận, thấy cô em chồng ra tới về sau thay đổi một thân trang, lập tức ngồi ở chỗ đó văn phong bất động. Chỉ có kia tần thị giống như mắt bị mù dường như, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nhiều ít năm không có thấy về sau, là chỗ mã đến quá càng thêm mỹ lệ, lại có không tồi ra thế, chỉ sợ là đêm nay vai chính. Lúc này không bám lấy không phải lãng phí kỳ ngộ sao. Thật đúng là mệt có tần thị tiếp đón, nếu không, ngụy Hương Hương nhìn mãn chàng rậm rạp đầu người, nhất thời cũng không biết chính mình hướng nơi nào ngồi. Nàng trước kia liền không yêu ở bên ngoài người trước mặt lộ mặt, loại này tụ hội, không phải phi thường tất yếu, nàng là không thích tham gia. Ở tần thị tiếp đón hạ, nàng hướng thư tịch đi đến, đi qua hai vị hoàng tử ngồi chủ tịch bên cạnh. Một đôi ôn nhuận ánh mắt bắn lại đây khi, làm ngụy Hương Hương đột nhiên một chút cảnh giác. Lạc Yên quay đầu thoáng nhìn, lại chỉ thấy kêu ôn nhã công tử xương bát ra, đối với nàng một đường ý vị thâm trường mặt đất mang ý cười. Ngụy hương hương trong lòng thật đúng là nổi lên đầy đất nổi ra gà. Trong hoàng cung hoàng tử bên trong, chỉ có cái này láo bác, bởi vì chính mình mẫu thân thường tần hình như là cái thường xuyên chịu người khi dễ chủ nhân, cho nên, thường xuyên tiến cung thăm mẫu thân, là cái nổi danh hiếu tử. Bắt ra ra vào hoàng cung số lần nhiều nhất, nàng ở trong hoàng cung ngây người nhiều năm như vậy. Tuy rằng thường xuyên cũng không ở những người khác trước mặt lộ mặt, bất quá, cùng lao bắt không phải không có chạm qua vài lần mặt trải qua. Nàng về điểm này thuật dịch dung, tám phần, ở giỏi về dịch dung giang hồ nữ hiệp thưởng tần nhi tử trong mắt, hoàn toàn không để chuyện gì. Cũng may bắt ra trước kia cũng không ở hiến đô, càng chưa từng có lưu ý quá nàng cái này yên lặng vô danh ngụy phủ tiểu thư, nếu không, thật là ở hoàng cung thời điểm đều đến quán thượng đại sự nhi. Hiện giờ, cái này lao bắt là nhìn ra cái gì manh mối sao. Thấp thỏm chi gian, Ngụy Hương Hương ngồi ở tần thị cùng Tăng thị trung gian. Tăng thị lệnh thanh âm hỏi nàng, tiểu cô là khi nào trở về? Vừa trở về không lâu, đại tẩu, phía trước không có có thể tới kịp hướng trong phủ báo tin nhi. Cái gì trọng đại chuyện này, liền về nhà báo tin nhi loại sự tình này đều sẽ đã quên nói. Tần thị vội vàng cắm vào các nàng hai cái trung gian, cầm mới vừa thượng bàn một đĩa khai vị món ăn nguội, lấy lòng tàng thị nói, đại tẩu, ngươi thử xem cái này. Nghe nói hôm nay đồ ăn. Tất cả đều là lệ vương phi một người ăn bài. Lệ vương phi không chỉ có y kỹ thuật cao minh, đồn đại chủ nghệ cũng là không bình thường. Tăng thị đánh giá ngụy Hương Hương trên người quần áo, nhịn không được, đây là lệ vương phi cho ngươi. Đúng vậy. Tăng thị hừ, chỉ kém một câu tảo phớ túi không có phun ra miệng tới phun thượng chính mình tiểu cô. Ngụy Hương Hương biết nàng câu kia hừ ý ngoài lời là cái gì về sau, túi đầu không nói lời nào. Vân thị nhẹ khẩu suýt trả, một câu khẳng định đều sẽ không sen mồm. Tần thị giống như thấy không rõ trạng huống, dù sao không biết Tằng thị hử cái gì, lập tức nói lời hay, tiểu cô này thân quần áo hảo, ngươi xem, tiểu cô tiến vào về sau, bao nhiêu người đôi mắt lại đến đỏ bừng. Tất cả mọi người mắt trông mong, ước gì có thể giống tiểu cô như vậy, đã đã chịu vương gia yêu quý, lại đã chịu vương phi yêu quý, này quả thực là lệ ông tôi ở buổi này. Tàng thị cùng vân thị trong mắt nháy mắt đều trừng mắt nhìn ra tới, giống như không tin lời này là tiếng người, hơn nữa tần thị có thể nói đến ra tới. Cái gì kêu lệ ông tôi ở bùi này, tần thị này đến tuột cùng là ở chụp nhân mã thí vẫn là châm trọng ai. Không sai, cái này hàm nghĩa nhưng thầm, đã chịu lệ vương cùng lệ vương phi đồng thời yêu quý, đã có thể trở thành lệ vương, lại có khả năng trở thành tiểu lý vương ra Tần thị cái này miệng, nếu bị hộ quốc công phủ cái nào chủ tử nghe thấy được, đều đến bị đánh. Tần thị lời này không phải làm hai huynh đệ tranh một nữ nhân ý tứ sao. Chỉ thấy hai cái tẩu tử tranh luận thành một đoàn, ngụy hương hương nhưng thật ra ổn định được. đối hai cái tẩu tử tỏ thái độ nói, vương phi nói qua, nói là vương gia cùng vương phi làm dân nữ nhất định phải hảo hảo hưởng thụ đêm nay mỹ thực, còn lại tẩu tử nhóm chưa quên, ta mẫu thân trước khi rời đi nói qua, nói là tương lai ngụy phủ gia cô nương phải gả, nhất định cũng không cần treo cao. lời này nhi tức khắc làm vừa rồi ở những người khác trước mặt còn có chút rào rạt đắc ý cùng đắc chí tần thị đột nhiên đã không có thanh âm, đồng thời tàng thị cũng là bỗng nhiên nghĩ tới việc này nhi, các nàng bà bà, ngụy phủ phu nhân. xem như nhìn xa trông rộng sớm cho các nàng này đó trưởng tẩu công đạo qua nàng cái này nữ nhi khẳng định là không cần phản cao chi hảo chỉ có không phản cao chi trong nhà mấy huynh đệ cấp ngụy hương hương chống lưng mới có thể căng đến lên ngụy hương hương gả đến chỗ nào đều hảo mới có thể cả đời vô ưu tần thị ha hả ha hả mà lạnh cười vài tiếng ta nhưng thật ra đã quên việc này nhi tiểu cô nói chính là bất quá lại nói tiếp tiểu cô cái này tính cách cùng hầm dưỡng phóng tới chỗ nào đều là những người khác so ra kém. Các ngươi nhìn xem, hôm nay tới người bên trong, ta cũng không tin, cái nào không phải hướng về phía nhị thiếu ra cùng hai cái hoàng tử tới. Nói cách khác, ngụy Hương hương choáng văn bái. Tăng thị đi theo không mở miệng. Chuyện này, thật đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Cố nhiên bà bà ly thế trước có nói vậy lưu lại, nhưng là, nàng không tin, nhà nàng công công cùng lão công, liền chưa từng có nghĩ tới chính mình nữ nhi có thể gả tốt nhất, gả phong cảnh. Cùng với khúc nhạc dạo mấy mâm khai vị đồ ăn thượng bàn về sau, trong đình vang lên Mỹ rượu tiếng đàn, như là ở tô đậm yến hội không khí. Viên Trung, cây rừng tuy rằng tới rồi mùa đông bách hoa điều tản, chính là kia bông tuyết nhi đẻ ở hơi con nhánh cây thượng, kết thành rủ xuống những cái đó băng trụ băng hoa, càng là địa phương khác đều không cần muốn gặp đến cảnh đẹp. Mấy cây ở rét đậm trung thịnh phong cây mai, càng là giống như vạn bạch bên trong một chút hồng, Mỹ đến làm người kinh diễm, nơi nơi treo nhiều màu hoa đăng, đủ loại kiểu dáng các tân khách cảnh đẹp ý vui là lúc không khỏi cũng đến kinh ngạc cảm thán khởi có thể bố trí gian này hết thệ cảnh đẹp vị kia trong phụ nữ chủ nhân tâm linh thủ xảo đều nói lệ vương phi là cái thần y ỉa nhưng là không nghĩ tới trừ bỏ thần y cái này tên tuổi bên ngoài đồng thời là cái như thế có phẩm cách có nhã điều nữ tử làm người đều lau mắt mà nhìn cũng chớ trách lệ vương sủng thê chi danh truyền xa quan nội quan ngoại vưu thị từ nhà mình trong viện ra cửa khi đi ngang qua kia hành lang nhìn kia một loạt mới vừa treo đi lên hoa đăng Không khỏi nếu mày nói, như thế phô trương đổ vận, trước kia, ta ở cái này trong phủ đường chủ tử thời điểm, đều không có như vậy lớn mật quá, lệ nhi không có nói nói nàng. Tôn bà tử nghe nàng lời này, biết nàng khí chính là, nhi tử chỉ biết nói nàng không tiết kiệm, kết quả con dâu phô trương làm như thế đại, không biết hao phí nhiều ít ngân lượng, lại không thấy nhi tử phong cái dám. Toàn bộ, súng thê diệt mẫu. Phu nhân, tôn bà tử trong cổ họng thanh khẩu đàm dịch, không thể không đối Vu thị báo cáo nói, cứ nghe. Chúng ta đến đô, kia mấy nhà làm giấy xưởng ở đại thiếu nãi nãi châu đó giống như bắt được cái gì cải tiến bí phương, mỗi ngày làm được giấy, trước kia là cùng không đủ cầu, hiện tại là số lượng phiên bội. Này đó hoa đang dùng giấy cùng cây trúc, đều là những cái đó xưởng nói đúng không dùng bạc, đưa cho đại thiếu nãi nãi. Sau đó, trong phủ những người đó, toàn bộ phối hợp nàng, ngày đêm đổi làm ra tới này đó xinh đẹp không có thực dụng đồ vật. Vưu thị khẩu khí này còn không có nuốt xuống, Nghi vấn nói. Nhiều như vậy hoa đăng, chỉ sợ quang bọn họ người trong phủ, khẳng định là làm không được, này không được hoa bạc cấp bên ngoài người làm, không phải làm theo phô trương sao. Không phải. Tôn bà tử nói, đại thiếu mãi mãi nói lấy ra chính mình tiền liền riêng, làm yến đô sở hữu bá tánh gia hài tử, cùng vương gia phủ đêm nay cùng nhạc Cho nên, đêm nay dùng tốt này đó hoa đăng, sẽ ở hiến hội sau khi chấm dứt, toàn gửi đi đến các gia các hộ hài tử trong tay mặt chơi. Nàng vì cái gì làm loại sự tình này? Thu mua nhân tâm sao. Đại thiếu nãi nãi nói, lần trước Yến Đô trong ngoài gặp thai họa về sau, rất nhiều hài tử bởi vì thai nạn buông xuống, ở thai sau sẽ có một đoạn thời gian gọi là cái gì tâm lý ảnh hưởng. Đại thiếu nãi nãi nói, dù sao nô tỷ loại này không có đọc quá thư khẳng định nghe không hiểu. Vương gia nghe đại thiếu nãi nãi nói cảm thấy có đạo lý. Bởi vì đại thiếu nãi nãi không chỉ có tính toán đưa đèn cấp này đó hài tử, hơn nữa, này đó hoa đăng, đều là đại thiếu nãi nãi tiêu tiền. Làm này đó hải tử cha mẹ làm. Nói là, không ràng buộc quyên rút, không bằng cấp những người này, cung cấp có thủ lao vào nghề cơ hội. Mưu thị cố nhiên giống nhau là nghe không hiểu tôn bà tử trong miệng nói cái gì vào nghề từ từ danh tử chính là, thực hiển nhiên, nàng cái này con dâu, vẫn là rất lợi hại chính trị ra đâu, này nhất chiêu chiêu, sớm vượt qua một nữ nhân ra quản gia quản gia, gia phạm chủ Ta hiểu được. Mưu thị đánh gãy tôn bà tử như là tiếp tục thay thế lý mẫn truyền giáo nói, xua mặt nói. Lệ nhi toàn nghe nàng, không cần phải nói, liền công tôn tiên sinh, đều bị nàng hù sửng suốt sửng suốt. Có đôi khi, nàng thật đúng là làm buồn phi hoài nghi, nàng đến tột cùng là từ đâu tới người. Tôn bà tử ngực cách hạ. Vưu thị lời này hàm nghĩa thực rõ ràng, lý mẫn này không phải thần tiên chính là yêu. Vưu thị cố nhiên đối con dâu có ăn sâu bén dễ thành kiến, nhưng là, tới rồi chủ hội trường thời điểm, không được cũng bị trước mắt như vậy hơn xa bầu trời thần tiên cảnh đẹp cấp chấn trụ. Vưu thị nhớ rõ. Cho dù là ở Hoàng gia Yến hội, đều chưa từng nhìn thấy như thế có sáng ý cùng Mỹ lệ cảnh tượng. Đối diện, hai cái nhi tử, cùng Lý Mẫn đã đi tới. Chủ nhân ra ra tới. Các tân khách sôi nổi đều đứng dậy, chắp tay con eo, lấy tỏ vẻ đối chủ nhân tôn kính. Duy độc hai vị hoàng tử, thân phận đồng dạng cao quý, cùng chủ nhân ra cùng ngồi cùng ăn, cũng không cần đặc biệt chịu thiệt chính mình. Nhưng là, hai cái hoàng tử vẫn là không quên trước đối trưởng bối vưu thị hành lễ. Vưu thị cầm đầu. Đột nhiên cảm thấy chính mình trên mặt cũng vô cùng lớn. Tôn bà tử ở nàng bên hai, chỉ điểm tịch trung ngụy Hương hương ngồi cái kia vị trí. Vưu Thị liếc mắt một cái liếc đến ngụy Hương hương toàn thân trên giới đi qua Lý Mẫn cải tạo quá trang phẫn, lông mày một trọn, cái này con dâu hành à, lộ chiêu thức ấy, đã có vẻ chính mình khoan hồng độ lượng, lại không quên cấp cái ra vai phủ đầu, liền chính mình tác phẩm đều sân cơ hội này ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen. ngụy Hương hương cúi đầu, căn bản không dám đối Viu Thị đôi mắt Lý Mẫn đứng ở chỗ đó, bởi vì chính mình bà bà xem người ánh mắt có vẻ quá rõ ràng, nàng tưởng xem nhẹ đều không thể. Nói thật, cái nào bà bà loại vẻ mặt này, cái nào con dâu nhìn không trái tim băng giá. Cố nhiên, nàng đối Vưu thị cái này bà bà, đã sớm chỉ còn lại có một cái lễ tự, cái gì đều không phải. Nữ nhân chi gian đôi mắt, nam nhân chi gian cũng có các các đánh giá. Chu vấn ở chu lệ muốn ngồi xuống trước, đi trước qua đi, cầm trong tay ngọc ly, cơ hồ để ở chu lệ trước ngực kia văn hạc bổ tử thượng. thấp giọng một chuôi trêu đùa lệ vương vừa rồi lao bắt còn cùng ta nói nói ngươi hiện giờ đại bất đồng đại hoàng tử vì sao đột nhiên khẩu ra này chờ làm chua sốt lòng người khái ngôn chu vẫn sửng sốt tùy theo ở ngẩng đầu đụng tới chu lệ lạnh băng trong mắt khi lập tức phản ứng lại đây khoe miệng cong cong nói thật chuyện này không đoán ta ta đó là thuận miệng nói một câu vui đùa lời nói không tin lệ vương ngươi có thể hỏi lao bắt nhưng thật ra bất đệ vừa rồi tới nơi này về sau Đột nhiên không thuận theo không cảo mà nắm ta nói lên chuyện này tới. Này rõ ràng, là sớm chuẩn bị tốt đem láo bắt ném văng ra đường tấm mộc. Chu Tế đứng lên, đối với Chu lệ một cái chắp tay, huynh đệ chi gian vui đùa lời nói mà thôi, lệ vương sẽ không thật sự. Thật sự? Không, bổn vương nơi nào sẽ? Đêm nay hai cái ngọc thụ Lâm phong hoàng tử nguyện ý tới tham gia bổn vương trong vương phủ thịnh yến, bổn vương đều cảm thấy có chút thực xin lỗi hoàng thượng. Tường hoàng thượng đều không có suy xét hai vị hoàng tử hôn sự đâu Bồn Vương lại cấp hai vị hoàng tử nhọc lòng thượng. Hôm nay tới, tất cả đều là chúng ta bắc yến đẹp nhất cô nương. Hai cái hoàng tử nhìn, không tâm hoa nộ phóng. Không phải nói cho Chu Lý An bài thân cận yến sao. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, như thế nào, nguyên lai là cho hai vị hoàng tử chuẩn bị hồ ly yến. Chu vấn kia trên mặt vừa rồi còn nhẹ nhàng phong thái hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nếu là ở kinh sư vạn lịch ra nghe thấy được bọn họ hai cái không làm việc đảng hoàng đến nơi này tới thân cận nói. bọn họ kết quả có thể so sánh kia lão mười hảo đi nơi nào lệ vương thật là thực sẽ nói cười tựa hồ chỉ so ta kia tam ca kém một ít chu tế tươi cười như cũ cái kia dạng thong dong ứng đối vưu thị ở bọn họ trung gian đều khụ một tiếng ngồi đi nàng trong lòng kỳ thật ở bực bực này hai cái hoàng tử là hai đầu đồ con lợn nhưng hảo làm nàng nhi tử trước lại có nhược điểm đem nạp tiếp chuyện này đầy nếu là ngụy hương hương bị này hai cái hoàng tử trong đó cái nào nhìn chúng nói mới vừa như vậy tưởng chỉ nghe lao bắt đột nhiên khai vừa nói nếu lệ vương đô như vậy lên tiếng bổn vương lần này may mắn chịu mời mà đến cũng coi như là cái duyên phận vừa vặn nhìn một cái cô nương rất là quen thuộc có nghĩ thẩm muốn này bắt tự không biết lệ vương chuẩn không chuẩn một câu nghiễm nhiên giữa sân nào đó không khí bị quái phía dưới nhất bang các tân khách đương nhiên chẳng sợ nghe thấy được cũng là nghe không hiểu lắm mặt trên mấy cái chủ tử chi gian cái loại này đã kích ngấm ngầm hay công khai giống bách hỉ huệ chờ chỉ biết hảo a cái kia ngụy phủ tiểu thư cư nhiên thật sự dễ như trở bàn tay mà biến thành đêm nay vai chính câu dẫn đi rồi bắt gia tâm ai không biết bát ra là kinh sư nhất có giá trị người đàn ông độc thân sao lại có thể đâu Tân thị hưng phấn đến là mo hôn mê tăng thị cùng vân thị đều thực kinh ngạc loại này thiên hạ đột nhiên rất bánh có nhân sự tình chu lệ khỏe miệng khẽ nết lời nói nhi tiếp theo lão bắt nói nơi này cái nào cô nương bắt tự trừ bỏ bổn vương vương phi bổn vương nào biết đâu rằng Bắt ra nếu ái mộ vị nào nữ tử nói, đương nhiên đến dựa theo đại minh quy cụ tới. Nghe thấy hắn lời này, lão bắt cũng không hàm hồ, đối. Lệ vương lời này nói đúng. Là bổn vương nóng nội chút. Mọi người ngồi xuống. Là vưu thị đều từ vừa rồi nhi tử nói nghe ra không đúng chỗ nào, trên trán treo lên một chối hãn. Đến tột cùng này hai cái hoàng tử thượng nơi này làm gì? Khẳng định không phải tới thân cận. Hoàng tử nơi nào yêu cầu thân cận? Hoàng tử hôn nhân, đều là từ ngôi cửu ngũ định đoạn. hoàng tử chính mình đều không có làm chủ quyền hoàng tử phải làm sự rất đơn giản thành thật kiên định làm tốt lão tử công đạo sự đối với chuyện này vưu thị đương nhiên cũng là sớm có nghe thấy còn không phải là vì điều tra rõ ràng nàng con dâu thân thế chân tướng sao hai cái hoàng tử bắt đầu giá khởi làm chính sự tư thế chu vẫn trước xem một vòng tịch người trên nói lệ vương phi nhà mẹ đẻ người không có tới sao đối này chu lệ cùng lý mẫn đều không có nói chuyện đâu kia bị điểm đến danh vài vị người nhà họ lý bởi vì nghe thấy là bị hoàng tử khâm điểm tên nhất thời kích động quá mức toàn tự động mà đứng dậy nói hồi đại hoàng tử thần thiếp thần nữ đều là lệ vương phi đại ba mẫu tam thẩm đường tỉ muội, chính là nhân gia hoàng tử căn bản chú ý không phải cái này mà là lần trước có thể ở chùa thái bạch mặt trên lực đính chu lệ đem hoàng đế cục cảnh sát trộn lẫn cái kia một người đã đủ giữ quan ải lý ra có cái lão thái thái đi lý mẫn tận dụng mọi thứ Lao Thái Thái rốt cuộc vừa tới Yến Đô không phục, ban đêm gió lớn, vương gia băn khoăn Lão Thái Thái thân mình, khiến cho Lão Thái Thái ở trong phòng nằm. Nếu các hoàng tử có nói cái gì tưởng đối Lao Thái Thái nói, nói cho Bổn Phi là được. Yến hội qua đi, Bổn Phi làm cháu gái, còn muốn đi thăm Lão Thái Thái. Lệ Vương Phi thật là đáng quý một mảnh hiếu tâm. Nói vậy ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nhất đến Lao Thái Thái yêu quý. Lao Thái Thái đối mỗi cái con cái đều là đau ở trong lòng đầu, hơn nữa Lao Thái Thái làm người chính trực. thường xuyên dạy chúng ta tôn nhi nhiều nhất một câu chính là người không thể làm thiếu đạo đức chuyện này hai cái hoàng tử thật đúng là bị nàng lời này cách chứng hạ đến tột cùng lý anh có phải hay không nói dối là lý anh nói dối vẫn là lý lao thái thái cùng lý mẫn nói dối đến tột cùng như thế nào chứng minh ai nói không phải lời nói dối lão bát chu tế con ngươi chật lóe tạm thời đã không có lời nói chu vẫn lại là hứng thú đều bị điếu lên giống nhau đối lý mẫn nói thượng thư phủ tam tiểu thư mấy ngày nay Nhưng thật ra dọn tiến tam gia trong phủ đi. Tam muội hỉ sự, làm tỉ tỉ, đương nhiên là có nghe nói. Chỉ là, này cách xa nhau khá xa, không biết năm nào tháng nào, thì mọi chi gian mới có thể một tụ. Nói lời này thời điểm, Lý Mận giống như thương cảm mà than một tiếng. Chu vẫn trên mặt toàn sửng sốt. lão bát hàm ở trong miệng kia khẩu rượu đều chắn ở môi khẩu muốn một bắn mà ra. Bởi vì đều cùng nàng đơn độc nói chuyện qua, đều biết nàng người này tính cách, thuộc về cương liệt thẳng thán. làm người chính trực cái loại này. Cho nên, nàng cư nhiên có thể sử dụng loại này khẩu khí tới nói loại này trái lương tâm nói nhi, làm cho bọn họ há ngăn đại ngã trong mắt. Lệ vương phi tỉ muội như thế nhớ mong tỉ mội thâm tình nói, có thể tìm cái thời điểm, hồi kinh thăm tam vương phi. Chu vấn rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ thúc đẩy nàng ngoan ngoãn trở lại kinh sư. Hiện giờ bổn phi có thai, nghe nói tam muội cũng có thai, đến lúc đó rồi nói sau. Lý đại phu lời này thâm ý, thật không có mấy cái có thể nghe minh bạch. Chỉ thấy hai cái hoàng tử nghe nàng lời này, đều lược hiện ra một mặt không biết như thế nào biểu tình. Chu vấn đột nhiên trầm hạ mặt, nói, nếu Vương Phi là người có cá tính, đối chính mình muội mội cũng coi như là có chút hiểu biết, Vương Phi đối chính mình mội mội lý nên là thập phần tín nhiệm. Đối với Tam Vương Phi đối lệ Vương Phi chỉ ra những lời này đó, phía trước, đã có người chuyển cáo cho Vương ra cùng Vương Phi, Vương Phi vì sao không muốn tin tưởng Tam Vương Phi nói đâu. Đừng nói buồn Phi cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Lão thái thái thân là chúng ta hai chị em trưởng bối, đều đối việc này ông có nghi ngờ. Nghi ngờ chuyện này là có người từ giữa làm khó dễ, vì chính là ly gián chúng ta hai chị em quan hệ. Hiện giờ, đáng tiếc ta muội xa ở kinh sư, kỳ thật, buồn phi trong lòng cũng sợ. Sợ. Ý ngoài lời là nói Lý hoánh làm ra này giấy thông cáo đều là chịu người sai xử, bị buộc. Những người khác không nói, Lý hoánh có khả năng sao? Thật là gặp ủy. Bình thường như thế nào cũng không biết nàng như thế nhanh mồm dẻo miệng. Quả thực là gặp quỷ nói tiếng quỷ gặp người nói tiếng người, mau theo kịp nàng lão công. Chu vẫn ngực một cổ bực mình lên, một ngụm đem cái ly rượu nhượng toàn uống lên. Toàn không bằng hắn dự kiến bên trong phát triển, có thể không cho hắn khí sao. Phải nói cái này đại hoàng tử, chỉ cho người khác đều đương ngốc tử, chính mình đương người thông minh. Đến đến nay, lại cũng không biết, chính mình căn bản liền không có cái gì siêu nhân nhất đẳng bản lĩnh, căn bản khống chế không được bất luận kẻ nào. lý mẫn trong mắt xẹt qua đại hoàng tử buồn bực mặt. Ở liếc đến Lao Bát kia bất động thanh sắc miệng cười khi, rõ ràng, cái này mới là chân chính khó có thể đối phó ngạnh nhân vật. Lao Bát ngay sau đó phân phó người khác một câu. Sẽ không nhi, có người bị Lao Bát người lánh đi đến. Mọi người nhìn lên, thấy là cái thư sinh bộ dáng trung nhân nhân, một thân trang điểm còn xem như khéo léo. 207 đối chất. Là người nào? Mỗi người trong lòng có lẽ đều có một chút đáp án, cho nên, ở ngay lúc này, đủ loại ánh mắt rơi xuống lý mẫn trên người thời điểm. liền chu lý thấy đều không cấm nhăn mày cỡ nào buồn cười hoang đường chuyện này như vậy chuyện này căn bản không có khả năng làm người tin phục là người chỉ cần suy nghĩ một chút đều biết hoang đường chính là nhiều người như vậy xem giống như đều không phải cái gì chân tướng không chân tướng mà là náo nhiệt lý mẫn rất rõ ràng này đó ánh mắt bao hàm hàm nghĩa có một chút là khẳng định là giống nhau tựa hồ nàng lý mẫn vận mệnh ở đêm nay thượng về sau sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi tưởng kia hoàng thượng cho nàng lão công thánh chỉ đều tới rồi Đêm nay như vậy đấu cờ khẳng định là không tránh được. Này hai cái hoàng tử nếu không đem người nam nhân này mang ra tới, kinh sư vị kia chủ tử tám phần tại đây hai cái hoàng tử về nhà sau chém này hai cái hoàng tử đầu. Thảo dân bái kiến đại hoàng tử, bắt ra, vương ra, vương phi. Trung niên thư sinh hai tay ấn ở trên mặt đất, khái đầu nói. Đứng lên đi. Chu vấn nói. Trung niên thư sinh từ trên mặt đất bỏ lên lúc sau, một đôi thiển nâu trong mắt tựa hồ không cần người chỉ điểm. thẳng lăng lăng mà hướng về phía lý mẫn mặt vọng qua đi lý mẫn tưởng nay nơi nào yêu cầu người ta nói chỉ cần là người đều biết nàng là ai trung niên thư sinh cái này ánh mắt bất quá là ở dựa theo lập kịch bản diễn kịch quả nhiên bất quá một lát chu vẫn hỏi chuyện hỏi kia nam tử ngươi xem ai thảo dân hồi đại hoàng tử thảo dân nhìn nữ tử này cảm thấy quen thuộc trung niên thư sinh ánh mắt không có từ lý mẫn trên mặt rời đi quá ngươi vì cái gì cảm thấy nàng quen thuộc ngươi trước kia gặp qua người này sao Đúng vậy, thảo dân cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết. vậy bạn, chu vấn đột nhiên một phách cái bản, nàng là lệ vương phi, lệ vương phi tử. Gả cho lệ vương phía trước, nàng là thượng thư phủ nhị tiểu thư. Người là ai? Bằng ngươi một giới thảo dân, muốn gặp nàng nói dễ hơn làm. Đại hoàng tử lời nói cực kỳ. Là thảo dân nói chuyện không có nói toàn. Thảo dân sinh ở Giang Hoài, phía trước đều không có vào kinh quá, tự nhiên là chưa từng có gặp qua thượng thư phủ tiểu thư. Càng không cần phải nói hay không cũng có thể tam sinh hữu hạnh gặp qua lệ vương phi mặt. Ngươi nếu đều thừa nhận ngươi không có khả năng gặp qua lệ vương phi, vì sao nói ngươi cảm thấy nàng ngũ quan quen thuộc? Bởi vì thảo dân nhận được nàng mẹ ruột. Xôn sao? Giữa sân một mảnh kinh xôn sao thanh, nhưng thật ra thập phần sấn trang chu vẫn cùng trung niên nam tử ý đổ tô đậm lên không khí. Mọi người ổ lên thời điểm, đảo cũng không có quên hướng Lý Mẫn cùng với chu lệ chỗ đó nhìn xem. Chỉ thấy này đối vợ chồng. trừ bỏ vưu thị trên mặt lược hiện biểu tình bên ngoài hộ quốc công phủ mặt khác mấy cái chủ tử đều là vẻ mặt im miệng không nói im miệng không nói trung ẩn chứa kia cổ cao thâm khó đoán làm bất luận kẻ nào cũng không dám ra câu đại khí cho nên ồ lên bên trong lại chính là không có người dám bởi vì nam tử hai câu này lời nói về sau lập tức tuôn ra cái gì lôi nhân ngôn ngữ ra tới chu vân sắc mặt tự nhiên hơi trầm xuống cái này phiên bản nghiễm nhiên không có dựa theo chính mình tưởng tốt thuận lợi trên mặt đất diễn ngươi nói ngươi nhận được nàng mẹ ruột Ngươi biết nàng mẹ ruột là ai sao? Người kêu gì danh? Có thể nhận được nàng mẹ ruột. Nàng mẹ ruột chính là đường đường Thượng Thư Phủ Phu Nhân. Lý Thượng Thư Lý Đại Nhân Phu Nhân. Hồi đại hoàng tử, Thảo Dân Họ Trần, người kêu Trần Lý Kỳ. Thảo Dân sinh ở Giang Hoài, lớn lên ở Giang Hoài, đã từng nghĩ tới thi đậu công danh vì Hoàng thượng cùng triều đình phục vụ. Nhưng là, Thảo Dân sinh không gặp thời, phùng khảo khi, quê nhà tất phát lũ lụt, trường thi thường xuyên thất lợi, cho tới bây giờ. Nếu không có người tìm được Thảo Dân nói lên từ nương tử chuyện này, nói đến nơi này, cái này Trần Lý Kỳ trung niên thư sinh, nâng lên tay háo lao hạ khỏe mắt, phảng phất là hết thể chuyện cũ đều ở không nói gì thương cảm bên trong, Thảo. Dân không nghĩ tới, từ nương tử nàng, vì Thảo Dân, lựa chọn gả cho một cái nàng chính mình không yêu nam tử. Trần Lý Kỳ, ngươi có biết hay không ngươi lời này chính là ngấm ngầm hại người chút cái gì, đây chính là quan hệ đến Thượng Thư Phủ Phu Nhân, Lệ Vương Phi Mẹ Ruột Thanh Danh. Nếu ngươi nói có một chữ nửa câu đều là nói dối nói, lệ vương phi đều có thể trị ngươi tử tội. Chu vẫn bộ mặt nghiêm túc mà nói những lời này. Trần Lý Kỳ nghe thấy nói Lý Mẫn như là muốn trị hắn tử tội, toàn thân giống như run run hạ, môi đều run run đi lên, nói, Thảo Dân, Thảo Dân nói tất cả đều là đại lời nói thật, chẳng sợ phải bị người trị tội, Thảo Dân, Thảo Dân cũng tuyệt đối không thể nói dối, không thể phủ nhận Thảo Dân trước kia cùng từ nương tử kia đoạn tình. Càng không thể lấy bởi vì tham sống sợ chết liền chính mình thân sinh cốt nhục đều không tương nhận, kia mới càng là trời chu đất diệt, muốn lọt vào thiên lôi đánh. Xuống chuyện này. xôn xao Lúc này, mọi người tiếng kinh hô, cơ hồ có thể ném đi toàn bộ sân cùng hộ quốc công phủ tiết tấu. Người này quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Đột nhiên, tịch trung có người phát ra như vậy một câu lòng đầy căm phẫn thanh âm. Ở cái này mấu chốt, thế nhưng có người dám bênh vực lẽ phải. Mọi người vọng quá khứ thời điểm. Chỉ thấy là bách gia phu nhân Phan Thị trừng mắt giống phát huy lão hổ giống nhau muốn ăn trung niên thư sinh tư thế. Lý mẫn đều không có ra nửa câu thanh âm, cái này Phan Thị là lý mẫn người nào, cư nhiên cướp trước cấp lý mẫn chính danh. Rất nhiều phía dưới người, bắt đầu giao lưu nổi lên ánh mắt. ngụy phủ nhị thiếu nãi nãi tần thị, càng là khinh thường một tiếng hết giận. Trước kia ở chùa Thái Bạch đều xem qua, cái này Phan Thị quả thực là cái gió chiều nào theo chiều ấy vua nịnh nọt điển phạm, hơn nữa. Dám sông vào mọi người phía trước đương cái này vua nịnh nọt đầu. khinh bỉ về khinh bỉ, nhưng là không thể không nói, Phan Thị cái này dũng khí, phóng xem toàn trường, chỉ sợ đều không có người có thể so sánh được với. Thấy ngồi ở chủ tịch thượng hai vị hoàng tử đều trên mặt lược hiện lên một mặt kinh ngạc, không thể nghi ngờ đều là ở nghi hoặc, chẳng lẽ ly mẫn nhanh như vậy, ở hiến đô đã có được trung thực Phan Thị kia một ngụm ra tới, phát hiện toàn trường an tĩnh, chủ tịch ngồi mấy cái chủ tử đều không có ra tiếng, nàng trong lòng một mâm tính. biết kia mấy cái chủ tử đều đang chờ nàng đi xuống nói chuyện đảo cũng liền cái này thế khẳng định là phải cho mấy cái chủ tử một cái khắc sâu ấn tượng nàng hướng chủ tịch vị thượng vài vị một cái hành lễ vương gia vương phi đại hoàng tử bắt gia, người này lời nói từng câu đều không có vô cùng xác thực hữu lực vật chứng như thế nào chứng thực lời hắn nói không phải người khác xối dục đâu lại là người này tâm cơ khó lường có thể thấy được một chút lệ vương phi hiện giờ là cái gì thân phận chúng ta bắc kiến nữ chủ tử Hắn nếu là giải như vậy một cái nói dối như cội, sau này có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, hắn phía trước lại chỉ là cái tiện dân thân phận thôi. Như vậy một bước lên trời sự tình tốt, cho dù là mạo chém đầu nguy cơ, liền có như vậy một ít người ham danh lợi sẽ không tiếc mạo hiểm như vậy. Như vậy tiểu nhân, vài vị chủ tử cùng ở đây các vị sao lại đều không có gặp qua. Như vậy một phen nói có sách mách có chứng suy luận, làm cơ hồ tất cả mọi người phải đối phan thị lau mắt mà nhìn cảm giác. Bách hỉ huệ ở phía dưới phải vì mẫu thân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chu Tương Di lại là giật mình mà nhìn đôi mẹ con này, tưởng vốn Di yêu cầu dựa vào lý Mẫn những cái đó người nhà họ Lý đều không có cướp ra cái này nổi bật đâu, cái này phan thị có phải hay không nóng nội điểm. Quay đầu lại, xem mấy cái người nhà họ Lý, thật thật là, giống như đều không hiểu ra sao, mở mịt vô thố bộ Giáng nhi. Chu Tương Di đánh cái nội tâm, gián tại bên người Lý Hân Nhi bên tai nói, đại muội tử. ngươi không phải nhất hiểu biết ngươi cái này đường tỷ sao. Chuyện này xem như các ngươi lý ra ra sự đi, chuyện này là thật là giả, lý nên các ngươi người nhà họ lý nhất rõ ràng. Bách gia phu nhân lời nói, có phải hay không thật sự? Vẫn là cái kia tiện dân lời nói là thật sự. Theo lý, lý hân nhi hẳn là lập tức lực đỉnh lý mẫn. Chính là, cố tình lý hân nhi trong miệng phun ra nói lại là, dân nữ bất quá là trong nhà tiểu bối, trưởng bối chuyện này, tiểu bối có thể nào biết đến rõ ràng, hỏi cũng không dám hỏi. Hảo chơi. Người nhà họ lý thế nhưng không dám động thân mà ra, giống lý lao thái thái lần trước như vậy cấp lý mận chống lưng. Lý lao thái thái hôm nay còn không có tới đâu. Hay là, chuyện này thực sự có chút huyền. Nói như vậy, bách gia phu nhân đem tiền đặt cược lại lần nữa áp ở lý mận trên người, không biết là phúc hay hòa đâu. Chu tương di đối với bách gia kia đối mẹ con con con khỏe miệng. Bách Hỷ huệ nhận được nàng này mà khiêu khích biểu tình. Biết kia đều là bởi vì lần trước ở Chùa Thái Bạch bởi vì Lý Lao Thái Thái Duyên cớ, lệnh đến Ninh Viễn Hầu Chu Khánh Dân bản tính toàn rơi vào khoảng không. Lúc này, xem như có hòa nhau một ván khả năng. Nếu chuyện này biến thành thật, không thể nghi ngờ, đối bọn họ Ninh Viễn Hầu phủ ngược lại là chuyện tốt. Sẽ chứng minh Chu Khánh Dân lần trước nói toàn không có sai. Kế tiếp, Tông Tộc Thảo Phạt Lý Mẫn làm Chu Lệ Phu nhân đủ tư cách tính, sẽ lại lần nữa để thượng nghị trình. Đến lúc đó, Lý Mẫn tưởng tượng lần trước như vậy may mắn. Cơ bản không còn khả năng. Bách gia đi theo Lý Mẫn, lực định Lý Mẫn, Lý Mẫn một khi thất thế, Bách gia khó thoát bị liên lụy nguy hiểm. Đối với Chu tương di này mạt khiêu khích ánh mắt, Bách hỉ huệ mặt ngoài một hử, trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ nôn nóng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, mẫu thân nóng lòng biểu hiện, vì kỳ thật vẫn là nàng. Chỉ cần chuyện này các nàng Bách gia áp đối bảo, Lý Mẫn coi trọng các nàng, nàng tương lai trở thành cái này hộ quốc công phủ nhị thiếu mãi mãi khả năng tính mới có thể đại. Chỉ xem vị kia trung niên thư sinh, đối mặt phan thị đưa ra này một chuỗi chất vấn, lại là vững vàng chấn định mà từ tay háo lấy ra một thứ. Có thể nghĩ, người này là có bị mà đến. Thỉnh các vị xem qua. Đem quyển trục đôi tay phủng trần lý kỳ, đối với mấy cái chủ tử cùng mọi người mặt nói, cái này là, trước kia thảo dân viết một bức thi họa, đưa cho từ nương tử đính ước lễ vợ. Lúc ấy, từ nương tử cũng có quả đáp lễ thảo dân nhắn lại, lưu tại hòa đế. Chu vấn gật đầu. Bên người một cái tiểu thái dám tức đi ra ngoài, đem Trần Lý Kỳ Đệ Trình đi lên chứng cứ, đương trường kéo ra. Ở đây sở hữu người chứng kiến không khỏi mà trường lớn trong mắt nhìn. Kéo ra kia bức họa, họa chính là một cái mỹ nhân, cầm một chi rủ giấy, đứng ở hồ hoa sen bên cạnh, bóng dáng điệu điệu, hơi lộ ra ngũ quan dấu vết, mơ hồ cùng Lý Mẫn hiện giờ bộ dạng rất là tương tự. Càng không cần phải nói, họa sĩ ở tranh vẽ bên cạnh đề kia hành tiểu thơ, ý thơ tự nhiên là khen tặng mỹ nhân nói nhi. để cho người coi trọng địa phương là kia hành tiểu thơ dùng tự thể. Là đại minh vương triều cơ hồ chưa từng có gặp qua một loại tự thể, nhưng là đi qua đã từng ở hoàng hậu nương nương nhà mẹ để có người tự mình lần đầu tiên để bút viết về sau, lập tức danh dương đến cả nước, một loại gọi là chữ khải tự thể. Này không phải chỉ có lệ vương phi sẽ viết thể chữ khải sao. Chu vẫn nhìn Trần Lý Kỳ này phúc tác phẩm, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc khẩu khí, lão bác cứ nghe ngươi lúc ấy cũng ở đây, ngươi cấp nhìn xem, cái này tự. Có phải hay không cùng lệ vương phi tự giống nhau như lúc? Chu thế vẫn là lão bộ dáng khẩu khí, ba phải cái nào cũng được mà nói, khi đó sự, bổn vương là không quá nhớ rõ, rốt cuộc khoảng cách hiện tại có một đoạn thời gian. Lão bắt cũng không dám khẳng định, xem ra, không bằng làm lệ vương phi cùng người này thân thủ đều viết thượng mấy chữ đối lập một chút, như vậy, này bức họa làm có phải hay không người này tự tay viết viết mà không phải người này giả tạo, có thể rõ ràng. Chu vẫn hướng mọi người nói lời này. Đưa hồ cũng không cần hỏi đến hai cái đương sự, chân lý kỳ khẳng định là không thể phản đối, nhưng là, lý mẫn tốt xấu cũng là cái vương phi, Chu vẫn như thế không khách khí xem như tướng quân, cứ nghe, lý đại nhân sinh thời chính mình cũng là thừa nhận quá, nói là chính mình sẽ không biết loại này thể chữ khải. Chu vẫn lời này ra tới về sau, đại gia cơ hồ đều có thể khẳng định, lý mẫn cái này là trốn không thoát muốn lòi. Ánh mắt mọi người, lại lần nữa như là đèn tụ quang rừng ở lý mẫn trên mặt thời điểm, lý mẫn đột nhiên nhẹ giọng cười. nay cười cơ hồ là đem tất cả mọi người cấp cười hôn mê hai cái hoàng tử trợt ra đầu tê dần chỉ cảm thấy nàng cái này tiếng cười giống vậy thiên lôi cuồn cuộn bổn phi phía trước giống như nói qua cái này thể chữ khải không phải bổn phi phụ thân giáo bổn phi nói ra nói tuyệt đối sẽ không có nhịn ngôn không phải bổn phi phụ thân giáo chỉ có thể là bổn phi mẫu thân để lại cho bổn phi mẫu thân ngươi học được thể chữ khải còn không phải là chu vấn lập tức đưa ra nghi vấn sai rồi Ta mẫu thân thể chưa khải, là đến từ mẫu thân nhà mẹ đẻ. Nếu là đến từ lệ vương phi mẫu thân nhà mẹ đẻ, buồn vương hẳn là không có nhớ lầm nói, từ trạng nguyên cũng là lệ vương phi mẫu thân nhà mẹ đẻ người. Chính là, từ trạng nguyên chưa từng có. Ai nói trạng nguyên lang không thể giấu rốt? Chu vẫn trong cổ họng một ngạnh. Đứng ở nơi đó Trần Lý Kỳ đồng dạng ngây ngẩn cả người. Lý mẫn chọn hạ tế mi, so sao? Từ trạng nguyên là bổn phi nhà mẹ đẻ quan trọng người. Khẳng định hôm nay là chịu mời tới tham gia đồng chi yến. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy tử hưu trinh không biết khi nào đã ở hiến hội chung một cái không có tiếng tâm gì trong một góc đứng lên. Tường bức nàng lý mẫn rửa theo bọn họ phiên bản diễn. Chê cười. So, đối lập một chút, cũng không phải không thể, chu vấn lầm bẩm, khẩu khí một chút tự tin đều không có. Bởi vì cái này so sánh với không có ý nghĩa. So ra tới kết quả, nếu tương tự nói. Cũng chỉ có thể là càng thêm thuyết minh Lý Mẫn thể chữ khải đến từ người nhà họ từ sở giáo. Nếu không tương tự nói, kia không phải trực tiếp phủ nhận Trần Lý Kỳ. Cao, cái gì kêu một sơn một so một núi cao. Chỉ sợ Lý Mẫn đã sớm để phòng có người lấy lấy cớ này tới công kích nàng. Chu vẫn thật là ở trong lòng đầu sức đầu mẹ chán, quay đầu nhìn nhìn đa mưu túc trí lao bát lão bát chu tế như là vẫn không nhúc nhích một tôn Phật ra giống nhau. Cái kia Trần Lý Tế vừa thấy. Này một kế còn không có bắt đầu thi triển ra tới, đã bị đối phương đánh bại, đương trường là vào đầu bị một đổng giống nhau, đều ngốc cảm giác. Nhưng là, người này nhưng thật ra không có bởi vậy sợ đầu sợ chân lên, mà là hướng hai cái hoàng tử khi thì không lưu dấu vết ngó qua đi thỉnh giáo ánh mắt. Lý mận thấy thời cơ tới rồi, đứng đứng dậy. Nàng nay một đứng lên, giống vậy một thạch nhấc lên ngàn cân lãng, mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Lệ vương phi ra chiêu cơ hội, cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. nhưng là lệ vương phi một khi ra tay nói có chút đã từng ở chùa thái bạch xem qua lý mẫn lột tư mã văn thủy mặt nạ đều có thể bởi vì nghĩ lại tới lúc ấy cái kia chấn động trường hợp mà lòng còn sợ hãi chu tương di sở ở chính mình ngực rốt cuộc phía trước lần đó nếu không phải lý mẫn nàng này mạng nhỏ cũng đi tới trần lý tế trước mặt lý mẫn quan sát đến người này trên mặt trần lý tế không dám ngẩng đầu quỳ như thế nào không phải tưởng nhận buồn phi vì thân sao nói chính mình nếu không nhận thân là trời chu đất diệt chuyện này không nhận sao trần lý kỳ ngẩng đầu lên hai mắt gâu gâu giống như sắp trào ra hai xuyến đục nước mắt tới nói mẫn nhi là là vi phụ sai cha lúc ấy không có nghe từ nương tử nói xong lời nói cho rằng ngươi nương là đang lừa ta cho nên cho nên làm hại ngươi nương bị bắt chỉ có thể tìm lý đại đồng gả đem ngươi sinh xuống dưới ngươi khuê danh mẫn nhi là ta lúc ấy cùng ngươi nương thương lượng định bổn phi đâu đối với thân cha là ai chuyện này trước nay cảm thấy chính là một hồi lời nói vô căn cứ bởi vì ai đều có thể đương bổn phi thân cha không phải sao nhìn một cái chỉ cần có thể tranh vẽ hoạ chỉ cần biết rằng bổn phi mẫu thân là ai chỉ cần có thể bản sao phi tự này đó đều là có thể giả tạo đồ vật chân lý kỳ khóc lóc thảm thiết ta không có nói sai ta thật là ngươi thân cha mẫn nhi ngươi thật sự tưởng chứng thực ngươi nói chính là lời nói thật bổn phi đảo có cái biện pháp có thể giúp giúp ngươi ngôi ở tịch thượng hai cái hoàng tử vì này rung lên hoàng tử cái này động tác lý mẫn đương nhiên thu được đáy mắt đi nàng đều thấy hung chi là nàng lão công cặp kia mắt từng, khẳng định càng không thể làm như không thấy cùng bọn họ suy đoán giống nhau hoàng thượng càng muốn biết đến là nàng có thể sử dụng cái gì biện pháp tới chứng thực thân duyên quan hệ lý mẫn xoay người đối với hai cái hoàng tử bổn phi tưởng cùng đại hoàng tử cùng bắt ra các mượn một người để chứng thực bổn phi không có làm trá hiềm nghi Chu vấn cùng chu tế cho nhau giao lưu cái ánh mắt, hai người khẳng định là gật đầu đồng ý, bởi vì bọn họ nhất muốn nhìn, chính là nàng biện pháp. Hai cái tiểu thai giám, từ kinh sư đi theo này hai cái hoàng tử ra tới, đều là này hai cái hoàng tử bên người, khẳng định là không có khả năng cùng Lý Mẫn thông đồng ở một khối người, đi ra, cùng nhau quỳ gối Lý Mẫn trước mặt, nói, nô tài tiểu đạng tử, nô tài lục tử, bái kiến lệ vương phi. Không biết lệ vương phi muốn nô tài làm chút cái gì? các ngươi chỉ cần trả lời buồn phi nói nhìn buồn phi này khối biểu đến trả lời buồn phi nói nói lý mẫn tử trong lòng ngực móc ra một khối tây dương đồng hồ quả quýt này khối biểu có thể chứng thực thân thuộc quan hệ hai cái hoàng tử đột nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp thời điểm chỉ thấy trận này đặc biệt thẩm vấn đã bắt đầu rồi tây dương biểu ở đại minh bởi vì người truyền giáo truyền vào ở quý tộc bên trong cũng không xem như cái gì hiếm lạ đổ vật mọi người đều nhìn ra được tới lý mẫn trong tay tây dương biểu cùng bình thường bọn họ gặp qua Tây Dương biểu không có gì bất đồng. Bất đồng ở chỗ, Lý Mẫn đem này khối vốn dĩ dùng để xem thời gian biểu, đặt ở tiểu đặng tử, lục tử cùng Trần Lý Kỳ này ba người trước mặt lay động lên. Chờ thêm một lát, thấy này ba người đều giống như nhắm mắt lại mau ngủ giống nhau, Lý Mẫn nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng, nói cho bổn phi, các ngươi chủ tử là ai? Tiểu đặng tử đáp, nô tài chủ tử là thuộc phi. Lục tử đáp, nô tài chủ tử là trang phi nương nương. Trần Lý Kỳ đáp nô tài chủ tử là vệ công công bá vô luận là hoàng tử vẫn là hiến hội nội bất luận cái gì một người đều biểu hiện ra đủ loại kiểu dáng xuất sắc tuyệt luân biểu tình ở mọi người vì này ba người trả lời kinh ngạc thời điểm lý mẫn bang chụp được lòng bàn tay kêu ba cái quỳ trả lời người đột nhiên mở mắt như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng hai mặt nhìn nhau mới vừa phát sinh chuyện gì sao lý mẫn cười hỏi nói cho bột phi các ngươi từng người chủ tử là ai tiểu đặng tử hướng trên mặt đất khái đầu nói Nô tài chủ tử là đại gia. Lục tử đáp, nô tài chủ tử trước nay chính là bát gia. Trần Lý Kỳ như là không biết như thế nào trả lời vấn đề này, nói, Thảo Dân là đại minh thần tử, chủ tử hẳn là hoàng thượng. Ba người đáp án, cùng vừa rồi đáp án hoàn toàn bất đồng. Giữa sân một mảnh an tĩnh, ai đều không hiểu được đây là có chuyện gì. Đại hoàng tử Chu vẫn bỗng nhiên đại chụp một chút ghế giữa tay vịt, khẩu khí bỗng nhiên phát ra hùng hổ do người. Lệ Vương Phi, ngươi đây là xử cái gì yêu thuật sao? không phải yêu thuật có thể là cái gì vừa rồi ba người kêu lời nói lời mở đầu không đáp sau ngữ thực hiển nhiên như là bị người thao tác nói ra nói đều truyền thuyết lý mẫn có thể là thần tiên cho nên có thể sử chút cái gì pháp thuật cơ hồ là không cần nghi ngờ sự mọi thuyết xôn xao nhưng là không cần phải nói đều cùng chu vấn tưởng giống nhau lý mẫn đạm nhiên mà phẩy tay háo một cái quản đối hướng đại hoàng tử chu vấn đại hoàng tử bổn phi nhớ rõ đại hoàng tử cũng có một khối tây dương đồng hồ quả quýt Đại hoàng tử mang theo này khối biểu cũng coi như nhiều năm, là đại hoàng tử ái vật trí nhất. Không bằng, đại hoàng tử cầm này khối đồng hồ quả quýt xuống dưới, dựa theo bổn phi vừa rồi làm động tác làm một lần, hỏi lại này ba người lời nói. Ngươi tưởng nói, ngươi cảnh này khiến không phải yêu thuật. Là, chỉ là một cái biện pháp, một cái có thể cho người phun lời nói thật biện pháp. Đại hoàng tử muốn hay không thử xem. Đại hoàng tử không phải phụng hoàng thượng mệnh lệnh muốn tới điều tra rõ ràng sự tình chân tướng sao. Muốn điều tra xảy ra chuyện chân tướng, không cho người trước phun lời nói thật sao được. Chu vẫn bán tín bán nghi mà lấy ra chính mình trong lòng ngực kia khối đồng hồ quả quýt Nói thật, Lý Mẫn cái này đề nghị làm hắn nóng lòng muốn thử. Nếu, hắn có thể học được Lý Mẫn cái này không biết có tính không là yêu thuật biện pháp, sau này khẳng định là rất có tác dụng. Lý Mẫn đôi mắt nhíu lại, chỉ thấy đại hoàng tử Chu vẫn rời đi ghế. Sở hữu người xem càng là rửa mắt mong chờ, cơ hồ đều dỗi dài cổ quan vọng. Chu vẫn đi tới ba người kia trước mặt, học lý mẫn đem đồng hồ quả quýt đặt ở ba người đôi mắt phía trước, chậm rãi lay động. Khả năng thời gian này, so lý mẫn sử dụng thời gian dài một ít, nhưng là ba người kêu bởi vì nhìn chằm chằm vào biểu duyên cớ, cũng không biết có phải hay không đôi mắt mỏi mệt duyên cớ, chậm rãi khép lại mí mắt. Hảo, hiện giờ này ba người cùng loại với một loại giấc ngủ cùng phi giấc ngủ trạng thái, tự mình cảnh giới tâm hạ thấp, nói ra nói sẽ không đã chịu cưỡng bách tự mình ý thức câu thúc, nói. sẽ là lời nói thật lý mẫn đơn giản mà nói cho chu vấn về sau làm chu vấn có thể đối ba người tiến hành thẩm vấn đại gia có thể tận mắt nhìn thấy chính là ở chu vấn đối này ba người làm động tác thời điểm lý mẫn không chỉ có không có chỗ lẫn là liền đôi mắt đều cơ bản vọng tới rồi nơi khác đi căn bản không giống xử cái gì yêu thuật bộ dáng chu vấn ho nhẹ một tiếng đối tiểu đặng tử hỏi trước bởi vì tiểu đặng tử là chính mình người hơn nữa là từ thuộc phi nơi đó lại đây cái này hắn biết rõ cho nên tiểu đặng tử vừa rồi kia hai câu bất đồng đáp án với hắn mà nói cũng không như thế nào giật mình ngươi nói ngươi chủ tử là ai là thục phi nương nương Quỳ gối chỗ đó nhắm mắt lại như là ở trong ngộng tiểu đặng tử toàn thân thả lỏng kia hai bên bả vai đều rũ xuống tới giống như lung lay sắp đổ giống nhau lẩm bẩm mà nói nhưng ngươi chủ tử không phải đại gia sao là là đại gia chính là thục phi nương nương giáo chủ tử muốn chiếu cố đại gia mọi người vừa nghe tiểu đặng tử lời này Lại cũng đều cảm thấy hợp tình hợp lý, đều nghe nói qua, Thục Phi là đại hoàng tử sau lưng chỗ dựa. Chu vẫn vừa lòng mà gật đầu, lại đi tới rồi Lão Bát nô tài lục tử trước mặt, hỏi chuyện phía trước trước ho khan một tiếng ý bảo Lão Bát, ngươi đây là làm ta hỏi sao? Rốt cuộc tiểu lục tử trả lời, cung tiểu đặng tử đáp án là hoàn toàn bất đồng tính chất. Ai không biết, Trang Phi chính là thập gia mẹ ruột, như thế nào lục tử sẽ biến thành là Trang Phi người? Lão Bát cùng Trang Phi quan hệ thực hảo sao? chu tế ngồi ở tịch thượng đương nhiên là không ra tiếng hình như là nhậm sự tình tự nhiên phát triển bất quá nếu thật muốn chu tế lên tiếng nói chu tế khẳng định cũng không biết như thế nào khai cái này khẩu chẳng lẽ có thể nói chu vẫn xử cái gì yêu thuật làm lục tử nói hiệu nói vượn sao nếu chu vẫn cùng lý mẫn thật muốn làm lục tử nói hiệu nói vượn vì cái gì là trang phi trang phi lại nói tiếp cùng lý mẫn cùng đại hoàng tử đều không có cái gì thủ cùng hắn bắt ra Ngày thường kỳ thật cũng đều không có phạm thượng bất luận cái gì rõ ràng mâu thuẫn. Muốn nói Phi có gì đó lời nói, Trang Phi cùng Xuân Tú cùng quan hệ hảo là thật sự, bắt ra từ trước đến nay cùng đồng cùng quan hệ không được tốt, cũng là thật sự. Ngươi nói ngươi chủ tử là ai? Thấy Lao Bát không có ngăn cản, Chu vẫn rất có hứng thú hỏi đi xuống, đối với Lục Tử hỏi. Lục Tử trạng thái, cùng tiểu đặng tử là không sai biệt lắm. Hai mắt ra gục xuống, đầu gục xuống, toàn thân thả lỏng đến giống như một khối bông dường như, nói. Nô tài chủ tử là Trang Phi nương nương. Trang Phi như thế nào là ngươi chủ tử? Ngươi chủ tử không phải bắt ra sao? Nô tài lúc ấy sẽ tới bắt ra bên kia đi, rất nhiều người cũng không biết, nô tài lúc ấy bởi vì phạm vào chuyện này, đắc tội 16 gia, bị Trang Phi nương nương trách phạt. Bắt ra bên kia vừa vặn thiếu người, biết Trang Phi nương nương khó xử nô tài, xem nô tài đáng thương, đem nô tài triệu qua đi. Chiếu ngươi nói như vậy, bắt ra cứu ngươi, ngươi là bắt ra người. Không Nô tài phạm chuyện này nhi, là Trang Phi nương nương sai xử. Trang Phi nương nương muốn nô tài ở bắt ra bên người làm điều cầu, bắt ra có động tĩnh gì, nô tài có thể nói cho Trang Phi nương nương. Trang Phi xếp vào ở bắt ra bên người như vậy một cái nhang tuyến, bị đào ra. Lý mẫn cái này biện pháp thật giỏi. chu vẫn chỉ xem chu tế kia trương văn phong bất động mặt, tưởng cái này lao bát đối chính mình bên người người chẳng lẽ đều sẽ không điều tra rõ ràng. Khẳng định là đều điều tra đến giành mạch. Cho nên lục tử là cái gì lai lịch. Lão bát sớm biết rằng nhậm này phát triển chỉ là bởi vì chẳng sợ lão bắt đem lục tử đuổi đi, hoàng hậu nương nương bên kia làm theo sẽ phái người lại đây đương nhãn tuyến nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện làm cái này vụng về nhãn tuyến ở chính mình bên người vừa vặn còn có thể cấp hoàng hậu bên kia truyền điểm cái gì tin tức giả qua đi lợi hại liền lợi hại ở cái này lý mẫn biện pháp không cần nghiêm hình bức cung đều có thể cho người không tự chủ được phun ra lời nói thật tới nay quả thực là cùng thao túng người yêu thuật không có gì hai dạng. chu vấn trong lòng bàn tay ra một tầng hương phấn mồ hôi tới rồi mấu chốt nhất người kia nơi đó trần lý kỳ đúng rồi người này hoàng thượng cho bọn hắn thời điểm chỉ nói người này là chính mình thượng kinh tới tìm được lý hoánh tự xưng chính mình là lý mẫn thân cha bởi vậy làm cho bọn họ đem người này đưa tới bắc Yến cùng lý mẫn đối chất nhau chính là vừa rồi lý mẫn hỏi ra tới trần lý kỳ nói trần lý kỳ nói chủ tử là ai tới ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi chủ tử là ai Ngươi không phải một cái vẫn luôn thi không đậu công danh giang hoài tú tài nghèo sao. Như thế nào biến thành có chủ tử người? Chu vẫn hiếp con ngươi bắt đầu thẩm vấn nổi lên Trần Lý Kỳ. Phải biết rằng, nếu Lý Mẫn vừa rồi vòng thứ nhất hỏi ra Trần Lý Kỳ lời nói thật bên trong, Trần Lý Kỳ nói chính mình không phải hoàng thượng người mà là vệ công công người về sau, căn bản tương đương hắn Chu vẫn là bắt được hoàng hậu lớn nhất ngược điểm. Nếu chuyện này, thật là hoàng hậu làm ra tới, quay đầu lại tham hoàng hậu một quyển, đông cung muốn thảm. Nay phù hợp hắn cùng Lao Bát cộng đồng ích lợi, Lao Bát khẳng định sẽ không ngăn cản. Thảo Dân không phải cái gì giang hoài người, Thảo Dân chính là kinh sư một cái thư sinh nghèo, bày hàng, cho người ta viết chữ kiếm điểm tiểu bạc độ nhật, trong nhà có Lao mẫu yêu cầu phụng dưỡng. Bất quá, Thảo Dân xác thật chưa cưới vợ. Nhưng là, ở trà lâu nghe nói qua rất nhiều về lệ vương phi chuyện này, đều nhớ thương ở trong lòng mặt. Hơn nữa, lệ vương phi từ trong cung truyền lưu ra tới thể chữ khải, Thảo Dân thập phần kính trọng. Mỗi ngày bắt trước luyện tập, vệ công công ở biết Thảo Dân sẽ viết lệ vương phi tử về sau, tìm được rồi Thảo Dân, đáp ứng cấp Thảo Dân ruộng tốt cùng đại trạch viện tử, thoát khỏi cằn cỗi sinh hoạt, làm Thảo Dân ra vẻ lệ vương phi thân cha. Mọi người đều bình một hơi nghe Trần Lý Kỳ nói ra này một phen lời nói tới, nghe đến đây, tựa hồ không có bất luận cái gì có thể hoài nghi địa phương. Đột nhiên lại nghe đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào biết lệ vương phi thân cha không phải lý đại nhân. Ngươi phải biết rằng... Ngươi giả trang lệ vương phi thân cha, chuyện này khả đại khả tiểu, nếu một khi bị nghi ngờ có liên quan tội khi cô nói, ngươi đây là phải bị chém đầu. Chu vấn hỏi cái này lời nói bổn ý, đại khái là tưởng đào ra hoàng hậu sau lưng càng không thể cáo người bí mật. Vì thế còn cố ý nhắc nhở hạ Trần Lý Kỳ, ngươi nói vệ công công, biết là trong hoàng cung cái nào nương nương công công sao. Trần Lý Kỳ ở vào bị thôi miên trạng thái, một năm một mười đều không có nói dối mà trả lời nói, thảo dân nhận chủ tử vệ công công. nghe nói là hoàng hậu nương nương trong cung. Vậy đúng rồi. Chu vấn khỏe miệng đều nhịn không được dơ lên một đạo đường cong. Đồng thời, ở trong bữa tiệc quan vọng lao bát lại đột nhiên âm thầm ở tay háo nhéo lên chỉ một quyền đầu, vừa muốn tiếng kêu không tốt, lại cũng không kịp ngăn cản Chu vấn cùng Trần Lý Kỳ. Trần Lý Kỳ nói, Thảo dân có đối vệ công công nói qua cái này băn khoăn, vệ công công nói không quan trọng, nói chuyện này nhi, hoàng thượng trong lòng đều rõ ràng là chuyện như thế nào. Hoàng hậu nương nương làm như vậy Bất quá là tưởng cấp hoàng thượng bài nan giải ưu, Chẳng sợ thảo dân nói dối bị trước mặt mọi người vạch trần, chính là hoàng thượng có thể như vậy biết lệ vương phi như thế nào chứng thực chính mình có phải hay không lý đại nhân nữ nhi, hoàng thượng muốn biết đến là cái này. Chu vấn trên mặt bá kia hạ trắng bệnh, cùng với lảo đảo sau này lui hai bước. Có thể nói, cùng với trần lý kỳ những lời này, không chỉ có là, bọn họ không có có thể bắt lấy hoàng hậu nhược điểm, hơn nữa, là làm chính mình cùng hoàng thượng hoàng thất. đều ở Bắc Hiến Quý Tộc trước mặt lộ ra đáng xấu hổ một mặt. Là cái dạng này, hắn sớm nên đoán được. Chu Thế nhịn không được một bàn tay đỡ ở trên chán, khỏe mắt lại liếc đến kia chân chính văn phong bất động chủ nhân Chu Lệ, cùng với ở nơi đó biểu tình bình tĩnh nhìn này hết thể thuận theo tự nhiên phát triển Lý Mẫn. Không cần nhiều lời, bọn họ là tới làm gì, chân chính mục đích là cái gì, này đối vợ chồng trong lòng rõ ràng, cho nên ở Trần Lý Kỳ xuất hiện thời điểm, hai người kia hoàn toàn sẽ không sợ. Bởi vì... Bọn họ biết đây đều là chuyện gì xảy ra nhi. Có thể nói, bọn họ đây là ngược lại đi vào này đối vợ chồng tỉ mỉ bố trí một vòng tròn bộ. Chỉ có thể nói, Lý Mẫn đâu chỉ là thần tiên, đâu chỉ là yêu, là so thần tiên cùng yêu ma càng đáng sợ, không biết như thế nào hình dung một cái đối thủ cường đại. Chu tế con người, phức tạp mà bắn ở kia trương tú nhăn thượng, nàng kia nhìn như đơn bạc ở trong thân thể ẩn chứa trí tuệ, dữ dội đáng sợ, khó trách, khó trách liền lao tam đều phải sợ nàng. càng không cần phải nói hoàng thượng trăm phương ngàn kế muốn nàng. Đủ rồi. Chu tế bỗng nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Ba cái bị thôi miên người, nhân hắn câu này hét lớn, toàn bộ thanh tỉnh lại đây. Ba người trên mặt đều toát ra mờ mịt biểu tình, vừa rồi là phát sinh chuyện gì sao? Giữa sân sở hữu người xem, lại sẽ không bởi vì lao bát này vừa uống, quên mất vừa rồi phát sinh sự, càng sẽ không quên Trần Lý ngạc nhiên nói ra sự tình chân tướng. Này tính cái gì nha? Nguyên lai. Like. Đều là hoàng thất nhìn chúng bọn họ bắc Yến vương phi, cho rằng bọn họ bắc Yến vương phi thực có khả năng, lại ra mặt dày, không dám không ngại học hỏi kẻ dưới. Một hai phải lộng cái làm bẩn tội danh tới còn đâu bọn họ vương phi trên đầu tưởng buộc vương phi đi vào khuôn khổ. Buồn cười, buồn cười. Đường đường hoàng thất, làm ra như thế cậu thả hành vi. Lần này phát ra lòng đầy căm phẫn thanh âm, xa không ngừng phan thị một người. Chúng tích chung, vô luận nam nữ già trẻ, sôi nổi toát ra nhằm vào hoàng thất bất mãn cùng chỉ trích. Vưu thị cho là đầu óc đều chuyển hôn mê tiết tấu, đây là có chuyện gì, tại sao lại như vậy đâu? Không phải hoàng thất người, muốn cho nàng con dâu hám sâu nguy cơ sao? Như thế nào biến thành hoàng thất nghĩ đến cầu nàng con dâu ban chiêu? Yên lặng, các vị! Mắt thấy đại hoàng tử Chu vấn bởi vì biết chính mình thượng bộ về sau đã dọa đầy người đổ mồ hôi không có cách nào phản ứng lại đây. Chu tế chỉ có thể lại lần nữa đứng ra duy trì đại cục, lệ vương phi dạy dỗ đại hoàng tử dùng biện pháp, còn không thể xác định có phải hay không yêu thuật. có phải hay không yêu thuật, bổn Phi đã nói. Nếu, bắt ra nhất định phải cho rằng là yêu thuật nói, nếu cái này yêu thuật có thể làm một cái nói dối người, phun ra lời nói thật tới, không phải một cái thực tốt kết quả sao. Chỉ nghe lý mẫn lời này vừa ra, lại lần nữa giành được mãn đường âm thanh ủng hộ. Chu thế đáy mắt vẻo nhiên hiện lên một đạo lợi quang, nói, nếu, lệ vương phi đối chính mình biện pháp như thế tự tin, lệ vương phi sao không chính mình thử xem. Bắt ra ý tứ là, bắt ra tưởng tự mình nếm thử một chút, Đối bổn phi tiến hành thôi miên hỏi chuyện sao? Nàng không sợ. Nàng cư nhiên không sợ. Chu thế trên mặt kia mặt rõ ràng dao động cùng không thể tin tưởng, lúc này toàn viết ở trên mặt. Xem đến mặt khác một ít người đều phải nhiệt huyết sôi trào đi lên. Ai không biết cái này lao bát, thiên tính giả hoạt, đáng sợ đã chết. Trước nay chỉ có hắn thiết kế người khác phân, cực nhỏ bị nhân thiết kế phần. Càng đừng nói, lúc này nháo tới rồi bị người bức tới rồi góc tường nông nỗi. Như thế nào? bát ra có là gan hoài nghi buồn phi có phải hay không sử dụng yêu thuật lại không dám tự mình tới thí nghiệm tới vạch trần buồn phi yêu thuật chu tế đi xuống đài lấy quá chu vấn trong tay kia khối đồng hồ quả quýt đối với nàng khoe miệng một câu này khả năng cái này lão bát suốt đời tà ác nhất một câu lời này chính là ngươi nói ngươi cũng không nên trách ta trong sân tình thế tựa hồ lại có lập tức nịch chuyển khả năng mọi người trong lòng phảng phất đều bị thứ gì nắm chặt dồn dập tiếng hít thở lẫn nhau phập phồng chính ở chỗ tối quan sát này hết thể Vương Đức Thắng, nhìn trên đài lý mẫn thân ảnh, tim như bị đào cắt. Nếu là, nếu là cái kia nam tử có thể xuất hiện nói, hắn từ nhỏ nhìn đến lớn nhị cô nương, như thế nào sẽ yêu cầu lâm vào như thế tuyệt cảnh tới. Lấy hắn nhị cô nương chân chính thân cha, từng phút từng giây có thể nháy mắt hạ gục rất trước mắt cái này phá thư sinh. Người ở lo lắng nàng sao. Một đạo thanh âm, như là góc tường phùng chui ra tới giống nhau, lạnh bước. Vương Đức Thắng ngẩng đầu vừa thấy Vọng tới rồi đứng ở trên thân cây kia mặt thân ảnh, trong mắt đông nhiên chừng mắt nhìn lên, là hắn. Cái kia đồ thiếu. Lần trước hơi kém muốn giết lý Mẫn người, không phải hồi cao ti sao, như thế nào đến nơi đây tới. Nói người này võ công thật giỏi, nơi này là hộ quốc công phủ, đêm nay lại là mời như vậy nhiều khách khứa đến tịch, an bảo công tác so với ngày thường, càng là vài lần tăng cường. Nhưng là, người này, như thế nào thuận lợi mà ẩn vào hộ quốc công phủ hơn nữa đến đến nay đều không có làm người phát hiện. Đồ thiếu cặp kia trên mặt che miếng vải đen toát ra tới con ngươi, thình lình đinh mà nhìn quét trên mặt hắn những cái đó các loại phức tạp biểu tình, nghĩa mai khỏe miệng một mạng, ngươi sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi biết, ngươi nếu lúc này gọi người, đối với ngươi chủ tử ngược lại bất lợi. Ngươi vì cái gì trở về, còn muốn giết nhị cô nương sao? Vương Đức Thắng thấp giọng chất vấn. Muốn giết nàng lời nói, lần trước, ai chống đỡ, đều sẽ giết. Hắn người này chính là như vậy. Chỉ thấy trả lời Vương Đức Thắng thanh âm. Căn bản không phải cái kia mặt lệnh vô tình căn bản không có khả năng nói ra loại này lời nói đồ thiếu, mà là ở đồ thiếu bên cạnh từ trong bóng tối nhỏ rộng vô tức trung lộ ra chân thân một cái khác hắc y lìa nhân, đồ nhị ra. Đối với đồ nhị ra câu này đoạt diễn lời kịch, đồ thiếu mặt quả nhiên là lệnh như băng xương, lười đến đáp một câu là hoặc không phải. Người chủ tử, như vậy có bản lĩnh, như vậy có khả năng, ngươi nói nàng khiến cho có phải hay không yêu thuật. Đồ nhị ra vớt cằm. Nghiễm nhiên cùng đồ thiếu giống nhau đối trận này diễn là nhìn hồi lâu. Nhị cô nương căn bản không phải cái gì yêu ma quỷ quái, nơi nào sẽ cái gì yêu thuật. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng chẳng phải là nguy hiểm. Bởi vì nàng biết, chính mình thân cha không phải Lý Đại Đồng. Bắt ra này vừa hỏi, nàng chẳng phải đến lòi. Đồ nhị ra như là vì trên đài người nào đó lo lắng, khỏe mắt lại chỉ ngắm kia đồ thiếu sẽ là cái gì phản ứng. Đồ thiếu trên mặt, không có một tia sơ hở, chỉ có cặp kia giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt vẫn luôn nhìn trên đài lý mẫn vương đức thắng cũng trả lời không lên nếu không sẽ không ở chỗ này cùng những người khác giống nhau đều nắm trái tim trên đài lý mẫn nhìn bắt ra trong tay lay động đồng hồ quả quýt nhắm lại mí mắt chu tế mở miệng hỏi lệ vương phi thỉnh ngươi trả lời bổn vương ngươi là ai bổn phi khuê danh mẫn nhi thượng thư phủ nhị tiểu thư lý thượng thư nữ nhi không sai mọi người kinh hồ. xem đi lý mẫn trong miệng lời nói cùng sự thật chân tướng không có khác biệt Chu Tế trên mặt khẳng định là hiện lên một tia khó coi, ở xoay người như là muốn thu hồi đồng hồ quả quyết khi, đột nhiên, thình lình xoay người, ú lanh con ngươi đối với nàng nhắm hai mắt tú nhan, nói, lệ vương phi, ngươi có phải hay không làm bộ bị bổn vương thôi miên? Hai không tám từng người vì doanh, không thể không nói, bắt ra này vừa hỏi, phía dưới khán giả tất cả đều ở phổi lại hít hà một hơi, thật là đến không được, lại nhìn đến Lý Mẫn chỗ đó, Lý Mẫn trên mặt biểu tình lao bộ dáng, nhắm hai mắt. Giống như không có từ ngủ mơ tỉnh lại Buồn phi bị thôi miên sao Thôi miên bổn phi người là ai Chu tế đi đến nàng trước mặt Thôi miên lệ vương phi người là bổn vương Lý mẫn mở bừng mắt Cặp kia thanh triệt đen nhánh con ngươi giống vậy gương giống nhau Đến phiên chu tế đảo hít hà một hơi Bởi vì nàng bắn thẳng đến trở về Trong ánh mắt rõ ràng viết Ngươi biết rõ như thế Hà tất hỏi lại đâu Cũng là hắn hà tất hỏi lại Hỏi đi xuống có thể có cái gì kết quả Chớ quên nơi này là ai địa bàn Rốt cuộc các ngươi hai cái hoàng tử mang theo hoàng thất không thể cho ai biết bí mật lại đây, bản thân đã ở chỗ này mất mặt, ném đại nghĩa. Đến nỗi, nàng Lý Mẫn có thể hay không bị người thôi miên, chẳng sợ nàng Lý Mẫn chính là không thể bị người thôi miên, chỉ cần nàng Lý Mẫn không thừa nhận, cái này thôi miên biện pháp lại là nàng Lý Mẫn phát minh, ai có thể nói được quá nàng. Quân chủ động từ đầu tới đôi đều nắm giữ ở nàng trong tay mà không phải bọn họ trong tay. Chỉ thấy đại minh hoàng thất bị giữ vì rảo hoạt nhất nhất đa mưu túc trí bắt hoàng tử. Giờ phút này đứng ở nơi đó biến thành một con đầu gỗ cọc giống nhau. Đồ nhị thiếu nhéo chính mình cầm tiêm giác, ân bài thanh. Ngươi trong miệng trường rồi bọ sao. đồ thiếu có lẽ là nghe hắn ân ân thanh, nghe được hai tay tưởng đổ lỗ thai, không kiên nhẫn hỏi. đồ thiếu, ngươi nói nàng như thế nào biết nhiều như vậy người khác không biết đồ vật. đồ nhị ra lời này nói đến bản chất đi. Xem Lý Mẫn có thể dồn dập chiến thắng, không sợ gì cả, dựa vào, còn còn không phải là rất nhiều người khác cũng đều không hiểu đồ vật. nói cách khác lý mẫn có siêu với thường nhân trí tuệ cùng tri thức đầu thông minh không thông minh một chuyện nhưng nhiều như vậy thường nhân không thể biết tri thức lý mẫn có thể siêu việt thiên hạ sở hữu đại sư dựa vào là cái gì dù sao cũng phải có người giáo lý mẫn hoặc là lý mẫn từ nơi nào được đến này đó tri thức đồ thiếu lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên đài cái kia thuyền giống bị kinh ngạc đến ngây người lao bắt trên mặt khoe miệng nghiêng câu không cấm hừ một tiếng trang từng bước từng bước đều là trang cái này đại minh lao bắt Cũng không phải cái gì thứ tốt. Rõ ràng, đều biết chút cái gì, lại giống nhau ở nơi đó trang. Nếu một hai phải giải thích vì cái gì đến lúc này, Chu Tế đều không tính toán hủy đi Lý Mẫn đài. Chỉ cần Chu Tế đem Lý Mẫn cái kia ba lô chuyện này công bố với chúng, chỉ có thể nói, kia đều là bởi vì, Chu Tế căn bản thượng vẫn là tưởng lấy lòng Lý Mẫn. Một cái hai cái, đều như vậy tưởng lấy lòng nữ tử này. Đồ nhị ra cười hì hì rán ở đồ thiếu ô mặc đuối tóc bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi có cảm thấy hay không Nàng ngôi, kỳ thật rất giống hắn. Đối với lời này, đồ thiếu trong ánh mắt lạnh lùng. Không ngừng ngôi, ngươi xem nàng cái kia cái múi. Đủ rồi. Đồ thiếu giơ lên cái tay kia, tựa như chụp rồi bỏ giống nhau chắn đồ nhị ra ong long không ngừng miệt thượng. Nếu ngươi là muốn vì nàng nói điểm lời hay, ngươi có thể nói cao mình một ít. Ta nói như vậy không cao lắm sáng tỏ sao. Đồ nhị ra nỗ lực vì chính mình giải thích. Ngươi nói, nàng như vậy thông minh, lần trước đi, nàng bị chúng ta trói thời điểm. Biểu hiện như vậy chấn tĩnh, đem ngươi đều cơ hồ xem thấu, ngươi không phải bởi vì thẹn quá thành giận, mới một hai phải sắt nàng sao. Như vậy một cái tuyệt đỉnh thông minh nữ tử, một nhân tài, giết có phải hay không đáng tiếc chút? Vậy vừa lúc tương phản, người như vậy, là thiên hạ đại địch. Ai cũng không có cách nào lợi dụng nàng, lưu trữ nàng có gì tác dụng. Đồ thiếu lạnh lẽo khẩu khí như nhau hiện tại mùa đông tứ phía gió lạnh. Đồ thiếu. đồ nhị gia nhưng không có quên cử ra sân khấu thượng một vị khác giống nhau danh chấn thiên hạ nam tử vị kia chính là vẫn luôn dùng nàng dùng nàng trí tuệ vì chính mình mưu được thiên hạ đồ thiếu ánh mắt bắn tới trên đài kia người nào đó mặc khi đông nhiên dịch hai bởi vì hắn biết cao thủ quyết đấu nếu hắn thật sự đi đối diện người nọ mắt bảo đảm lúc này hắn cùng đồ nhị gia đều không thể giống lần trước như vậy nhẹ nhàng đào thoát đối này đồ nhị gia ý tứ càng vì minh xác mà nói gián ở đồ thiếu bên thai thân mật mà nói kỳ thật Chúng ta có thể giống lệ vương giống nhau, đem nàng trột vào trong lòng bàn tay, nắm chặt. Phải biết rằng, liên sinh đối nàng cũng là thực tốt. Liên sinh. Đồ thiếu cười lạnh chung giống như có chút khó hiểu, một cái người xuất ra mà thôi, hà tất lần nữa nhắc tới. Là, liên sinh vương trượng hiện tại là phương trượng. Chính là, liên sinh cùng ngươi giống nhau, là giống nhau. Ta cùng liên sinh giống nhau. Đồ thiếu đơn phượng nhãn chung kia mặt trào phúng cùng nghiệm ai, là muốn chọc đến đồ nhị thiếu trên mũi. đồ nhị thiếu gương mặt kia ra thoạt nhìn cực kỳ hậu bị đô thiếu lạnh băng bén nhọn ánh mắt như vậy chọc cứ theo lẽ thường không đau không ngứa mà thả ra lôi ngữ là giống nhau ngươi cùng liên sinh đều là nhìn thực không thích quan tâm người trong lòng lại luôn là nhớ thương người nếu không ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới đâu bang kia nắm tay mười phần sức lực trực tiếp đánh oai đổ nhị thiếu núi đồ nhị thiếu lảo đảo vài bước thế tất là muốn từ trên cây quăng ngã đi xuống Ở dưới ngựa đầu thấy như vậy một màn vương đức thắng, trận mắt há hốc mồm, một câu đều nói không nên lời. Đồ thiếu, ta lời này không có nói sai, không phải sao. Đồ nhị ra vớt đổ máu cái mũi, thật đúng là không sợ chết, tiếp tục không thuận theo không cảo mà kiên trì mình thấy. Đồ thiếu kia một chân bay ra đi, đã tới rồi hắn kia trương lấy làm tự hào mặt đẹp. Đồ nhị ra tử thụ nha thượng phiên cái trước lộn mèo xuống dưới, nhanh chân liền chạy. Chính là, hắn vừa rồi kia hai câu lời nói. Hiển nhiên là chạm đến tới rồi người nào đó điểm mấu chốt. Mặt sau đuổi theo hắn người nào đó, không thấy được như vậy dễ dàng vương tha hắn. Vương Đức Thắng đột nhiên tưởng, có phải hay không nên gọi một tiếng, này hai người, như vậy ở nhân gia địa bàn thượng bản thân vui đùa ở ĩ lên, có phải hay không thật quá đáng chút. Bên trái trên đầu vai, đông nhiên bị một bàn tay cầm. Vương Đức Thắng đánh cái run, chỉ thấy mặt sau tới gần hắn phía sau người nọ đồng dạng là tuyệt thế cao thủ, làm hắn đều một chút cảnh giác ý thức cũng không có. cẩn thận túi đầu thấy rõ ràng nắm chính mình đầu vai cái tay kia trông như thế nào sau vương đức thắng nhẹ nhàng thở ra nói hứa đại hiệp nguyên lai hứa đại hiệp sớm tại nơi này nhìn trách không được vương ra trong phủ thị vệ đều không có động tĩnh thị vệ lại đây sợ làm mấy trăm cá nhân đều đánh không lại bọn họ trong đó một cái càng đừng nói này hai người công phu đều là độc môn bí kỹ ta hứa mỗi nhân đều chưa bao giờ nghe thấy xem ra thật là cao ti người không có sai hứa phi vân nói đến nơi này Vong đến trước mặt hắn, như là lược hiện hứng thú mà đánh giá hắn, ngươi cùng bọn họ nhận được. Này không vô nghĩa sao? Vương Đức Thắng nhẹ thấu một tiếng, hứa đại hiệp, ta thật không nhận biết bọn họ hai cái. Như vậy lần trước, ngươi như thế nào biết bọn họ ở nơi nào? Bọn họ ở trên đường, khả năng vì phương tiện bọn họ người tìm được bọn họ, để lại chút ký hiệu. Vương Đức Thắng nói đến nơi này, đột nhiên tình ngộ vì cái gì chu lệ lại nhiều lần, đều không vội mà vây công hai người kia. Nguyên nhân rất đơn giản. này hai người nếu lai lịch bất phản nói giống vậy kia đông hồ nhị hạn giống nhau khẳng định có đại bang nhân mã ở phía sau phối hợp tác chiến bắt được tay nói kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng đối chúng ta vương phi cảm thấy hứng thú người hiện tại là càng ngày càng nhiều có đông hồ nhân có cao tinh người còn có quan hệ nội vị kia chủ tử hứa phi vân khỏe miệng đồng dạng hơi kiểu lộ ra một đạo châm trọng, tề tụ một đường vương đức thắng nghe xong hắn những lời này mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai tới người không ngừng này hai cái Đông Hồ Nhân còn không có tính toán từ bỏ sao. Đó là khẳng định. Ở biết được Lệ Vương phi nắm giữ bọn họ Đông Hồ khả hãn tệ nhất bí mật về sau. Nói cái gì cần thiết đem cái này thần ý ghi lộng trở về, cho bọn hắn khả hãn chữa bệnh. Nếu không, Lệ Vương một khi bắt lấy cái này thời cơ tiến công bọn họ Đông Hồ. Không, hiện tại, Lệ Vương không có bổn sự này. Bởi vì, bọn ngựa ở phía trước Hoàng Tức ở phía sau. Lệ Vương công kích bọn họ Đông Hồ nói. Đến đề phòng quan nội cái kia chủ tử đột nhiên sấn loạn đối bắc kiến động thủ. Đối vạn lịch ra tới nói, Đông Hồ nhân tính không được gì, đáng sợ nhất chính là hộ quốc công. Chỉ như vậy một chút, Chu Lệ là không có cách nào toàn tâm toàn ý tấn công bọn họ Đông Hồ. Bực này với cho bọn họ Đông Hồ kế hoán binh thời gian. Muốn bọn họ Đông Hồ nhân nói, làm vạn lịch ra đương hoàng đế thật là quá hảo bất quá. yết thiền vũ như là phong ho khan vài tiếng. Lan trưởng lao giúp hắn đóng lại cửa sổ, lại giúp hắn. Đem nào tốt chung nước thuốc bưng đi lên. Nghe chén khẩu bay ra dược vị khi, ô ít thiền vu xanh biết con người chầm chầm xuống. Nhị hãn. Lan trưởng lão nhìn hắn cái kêu biểu tình không đúng lắm, nghi vấn nói. Mắt thấy Lý mẫn cho hắn khai cái này phương thuốc, ăn có mấy ngày rồi, ô ít thiền vu bệnh tình tựa hồ có chút hòa hoãn. Thì như nói, nguyên lai ngực không có như vậy đâu. Ta tổng cảm thấy, lệ vương phi còn gạt chúng ta cái gì. Nàng muốn thật là cái bình thường đại phu thì tốt rồi. Nhưng nàng không phải. Ô Yết Thiền Vũ nói xong lời này, nhưng thật ra một chút đều không hàng hồ, bưng lên chén thuốc một lăn long lóc cầm chén rửa uống sạch sẽ. Lan trưởng lão tự nhiên minh bạch hắn lời này ý tứ, Lý Mẫn cần thiết đối bọn họ có điều giấu dếm, bởi vì Lý Mẫn cũng có tư tâm. Lần trước, chúng ta bị cao ti người chơi một hồi. Không nghĩ tới, là cao ti người. Ô Yết Thiền Vũ nói, lan trưởng lão vui vẻ gật đầu, ai có thể nghĩ đến, nguyên lai cao ti người đều đánh lệ vương phi chủ ý. Bọn họ quốc vương hàng năm ốm đau trên giường, kỳ thật là sớm nên tìm được lệ vương phi. Chỉ là, không nghĩ tới như vậy muộn mới động thủ. Muốn nói này đó cao ti người, so với chúng ta đông hổ nhân càng giàu hoạn. Lao tổ tông cùng đại minh là cùng cái, nhưng là, làm chuyện này, đều là ở nội bộ thọc nhà mình lão tổ tông huynh đệ cuộc sống. Cao ti người bản tính chính là thích thuận lợi mọi bề, một phương diện, cùng đại minh tự xưng cùng nguyên huynh đệ, về phương diện khác, lại hòa giải chúng ta đông hổ có cộng đồng địch nhân. hiện tại cao ti người ẩn nút vào đại minh tử sĩ tổ chức ảnh hưởng trọng đại sợ một chút đại minh hoàng đế cũng là vì cái này sự sốt ruột ngươi nói như vậy liền xem thường đại minh vị kia vạn lịch ra. ô yết thiền vu lắc đầu nếu này đó cao ti người trước đó đều có thể lấy hoàng đế bạc cấp hoàng đế làm việc nhi hoàng đế như vậy có thể thấy được cao ti người cùng hắn vạn lịch ra, nói không chừng có cộng đồng ích lợi chỉ cần có cộng đồng ích lợi kia khẳng định là có thể kết thành đồng minh hay là Cao Ti người cùng chúng ta đông hồ nhân giống nhau, đối bác kiến này phiến ốc thổ, lan trưởng lao u mịch đôi mắt nhỏ hạt châu đều thả ra một đạo giật mình sắc bén quan sát. xác thật, Cao Ti người cái kia điệu thấp, trước nay đều không có cùng đại minh đánh giặc trải qua, mặc cho ai, đều sẽ không nghĩ đến Cao Ti đối đại minh có điều ý đồ đi. Cao Ti người không phải không thể đánh giặc. Ô Yết Thiên Vu nói, ngươi chỉ cần nhìn xem lần trước chúng ta gặp được kia mấy người cao thủ, cái nào không phải kêu dũng thiện chiến dũng sĩ. Bọn họ ẩn nhẫn. Là tưởng bàn quan, muốn nhìn chúng ta đông hồ cùng đại minh đấu, tới rồi nhất định thời điểm, ngồi mát tan bắt vàng. Giống vậy, bọn họ phía trước giúp vạn lịch ra đối phó lệ vương giống nhau. Bọn họ cũng tưởng, cùng chúng ta đông hồ nhân giống nhau, tốt nhất là vạn lịch ra đem chu lệ thế nào. Cứ như vậy, bắc Yến đã không có chu lệ cái này người tâm phúc, vô luận là đối chúng ta đông hồ, hoặc là cao thi, đều thập phần hữu ích Hơn nữa, dựa theo hiện giờ hoàng tử đều tới rồi bắc Yến từng bước bước người tình huống tới xem. Kinh sư vị kia là kỳ quái. Nói vạn lịch gia kỳ quái, là có căn có theo. Vạn lịch gia tưởng lộng đảo Chu Lệ, trước kia đều có rất nhiều cơ hội. Vì cái gì vạn lịch gia trước kia đều không làm như vậy đâu, đơn giản là vạn lịch gia coi như là Đại Minh một thế hệ minh quân. Vạn lịch gia muốn suy xét đến Đại Minh đại cục, cũng biết rõ đông hồ chờ đối Đại Minh quốc thổ dạ tâm, cho nên, cần thiết chịu đựng Chu Lệ tồn tại. Hiện tại, vạn lịch gia ở chưa tìm được có thể thay thế Chu Lệ người được chọn trước. Đối Chu lệ khởi xứng cấp, không hề nghi ngờ, vạn lịch ra nếu không có thích hợp lý do, như vậy phong cách hành sự căn bản không giống như là vạn lịch ra bản thân. Hoàng thượng, sợ là lo lắng lệ vương tạo phản. Tuy rằng loại này lo lắng trước sau đều có, nhưng là, hiện giờ tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Ô Yết Thiền Vũ chụp hạ cái bản, không có sai. Khẳng định là, lệ vương nắm giữ tới rồi vạn lịch ra cái gì bí mật. Vừa rồi, từ trong vương phủ mật thám hỏi thăm trở về tin tức tới xem. lan trưởng lão nhỏ giọng nói hoàng thượng phái tới khâm sai bị lệ vương phi đương trường bóc gốc gác nói là hoàng thượng rất muốn biết như thế nào nghiệm minh huyết thống quan hệ biện pháp có thể hay không là bao nhiêu năm trước sự nói là đại minh vương triều hoàng thất trình diễn quá ly miêu đổi thái tử phiên bản biến đổi lại biến cứ nghe khoảng thời gian trước trà lâu nào đó thuyết thư còn ở ngấm ngầm hại người nói đương kim hoàng đế là ly miêu đổi thái tử vai chính nhị hạn ý tứ là nói cái này thuyết thư chẳng lẽ là lệ vương cố ý an bài hai người này đoạn tiếng không để yên cửa sổ đột nhiên bị trận gió thổi khai một người từ phía bên ngoài cửa sổ xoay người tiến vào trong phòng hai người đầu tiên là cả kinh đang xem rõ ràng tiến vào người là vừa bị bọn họ giải cứu ra tới không lâu hô diên độc khi trên mặt mới bông lỏng hô diên độc đem bên hông dây cột lại vòng thúc một vòng kéo chặt đi đến ô yết thiền vu trước mặt nhị hãn biết hô diên độc là vừa từ trong vương phủ trở về hai người chờ hắn nói chuyện nhị hãn không biết trong vương phủ đêm nay nhưng đủ náo nhiệt mỗi người đều là tranh nhau xem lệ vương phi khác hai người xem như từ hắn những lời này nghe ra một khác tầng ý tứ tới hắn thay đổi đổi làm trước kia hô diên độc đối với lý mẫn làm mỗi loại sự tình đầu tiên là nghi ngờ mà không phải giống như bây giờ một mở miệng cơ hồ không cần nghi ngờ mãn đều là bội phục khẩu khí không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là bởi vì lý mẫn dùng y thuật cứu hô diên độc tánh mạng duyên cớ lan trưởng lão hội hạ ô yết thiền vu ánh mắt Tiếp theo hô Diên độc nói, Lệ Vương phi là thực ghê gớm. An Lệ Vương phi mấy dán dược về sau, Nhị Hãn hiện tại bệnh cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Lệ Vương phi không ngừng sẽ cho người khai dược, còn sẽ một ít bí thuật. Ta tận mắt nhìn thấy hai vị hoàng tử đều bó tay không biện pháp, ở Lệ Vương phi trước mặt kia cổ trật vật dạng. Nhất đang chết chính là, Cao Ti người đột nhiên bản thân đánh lên, làm hại ta cũng không dám ở lâu, chỉ có thể chạy. Nhị Hãn, xem Cao Ti người đối Lệ Vương phi giống như hung thú không giảm. cũng có muốn bắt lệ vương phi ý niệm nếu không chúng ta cùng cao ti người hợp tác cùng cao ti người hợp tác lan trưởng lao trước đưa ra phủ quyết mới từ hắn cùng ô yết thiền vu phân tích nửa ngày đúng là phủ quyết điểm này chớ quên cao ti người so với đại minh hoàng đế cảng vì nham hiểm giảo hoạt bọn họ lần trước đem ngươi chế trụ về sau phi làm nhị hán giao ra thượng trăm thất hán huyết bảo mã mới đem ngươi phóng ra không chỉ như vậy còn dùng kế đem nhị hán cùng ta dẫn tới hắn chỗ thiếu chút nữa chúng hộ quốc công mai phục Ô Hiết Thiền Vu gật đầu, lan trưởng lão nói không sai, cùng này đàn cao ti người hợp tác, chỉ sợ lần sau dẫm lên vết xe đổ. Không bằng cùng một khác nhóm người hợp tác càng tốt. Hồ Diên Độc nghe xong bọn họ lời này nửa ngày, nghe ra kia tầng ý tứ là nói, lấy bọn họ đông hồ nhân tính cách, không có cao ti người âm hiểm, sẽ trở lên cao ti người đương. Cho nên, muốn hợp tác nói, khẳng định muốn cùng một đám so với bọn hắn ngu xuẩn chút người hợp tác càng tốt, như vậy hưu hích với bọn họ lợi dụng đối phương. Thực sự có người như vậy sao? Đương nhiên là có. Có sẵn, liền có một cái. Vương ra trong phủ. Chỉ thấy bát ra đối với mở to mắt Lý Mẫn nói không ra lời về sau, mọi người đều biết chuyện này vừa thấy rốt cuộc. Chiếu như vậy kết quả, kế tiếp, xử trí như thế nào cái kia giả mạo cha nam nhân, thành chú ý trọng điểm. Theo Lý mà nói, người nam nhân này, tuy rằng thẳng thắn mà nói chính mình là hoàng gia phái tới người, nhưng rốt cuộc là lừa gạt đại chúng, ý đổ bôi nhỏ Lý Mẫn sinh ra thanh danh. Lệ vương cùng lệ vương phi như vậy tưởng trị này nam nhân trọng tội cũng đúng. Mắt thấy hai vị hoàng tử như vậy thật phản hồi tới rồi chủ tịch thượng như là buông tay mặc kệ chuyện này nói. Có loại đem phòng tay khoai lang trực tiếp ném văng ra cảm giác. Phải biết rằng, Chu lệ nếu thật là lên tiếng chị đã chết người này, cung cấp với đánh hoàng đế cùng hoàng hậu mặt. Chu lệ có làm hay không đâu. Thảo dân, thảo dân, Trần Lý kỳ rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì nhi thời điểm. Một khuôn mặt nhi toàn trắng, hoa dâm hoa dâm, huyết sắc toàn vô. là ly chết không sai biệt lắm cảnh giới. Hắn như vậy trở về kinh sư nói, khẳng định cũng là ở không có nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu phía trước, nhất định phải cho diệt khẩu. Rốt cuộc hắn đều cho hoàng thất nhiễm lớn nhất với nhơ. Lý Mẫn tử tử diệp nâng đi trở về đến chính mình tích thượng, lão công vì thế cho nàng trong ly một lần nữa đổ ly trà nóng, nói người này từ bổn vương đại vương phi xử trí như thế nào. Muốn nói trên đời này, nguyện ý cấp nữ nhân đảm đương nam nhân thật sự không nhiều lắm. Chính biết vấn đề này khó giải quyết. Phía trước nhậm nàng tỏa sáng rực rỡ, mặt sau khó có thể thu thập lạn cục chính mình khiêng xuống dưới. Lý Mẫn có thể rõ ràng mà nghe thấy bên cạnh bà bà kia một hử, đấu Kỵ ý vị đều thực rõ ràng. Nàng lao công sắc thật là sùng nàng. Vương gia vất vả. Lý Mẫn hơi hơi thấp đầu nói. Hắn mỉm cười con ngươi đảo qua nàng thanh tú mi giác, tùy theo, ở chuyển tới trước mắt cái này quanh thân phát run nam nhân khi, biến thành nghiêm khắc mà vô tình. Cố nhiên nói người này bất quá là nào đó người quân cờ, nhưng là... Nếu không phải người này trong lòng liền tưởng ham phú quý, không có khí tiết, như thế nào sẽ bị người lợi dụng, có thể nói là trừng phạt đúng tội. Việc này. Hai nghe này khối phương bắc thổ địa chủ tử rốt cuộc khai thanh âm, mọi người dựng thai lắng nghe, chỉ sợ một chữ mắt đều cấp dây rớt. Hai vị hoàng tử từng người chấp nhất ngọc ly, túi đầu giống như trầm tư, như là chuyện này cùng chính mình không hề quan hệ dường như. Chu lệ nói, người này tự nhiên đến còn cấp vệ công công. Nếu hắn đều chính mình nói chính mình là vệ công công nô tài. Mong rằng đại hoàng tử cùng bắt ra, giúp bổn vương đem người này trả lại cấp vệ công công. Lao đạo, đây là Chu Vấn cùng Chu Tế trong đầu đồng thời thoáng hiện qua ý niệm. Đem Trần Lý Tế đưa về hoàng hậu nương nương nơi đó, kỳ thật là đồng thời cấp này hai cái hoàng tử thiết bộ nhi. Hoàng hậu nương nương không phải cùng này hai người quan hệ đều không như thế nào sao, hơn nữa là đối địch quan hệ. Hoàng hậu đến lúc đó có thể nói đều là bởi vì bọn họ này hai cái hoàng tử vô năng, mới đưa đến giúp hoàng đế tự mình an bài cái này cục thất bại. vấn đề ở chỗ đối với chu lệ lời này nhi bọn họ thật phản bác không được như thế nào phản bác chẳng lẽ nói chủ trương chu lệ đem người này làm thịt trở lại kinh sư báo cáo kết quả công tác thời điểm đều biết là bọn họ khuyên chu lệ đem người làm thịt đều đến phụ khởi cái này trách nhiệm tới chu vẫn bỗng nhiên linh cơ vừa động bông xuống ngọc ly đứng dậy nói chuyện này nhi còn muốn đãi nghiệm chứng cố nhiên lệ vương phi dạy bổn vương dùng phương pháp có thể cho người phun lời nói thật nhưng là nói không chừng Người này nói lời nói thật không phải toàn bộ lời nói thật. Hoặc là có người, cố tình cho người ta nói lên lời nói dối, làm người này nói lời nói thật kỳ thật là nói dối, kỳ thật cũng không thể tin. Ai đều nghe được ra đây là Chu vấn cái chảy cái cối chi tử, mục đích chỉ là cho đại gia dưới bậc thang. Làm phiên đại hoàng tử. Chu lệ đứng dậy, hướng Chu Vân chắc tay. Không phiền thoái. Việc này có thể được lấy thiên hạ đại bạch, lệ vương cùng lệ vương phi vì thật đáng mừng. chu vấn cười mị đôi mắt liếc đến chu lệ mặt sau lý mẫn ánh mắt kia tái minh bạch bất quá chuyện này không để yên đâu bọn họ hai cái hoàng tử xuất phát trước hoàng đế đã hạ chết lệnh nếu là bọn họ không có làm thành bất luận cái gì một sự kiện nhi dám như vậy hồi kinh sư báo cáo kết quả công tác chờ đợi bọn họ có thể nghĩ là cái gì kết quả huống chi cái này đại hoàng tử không thể so bắt ra khuyết thiếu đúng là ở hoàng đế trước mặt lập công có vẻ chính mình hưu dụng cơ hội nói đến kia lao bác trong lòng khẳng định cũng là cấp mắt thấy chuyện này đều làm được này phân thượng đột nhiên thất bại trong găng tấc là ai đều đến cấp nhận được chủ tử ý bảo ánh mắt nhi tiểu lý tử lạng yên hàm đầu lui vào trong bóng tối đồng chí yến tiếp tục tiến hành mọi người ngắm đèn xem tuyết uống rượu nghe nhạc giống như đều quên mất vừa rồi phát sinh kê xuyến hoàng gia chi gian không thoải mái chuyện này Tân thị đều cho chính mình tiểu cô liều mạng đổ vài ly rượu nhỏ giọng nói đợi chút ta cho ngươi tìm một cơ hội cơ hội ngụy hương hương nghi vấn nhị thiếu gia khẳng định tịch trung muốn ly chàng đi nhà xí ta cho ngươi nhìn chằm chằm nhị tẩu. ngụy hương hương níu chặt mày như thế nào nhị thiếu gia hiện tại chính là chúng ta bắc hiến nhất tốt nhất dễ hiền bao nhiêu người hướng nhị thiếu gia tới ngươi nhìn một cái bên kia cái kia ninh viễn hầu phủ tiểu thư mặt dày mày dạn mà quân lấy tiến vào vì cũng chính là chúng ta nhị thiếu gia ta nói cho ngươi tiểu cô ra mặt không cần mỏng muốn hậu điểm phải có ninh sa phủ kia cổ kính nhi Tần Thị cấp Ngụy Hương Hương cố lên, Vân Thị ở bên cạnh bị bắt nghe lời này đều không cấm vị Ngụy Hương Hương cảm thấy đáng thương lên. Tăng Thị giống như nghe mà không thấy, mặc kệ Tần Thị tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Dù sao chính mình không trộn lẫn, đi ngang qua các nàng chỗ ngồi mặt sau Tiểu Nha Hoàn, vừa vặn là bách gia tiểu thư bách hỉ huệ người, thịch thịch thịch, chạy tới bách hỉ huệ nơi đó, đem Tần Thị giáo Ngụy Hương Hương nói vừa nói. nay nhưng hảo, mấy cái tiểu thư đương trưởng đều ninh khăn. hồ ly tinh chu tương di cắn chặt răng nói nàng có thể làm chúng ta cũng có thể làm Liên vững vàng chu hân nhi đều nhịn không được nói nói như vậy chú nguyên châu bắt đầu phân phó chính mình nha hoàn đi nhìn chằm chằm chủ tịch các khách nhân đều khả năng đi đâu nhà xí bách hỷ huệ sẽ không lật hậu không bao lâu chu vẫn là cái thứ nhất bớt thời giờ ly tịch tiếp theo là bắt ra chu tế chu lý sau lại cũng lấy cớ trộm lưu đi xuống dưới đài kia mấy cái tiểu thư thấy thế lập tức động tác lên Bởi vì Lý Mẫn là đêm nay chủ trì yến hội nữ chủ tử, đối loại sự tình này, khẳng định là phải đề phòng. Tổng không thể làm những cái đó hoa si thật một tổ ong mà chạy tới triền hoàng tử hoặc là nàng kia tiểu thúc, nếu là ra chuyện gì nhi làm sao bây giờ? Chờ thượng cô cô ở nàng bên thai lại nhải vài câu về sau, Lý Mẫn đứng lên. Vưu thị như là uống say rượu, không có thấy nàng trải qua, ở nàng đi ra hội trường bóng dáng thượng, hơi hơi híp híp mắt rắc liếc liếc mắt một cái. Trong vương phủ đêm nay là bởi vì ngày hội mà răng đèn kết hoa, nhưng không phải địa phương nào đều đèn đuốc sáng trưng. Giống một ít sân, bình thường đều không có trụ người, căn bản không có tất yếu lãng phí ngọn đèn dầu, có thể quải một ngọn đèn miễn cưỡng chiếu lộ đã không tồi. Ngụy hương hương bị tần thị tún, căn bản là không tự chủ được mà hướng kia hát cám đường nhỏ thượng chạy đi. Trong vương phủ đại, con đường giống như mê cung, nàng đều mau không biết chính mình là đi đến chạy đi đâu, muốn bội phục chính là tần thị. không phải chính mình sự lại so với nàng càng xuất ruột, một đường chạy như điên, căn bản đều không sợ nơi này đêm hôm mà, không biết có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, ở một cái tam chô dễ thượng, tần thị dừng lại bước chân, điểm mũi chân tìm kiếm, kỳ quái. Rõ ràng, nhị thiếu ra là đi cái này phương hướng tới, có phải hay không? Đi theo các nàng hai nha hoàn không dám nói có phải hay không. Muốn nha hoàn nói thật nói, đó chính là, các nàng khẳng định cũng là không dám theo sát chu lý. nếu không dám theo sát chu lý chỉ có thể là phía trước bắt được đến cái cùng chu lý không sai biệt lắm bóng dáng liền theo sau nay đến tột cùng theo tới mặt sau là theo cái người nào các nàng căn bản không rõ ràng lắm phía trước đống nhiên dần hiện ra một bóng người tới tuấn tú ngọc lập tần thị mở to mắt ngụy hương hương trong lòng ám đạo không ổn sau này tưởng lui lại không thể nghi ngờ các nàng phía sau giống nhau xuất hiện cản lại người thân thiếp gặp qua bắt ra tần thị trên mặt khó nén một tia kích động nghĩ cái này bắt ra cùng chu lý một so không thấy được sò so chu lý kém huống chi phía trước ở trong bữa tiệc giống như nghe bát ra chính miệng nói qua muốn hỏi các nàng tiểu cô bắt tự này chẳng phải là bát ra đối ngụy hương hương cô ý duyên phận đây là duyên phận tần thị cấp ngụy hương hương tễ cái ánh mắt tiếp theo mang theo kia nha hoàn lui một bên đi không lo tiểu cô hẹn hò bóng đèn ngụy hương hương mắt tròn váng hoàn toàn không phải việc này muốn đi truy tần thị thời điểm bị một bàn tay ngăn cản xuống dưới chỉ thấy này tay trắng non tốt đẹp Đã lấy đến khởi hành văn, lại am hiểu mua kiếm, văn võ song toàn. Tay háo thượng theo chỉ vàng đồ văn vì hoàng gia tiêu chí, càng là cao quý không thể trèo cao tượng trưng. Nhậm là cái nào cô nương thấy, trong lòng đều đến rối bởi biến thành một con nai con. Nhưng ngụy hương hương không có, là đầy đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. huyền thương ở, có phải hay không nên trở về đến kinh sư cấp hoàng thượng nói một tiếng đâu? Người không từ mà biệt, làm hoàng thượng ở trong cung thương tâm cả buổi, đến đến nay hoàng thượng đều nhớ thương ngươi đâu. Cho bổn vương nói qua, nói, muốn cho bổn vương thấy ngươi về sau, cần thiết đem ngươi mang về. Nếu không hoàng thượng cũng không biết ngươi đây là ăn ngon xuyên hảo quá có được không? Bát ra, dân nữ là ngụy phủ tiểu thư, không biết bát ra đang nói người là ai. tuyển thương ở là dung phi nương nương trong cung tiểu chủ. Bổn vương may mắn cùng với gặp qua vài lần mặt. Thật xảo ngũ cô nương cùng vị này tiểu chủ là giống nhau như lúc, là người không có cách nào tin tưởng này sẽ là hai người. Dân nữ có thể khẳng định mà nói. bắt ra nhất định nghĩ sai rồi dân nữ sinh trưởng ở bắc kiến chưa từng có rời đi qua bắc kiến nói xong lời này ngụy hương hương quyết đoán xoay người phải rời khỏi tay trái tay háo đống nhiên bị hắn hữu lực tay bắt lấy ngụy hương hương đương trường một tia kinh sợ hắn nếu là tính toán ngạnh tới nói lấy nàng đơn bạc sức lực căn bản không có biện pháp phản kháng bắt ra bắt ra nên không phải là uống rượu uống nhiều quá đã quên nơi này là chỗ nào như sao một con đường khắc thượng từ xa tới gần đèn lồng cùng với thanh âm thanh thúy giàu có huy nghiêm thanh âm không phải hộ quốc công phủ vị kia nữ chủ tử có thể là ai nhìn thấy tới người là nàng chu thế ánh mắt nhíu lại đáy mắt rành mạch mà xẹt qua một tia không vui không vui nguyên nhân rất đơn giản ở ngay lúc này không thể nghi ngờ nàng ra ngựa là tốt nhất chu lệ ra tới ngược lại không thích hợp bát ra lý mẫn ánh mắt rơi xuống hắn chảo ngụy hương hương cái tay kia thượng lão bát biểu tình rõ ràng là ở ẩn nhẫn tuy theo hoàn mỹ môi mỏng hộp ra một tiếng nói lệ vương phi Hà tất khó xử bổn vương. Bổn vương thừa nhận, vừa rồi ở trong bữa tiệc là có chút thất lễ, bổn vương có hơi làm khó dễ Lệ Vương phi ý tứ, nhưng là, lấy bổn vương cùng Lệ Vương phi giao tình, bổn vương kỳ thật căn bản không có nghĩ tới chân chính khó xử vương phi. Bắt gia hảo ý, bổn phi biết. Cho nên, bắt gia nếu săn sóc bổn phi, càng hẳn là biết, đêm nay cái này hiến hội đối bổn phi ý nghĩa chi trọng đại, bổn phi sao lại có thể làm chính mình khách khứa bị người bắt cóc, huống chi bắt cóc khách khứa người, là đường đường hoàng tử. Này nói ra đi, chẳng phải là biến thành bắt ra lại ở khó xử buồn phi? Buồn vương này không phải bắt cóc, là châu về hợp phố. Lệ vương phi không có khả năng không biết người này kỳ thật là ai. Chu tế nói đến nơi này, như là sẽ rách mặt trạng thái, bỗng nhiên một bàn tay méo ngụy hương hương cầm xoay lại đây. Ngụy hương hương ăn thanh đầu kêu ra tiếng. Lý Mẫn ánh mắt khẽ biến, không kịp phát ra tiếng, vẹo nhiên lưỡng đạo hắc ảnh từ trên nóc nhà rơi xuống, xông thẳng đến chu tế trước mặt. Chu tế vì tránh né người tới tập kích, chất buông lỏng ra đem trụ ngụy hương hương tay kia một khắc bước ra mà rời đi lão bát hướng về phía nàng vứt đi một cái ý vị ánh mắt nhi lý mẫn ngực chợt khởi một đốn hỏa nhưng là ấn không phát lão bát xoay người biến mất ở trong đêm tối lưu lại chính là ngụy hương hương trải qua này đột nhiên ngoại ý muốn về sau suy yếu thân thể mềm lũn ngã xuống tiếp được nàng người trong lòng ngực ngũ ngụy tử Ông ngụy hương hương ngụy tử ngẩng la hét hai tiếng ngụy tử cựu vốn cũng lo lắng cho mình muội muội sắc mặt nhưng là ở ngẩn đầu lơ đãng chạm được Lý Mẫn gương mặt kia khi lập tức dùng tay kéo hạ ngụy từ ngẩng. ngũ cô nương hẳn là chỉ là chấn kinh Từ Diệp cấp ngũ cô nương an bài cái địa phương nghỉ ngơi cấp ngũ cô nương chuẩn bị một ly an đuổi trà Lý Mẫn đạm nhiên nói nô tỳ đều đã biết Từ Diệp cầm đầu tiếp theo mang theo ngụy ra Tam huynh muội chiều nghỉ ngơi tiểu viện đi đến chờ đến những người đó toàn bộ đi xa thượng cô cô cong lưng giúp Lý Mẫn nhặt lên vừa rồi trong lúc vô ý rơi xuống trên mặt đất cái tiếc khăn Nói, trong viện gió lớn, bắt ra đi rồi, ngũ cô nương cũng bình an không có việc gì. Hừ, cái kia lao bắt thật là tính toán ở chỗ này kiếp người. Căn bản là không có khả năng. Lao bắt làm này ra diễn mục đích, chẳng qua là ý ở châm ngòi ly gián Nói cho nàng, là cái thông minh nữ nhân, hẳn là biết, làm ngụy hương hương bị hắn lao bắt mang đi. Tổng so đem ngụy hương hương lưu tại nơi này rất có thể biến thành mầm thai hòa hảo. Bọn họ đều là đem nàng lý mẫn tưởng thành cái gì. đố phụ sao đại thiếu nãi mãi thượng cô câu ngẩng đầu thấy nàng biểu tình không đúng biết chính mình khẳng định nói sai nói cái gì ngũ cô nương tự nhiên đến có người chặt chẽ đi theo tiểu tâm đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì nhi làm nàng thuận thuận lợi lợi gả đi ra ngoài đây là vương gia hy vọng thượng cô cô từ nàng lời này phảng phất mới kinh ngạc phát hiện tới rồi cái gì lại quay đầu lại xem cái kia láo bát rời đi trước địa phương đều mau hái hùng kiếp vía trở về đi lý mẫn quay lại thân tưởng cũng biết Cái kia lao bát, tạm thời ở chỗ này cũng không dám như thế nào hành động thiếu suy nghĩ, nhiều nhất, chỉ có thể là làm một ít động tác nhỏ mà thôi, tưởng chọc nàng sinh khí phạm sai lầm nhi, nàng định là muốn lại để phong điểm. Nói nữa, lao bát nếu là dám ở này thái tuế ra trên đỉnh đầu động thổ, đã có thể đừng trách bọn họ vợ chồng hai thủ hạ lưu tình. Không bao lâu, chu tế mới vừa trở lại chính mình nghỉ ngơi tiểu việc khi, nhìn trong vương phủ một gã sai vặt đôi tay phủ một bộ quần áo lại đây, đôi hắn nói, bắt ra. Chúng ta đại thiếu nãi nãi nói, nói đây là bát ra ngài vừa rồi không cẩn thận rơi xuống. Chu Tế hướng kia trên quần áo thoáng nhìn, hiển nhiên là hách thị tiệm vải sản xuất, Chu Vĩnh Nhạc xuyên qua một kiện quần áo. Tiểu Lý Tử đi theo phía sau hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ sờ mũi. Chu Tế không biết là nên cười vẫn là không nên cười, tiếp nhận kia quần áo, nói, buồn Vương chỉ là cùng Vương Phi khai một câu không thương phong nhã vui đùa. Vương Phi thật sự, thật cũng không cần. Vương Phi nói, bát ra nếu nói là vui đùa nói. Mong rằng bát ra nhớ lao lời này. Chu tế trong cổ họng thật lộ bộ hạ. Tiểu lý tử quay đầu lại, có thể thấy một cái tất tất tắc tắc bóng người, chui vào lùng cây, giống như lão thử giống nhau, sẽ không nhi dọc theo ven tường đi rồi. Nhìn kỹ, có điểm như là tiểu đặng tử thân hình. Nói lên tiểu lục tử, bởi vì trong lúc vô ý bị liên lụy vào phun lời nói thật đại hội, ở bát ra trước mặt căn bản không có biện pháp ngây người. Cố nhiên bát ra ở xong việc đối hắn một câu cũng không có. Hắn đang nghĩ ngợi tới chính mình có phải hay không đến một đầu đâm tưởng lấy này tới chứng minh chính mình trong sạch thời điểm, đại hoàng tử đột nhiên đối hắn vươn viện thủ. Chu vấn đôi hắn nói, Bát gia cùng ta đều tin tưởng, này chỉ là cái hiểu lầm. Trở lại kinh sư về sau, hết thể phong tiêu mây tan. Chỉ là, Bát gia hiện giờ ở Bắc Yến, làm cho mọi người mặt ném cái này mặt, không được tốt lưu chữ ngươi, ngươi tạm thời ở bổn vương bên này cùng tiểu đặng tử một khối hầu hạ bổn vương đi. Lục tử khẳng định là cảm động đến một phen nước mũi, một phen nước mắt Vì chính mình này mạng nhỏ Lập tức làm phản chính mình trước kia chủ tử Tiểu đặng tử từ bên ngoài trở về Vào phòng Đóng cửa lại Làm lục tử ra ngoài cửa thủ Cùng chủ tử nói Lệ vương phi cấp bát ra tặng đồ Giống như Bọn họ hai người chi gian còn đã gặp mặt Chu vẫn nghe mày nhữ lại nhăn lão bát này không thể nghi ngờ là tìm được rồi cái gì lộ Tìm được có thể trở về cùng hoàng thượng báo cáo kết quả công tác điểm tử Nếu không như thế nào sẽ lý mẫn đều cho hắn tặng đồ nghĩ kỹ rồi đường lui lao bác, khẳng định sẽ không cố kỵ đến hắn cái này trưởng huynh như thế nào khẳng định ước gì xem hắn cái này trưởng huynh ăn mệt như vậy hắn chu vẫn cần thiết cho chính mình khai một cái đường lui cũng may hắn chu vẫn đối này sớm có điều chuẩn bị cửa phòng bên ngoài lục tử bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng tứ tiểu thư tiểu đặng tử cảnh giác mà kéo ra hai mặt phiên môn chỉ thấy bên ngoài đứng thần sắc kinh hoàng chu tương di nguyên lai like cái này chu tương di Đi theo tần thị cùng Ngụy Hương Hương muốn đi truy Chu Lý, kết quả này không gặp được Bát ra cùng Ngụy Hương Hương chi gian đối thoại. "Tứ tiểu thư ra chuyện gì?" Tiểu Đặng Tử nhìn Chu Tương Di trắng bệnh sắc mặt, hỏi. Chu Tương Di hướng trong phòng nhìn thoáng qua Chu vẫn ở, lập tức lưu vào nhà, ý bảo hai cái tiểu thái dám đem cửa đóng lại, lại đối Chu vẫn nói: "Đại hoàng tử, dân nữ vừa rồi thấy khó lường chuyện này. Chu vẫn chỉ biết, nữ tử này thường xuyên đại kinh tiểu quái, hơn nữa, giống kẹo dẻo giống nhau." Còn uy hiếp quá hắn, nói chuyện không phải như vậy có thể tin, không để trong lòng hỏi, ngươi thấy cái gì? Dân nữ thấy, thấy bát ra ngăn đón ngụy phủ ngũ cô nương. Chu vẫn khỏe miệng hơi hơi mà nghiêng câu. Cái này lão bác, thật sự là nhìn thượng mỹ nữ, vì mỹ nữ liền hoàng kém đều có thể quên mất, đều không sợ trở về lúc sau cùng lão mười là một cái kết quả. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Bát ra cũng không phải là cái loại này háo sát nhân. Đối chu tương di, chu vẫn lại như vậy tốt mặt nói. Bát ra, thật không có sai nhi. Dân nữ kế tiếp nghe thấy, là càng làm cho người giật mình chuyện này. Bát ra kêu ngũ cô nương vì huyền thương ở, nói là dung phi nương nương trong cung tiểu chủ, đại hoàng tử có biết hay không việc này nhi. Chu vấn sắc mặt đống nhiên biến đổi, người nói cái gì? Huyền thương ở. Là, huyền thương ở, dân nữ thực khẳng định, Bát ra là như vậy kêu ngũ cô nương. Chu tương di bị hắn đột biến sắc mặt là hoảng sợ, trong lòng đều không cấm cân nhắc lên. cái này chuyện thường ở cùng ngụy hương hương đến tuột cùng là chuyện như thế nào như thế nào trong cung tiểu chủ sẽ biến thành ngụy hương hương chu vẫn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi hảo cái lão bác nguyên lai chết nhìn thẳng cái kia mị nữ là như vậy một hồi sự đại hoàng tử cửa phòng bên ngoài tiểu đặng tử lại lần nữa đi đến đối chủ tử đưa tin đô đốc phủ sư ra nói là muốn gặp đại gia chu tương di chớp chớp mắt chỉ biết cái này đô đốc phủ phía trước không phải vẫn luôn nhịn bỡ bát ra sao nghe đến đây chu vẫn lại như là sớm có điều điêu khoe môi biên hiện ra một mặt giảo hoạt nói cha ngươi ninh viễn hồi phủ đều đem ngươi giao cho bổn vương mà không phải tìm bát ra có thể nghĩ đô đốc phủ cũng không phải ăn chay ý ngoài lời đô đốc phủ cũng không đốc cùng bát ra ở chung bất quá mấy ngày lập tức biết bát ra là cái cái dạng gì người bát ra cũng không giống đồn đái bên trong như vậy hảo nịnh bợ nịnh bợ bắt ra thật không bằng nịnh bợ đại hoàng tử rốt cuộc đại hoàng tử hiện tại nhất thiếu người Hiện giờ, một đám, đều nghĩ nhân cơ hội làm ra điểm cái gì đại sự tới, cần thiết ninh thành một sợi dây thường nhi, người nhiều lực lượng đại. Sẽ không nhi, Đô Đốc Phủ Sư ra vào, đối với Chu vấn một cái chấp tay, nói, đại gia, Đô Đốc Phủ thỉnh đại gia ở hiến hội lúc sau, đến Đô Đốc Phủ một tụ. chín Bí mật gửi thư. Bách Hỷ Huệ chạy về tới thời điểm, cùng lý ra hai cái tiểu thư nên diện đụng phải, ba người đều là sắc mặt hoảng loạn. Thấy tứ tiểu thư không có. Bách Hỷ Huệ hỏi các nàng hai. mới vừa nàng đuổi theo chu tương di đi ra ngoài đuổi tới nửa thanh không thấy bóng người lý hân nhi cùng lý nguyên châu đều lắc lắc đầu không biết các nàng hai chưa từng có đã làm loại sự tình này là lần đầu tiên đến bắc Kiến tới ở nhân gia trong vương phủ làm loại sự tình này không quen thuộc dưới tình huống động tác so bách hỷ huệ cùng chu tương di càng trưởng chờ các nàng cùng quá khứ thời điểm nhân gia sớm đã chạy xa kết quả hai người đành phải lang thang không có mục tiêu ở trong vương phủ đâu nổi lên quyền quyền. bách hỷ huệ ninh mày Trong lòng lo lắng Chu Tương Di có thể hay không một người thực hiện được, mắt thấy các nàng ba cái đều không có đuổi kịp Chu Tương Di. Nơi này là chỗ nào? So với có hay không thấy Chu Tương Di, Lý Nguyên Châu cùng Lý Hân Nhi càng lo lắng hiện nay các nàng vài người ở cái này nặc đại trong vương phủ giống như ở tiếp tục lạc đường. Bách hỷ huệ hướng bốn phía nhìn một vòng, cùng hai vị này mới đến tiểu thư so sánh với, giống như làm loại này chuyện xấu kinh nghiệm so nhân ra nhiều một ít, cẩn thận nheo nheo mắt nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, nói Chúng ta khả năng đi xa. Đi xa. Theo lý thuyết hẳn là không sai. Trong vương phủ chủ tử sân, hẳn là ở vào trong vương phủ chỗ sâu nhất. Nghe thấy bách hỉ huệ mặt sau những lời này, hai cái lý ra tiểu thư không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, là lạnh run một trận phát run. Như thế nào, chúng ta chạy đến chủ nhân gia tư trong viện. Tư viện đó là chôn giấu có chủ nhân riêng tư địa phương. Các nàng này có tính không là dình coi nhân gia riêng tư. Mà cái này chủ nhân gia chính là đường đường hộ quốc công. Bị trong truyền thuyết vì dạ soa hộ quốc công bắt được đến các nàng mấy cái nói, kế tiếp hộ quốc công có thể hay không lấy các nàng khai soát. Bách hỉ huệ tưởng lại cùng các nàng không giống nhau, nếu các nàng như vậy một đường cùng, theo tới nơi này tới, theo dõi phương hướng khả năng đều không có sai. Bởi vì chu lý nửa đường ly tịch, có thể là hồi chính mình sân đi thay quần áo. Đi thôi, chúng ta lại tìm xem, có lẽ nhị thiếu gia trụ sân ở gần đây, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem. Bách hỉ huệ mới vừa đối hai người kia nói như vậy khi. nhắc tào tháo tào tháo liền đến cách đó không xa chuyển đến có người nói chuyện thanh âm ba người mang theo đi theo nha hoàn chạy nhanh gần đây tìm được địa phương trốn tránh đi vào miêu ở cây cột mặt sau luồng cây tam hai mắt hạt trâu đều tròn xoe mà nhìn ở trong vương phủ trên đường lát đá đi tới nam tử thấy minh hoàng đèn lồng từ gã sai vật đề ở phía trước cơ hồ là song hành hai gã nam tử chỉ sai rồi một bước như vậy trước sau biên liêu biên đi trên người bọc áo đen kim kỳ lần tơ lụa anh tuấn thiếu niên cùng văn nhã khí chất cực giai thành tuyển thư sinh cái đầu nhưng thật ra đều không sai biệt lắm cao người trước khí phách hăng hái người sau vững vàng ổn trọng nho nhã thanh tao là hộ quốc công phủ nhị thiếu gia chu lý cùng với kinh sư tiếng tăm lừng lẫy từ trạng nguyên tử hữu trinh nói đến cái này từ hữu trinh hai cái lý gia tiểu thư trong lòng đã có thể thật nghẹn cổ kính nhi nhớ rõ ở đêm nay phía trước ở lý mẫn không có chính thức công bố từ hữu trinh vì chính mình mẫu thân nhà mẹ đẻ người phía trước từ hưu trinh bởi vì ở kinh sư quan cái trạng nguyên lang tên tuổi có mạo có tài đối rất nhiều nữ tử tới giảng giống nhau là có không nhỏ lực hấp dẫn thanh niên tài tuấn lý hân nhi cùng lý nguyên châu không ngoại lệ tưởng lấy các nàng ra thế sợ là trèo cao không thượng hoàng thân quốc thích cho nên giống các nàng như vậy nửa vời trình độ tự nhiên đem mục tiêu đều định ở đồng dạng nửa vời trạng nguyên lang trên người đừng nói thật đúng là có rất nhiều mẹ vợ nhìn chúng từ hưu trinh kia phân tiềm lực nguyên nhân ở trừ bỏ từ hưu trinh bản thân co tài bên ngoài Về từ hưu trinh khả năng cùng Lý Mẫn có quan hệ nghe đồn, kỳ thật vẫn luôn có ở phía dưới tư truyền. Nguyên nhân chính là vì thế, ở đêm nay thượng Lý Mẫn đột nhiên tuôn ra tin tức này về sau, toàn trường cư nhiên không có một cái cảm thấy giật mình, bởi vì mọi người đều biết vốn dĩ sự tình chính là như thế. Từ hưu trinh là Giang Hoài Người, họ Tử. Lý Mẫn mẹ ruột từ Tỉnh, giống nhau là Giang Hoài Người, họ Tử. Có Lý Mẫn tầng này quan hệ về sau, hai cái Lý ra tiểu thư trong lòng phức tạp trình độ có thể nghĩ. Một phương diện, nghĩ nếu Lý Mẫn nguyện ý đương cái này người tốt, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, có lẽ sẽ cho các nàng giới thiệu tử Hữu trinh. Về phương diện khác, lại cũng nghĩ chuyện này tám phần treo. Rốt cuộc, Lý Mẫn thoạt nhìn, cũng không quá muốn cho mẫu thân chính mình ra huynh đệ liên lụy trong đó bộ dáng, cho nên, chậm chạp không công khai từ hưu trinh thân phận. Lý Hân Nhi xa xa nhìn đến tử Hữu trinh bóng dáng, trong miệng rút khỏi một tia thở dài. Ở nàng bên cạnh Lý Nguyên Châu biết nàng than cái gì. So với chu Lý cái này tương đối khó có thể trèo cao đối tượng, kỳ thật từ hưu trinh càng thích hợp các nàng. Chỉ là, các nàng hoàn toàn không biết Lý Mẫn là nghĩ như thế nào. Hiện giờ, Mẫn Nhi tỷ đều công khai từ trạng nguyên thân phận, có lẽ, có thể cho mẫu thân qua đi hỏi một chút Mẫn Nhi tỷ ý tưởng. Lý Nguyên Châu nói, Lý Hân Nhi nhìn nàng một cái, tưởng, người đây là muốn cho ta nương đương đầu thương điểu có phải hay không? Nếu là Lý Mẫn có cái này tâm tư, nào dùng đến bây giờ? Sớm cùng các nàng ngầm nói rõ ngọn ngành. Có lẽ, Mẫn Nhi tỷ chỉ là phía trước không nghĩ tới cái này, Mẫn Nhi tỷ hiện giờ là Lệ Vương phi, hộ quốc công phủ phu nhân, chuyện này nhiều như vậy, nơi nào lo lắng sở hữu sự đều chu toàn đâu, dù sao cũng phải có người đi để cái tỉnh, Mẫn Nhi tỷ mới có thể nhớ kỹ. Lý Nguyên Châu nói lời này khi còn không quên hơn nữa một câu, "Hân Nhi tỷ, ta đây là ăn ngay nói thật. Ngươi nói ngươi, rốt cuộc phía trước liền việc hôn nhân đều không có định, muội muội ta biết." tỷ tỷ ngươi một lòng một dạ ở từ trạng nguyên trên người không giống ta cái này mọi tử vốn là tuổi so tỷ tỷ tiểu nên ở tỷ tỷ mặt sau xuất giá muốn nói nói lý nguyên châu mặt sau mấy câu nói đó mới gọi là chân chính độc toàn giống thư nhi giống nhau đâm đến lý hân nhi trong lòng thượng đừng nhìn lý hân nhi bề ngoài câu trên văn tĩnh tĩnh kỳ thật lòng dạ rất cao rốt cuộc nàng lớn lên không tính khó coi lại là lý gia đại phòng cháu gái trong nhà đường tỷ một đám đều gả hảo nàng cái này đại phòng nữ nhi như thế nào đều không thể gả phế vật. bởi vậy liêu thị cùng nàng vẫn luôn đều nghĩ nhị phòng vì bận tâm mặt mũi nói khẳng định kết quả là sẽ ở nàng hôn sự thượng giúp đỡ một phen cùng đại phòng tương phản mã thị cũng không đem mong đợi ký thắc ở không đáng tin cậy nhị phòng trên người sớm cấp nữ nhi an bài một môn hôn sự nếu không phải nửa đường ra thai họa bất ngờ cũng không đến mức hôn sự này thất bại đến lúc đó so lý hân nhi trước gả người là lý nguyên châu lý nguyên châu lại so lý hân nhi tiểu này thoạt nhìn rõ ràng là tam phòng cũng không muốn xem đại phòng ánh mắt căn bản đối đại phòng khinh thường ý niệm các nàng cái này đại phòng sát thật làm đủ bất ức cái gì đều không kịp nhị phòng cùng tam phòng lý hân nhi ngẫu nhiên trong lòng đều tưởng nàng cái này sinh ở đại phòng đến tuổi cùng có chỗ tốt gì thật không bằng ở nhị phòng cấp lý mẫn đương cái nha hoàn khả năng đều không có nàng như vậy nẹt quất trông thệ vào nhị phòng giúp một phen đại phòng chờ tới rồi hiện tại vô tiêu vô thức cố tình chính mình mẫu thân liêu thị da mặt làm mỏng Mỏng như tờ giấy, nếu là giống mã thị như vậy ra mặt giày nói, có lẽ còn sẽ cho nàng gái này nữ nhi tranh thủ một phen. Lý Hân Nhi nghĩ vậy nhỉ, quả thực là muốn khóc. Nàng này xem như cái gì nha. Vốn là nên ngồi ở hương khuê trở như ý lang quân tới cửa nên thú tiểu thư khuê các, kết quả biến thành hiện nay như thế trật vật hiện trạng, cùng người một khối đến nam tử tư trong viện làm dình coi. Nói đến nói đi còn không phải bởi vì chính mình mẫu thân không đủ thiết thủ, không đủ lợi hại. Yếu đuối tính tình liên lụy đến nàng cái này nữ nhi trên người. Thấy Lý Hân Nhi cúi đầu một câu đều không nói, Lý Nguyên Châu biết, chính mình thành công kích thích đến cái này tỉ tỉ, trong lòng chính một mảnh đắc ý khi, đảng trước đột nhiên nổi lên động tĩnh. Bách hỷ huệ đã kìm nén không được, từ cây cột mặt sau chạy đến các nàng trung gian cùng các nàng một khối miêu, nói, đó là ai, các ngươi nhận được sao. Chỉ thấy phía trước bên cạnh một phiến giống như sân môn mở ra lúc sau, từ bên trong đi ra một nữ tử ra tới, xa xa xem này dung mạo trang điểm. đều cùng các nàng mấy cái tuổi không sai biệt lắm. Nữ tử trên người xuyên y giày phục, vừa thấy liền biết là chủ nhân ra tỉ mỉ vì này chuẩn bị, cực kỳ xinh đẹp lăng la tơ lụa. Nữ tử ngũ quan ở Minh Nguyệt hạ hiện ra giàu hảo thanh lệ, làm người đều đôi mắt vì này sáng ời. Người kia là ai? Hóa thành cho Lý Hân Nhi cùng Lý Nguyên Châu đều nhận thức, bởi vì người này ở kinh sư giống nhau là cái nhân vật phong vân. Bất đồng với mặt khác nhân vật phong vân đặc điểm là, người này là bởi vì béo duyên cớ Đến chỗ nào tụ hội đều hảo, luôn là bị Lư ra tiểu thư cùng Lý Hoành đám người ngầm nhả báng, bị ăn cái ngoại hiệu gọi là tiểu béo níu. Tiểu béo níu tên này tuy rằng xấu chút, chính là nhân gia Chu Vĩnh Nhạc mặc kệ xấu không xấu, là hoàng đế thân chất nữ, là cung thân vương phủ quận chúa đại nhân, điểm này là tuyệt đối vô giả dối. Chỉ là điểm này, đều có thể ném rất lý hân nhi các nàng mấy cái phô xa. Vĩnh Nhạc quận chúa. bách Hỷ Huệ vừa nghe, giống nhau thực giật mình. Chu Vĩnh Nhạc vì béo thanh danh. không chỉ có quan nội người biết, quan ngoại người đều lược có điều nghe. Chính là, hiện tại các nàng trước mắt có thể tận mắt nhìn thấy đến Chu Vĩnh Nhạc, nơi nào béo. Giống như Chu Vĩnh Nhạc so nàng Bách Hỷ Huệ thon thả một ít đâu. Nếu Chu Vĩnh Nhạc này coi như béo, nàng Bách Hỷ Huệ không được đương heo. Là phía trước đều nghe người ta nói qua, Lý Hân Nhi hậm được nói, Vĩnh Nhạc quận chúa đi qua lệ vương phi khai căn điều dưỡng quá thân thể về sau, hiện giờ đại bất đồng di vãng. Tóm lại đâu, chúng ta mẫn nhi tỷ y y thuật. Là so thần tiên lợi hại hơn, có thể đem xấu nữ biến thành mỹ nữ. Lý Nguyên Châu nói lời này thời điểm, không biết trong miệng kia cổ chua lòm khẩu khí là nhằm vào ai. Là đấu kỵ Chu Vĩnh Nhạc. Đối. Vì cái gì Lý Mẫn giúp Chu Vĩnh Nhạc đều không muốn giúp các nàng hai người. Thật quá đáng, các nàng cùng Lý Mẫn mới là thân tỷ muội được không? Chu Vĩnh Nhạc coi như cái gì? Càng nghĩ càng giận, chỉ xem rõ ràng, Chu Vĩnh Nhạc đã chịu Lý Mẫn hậu đãi, cùng Chu Lý cùng với Tử Hưu Trinh đều nói chuyện. Từ hưu trinh là man giật mình, cố nhiên lần trước giống như có thấy Chu Vĩnh Nhạc thân ảnh, nhưng là, Trung Quy không biết là thật là giả, còn chờ xác định. Hiện tại Chu Vĩnh Nhạc đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết sao, hắn trong lòng đống nhiên nổi lên một mảnh xấu hổ cảm xúc. Chu Vĩnh Nhạc vì cái gì sẽ xuất hiện ở Bắc Hiến cái này ý niệm, đã từng ở hắn trong đầu nghĩ tới quá nhiều lần, hắn buồn ý là tưởng cho chính mình biểu mội lý mẫn vì cái này, chuyện này để cao cảnh giác, để ngừa ngoài ý muốn. Nhưng là dù vậy. Hắn vẫn là nghĩ không ra Chu Vĩnh Nhạc ngàn dặm xa xôi chạy đến Yến Đô tới làm cái gì. Ngược lại là tới rồi hiện tại giờ khắc này, chỉ thấy trước mắt Chu Vĩnh Nhạc nhìn phía chính mình kia hai mắt thần, hắn lại không phải không có khai hóa hòa thượng, trong lòng lập tức ý thức được là chuyện như thế nào. An ngay nói thật, đối với trèo cao quận chúa cái này ý niệm, hắn tử hưu trinh thật không có nghĩ tới, sẽ không tưởng. Từ ra nam tử, nếu thi đậu công danh nói, cùng hắn giống nhau, đều là sẽ không kém, nhưng là... từ gia nam nhân càng thích ngăn cách với thế nhân không màng danh lợi nhật tử cho nên giống nhau đều sẽ không nghĩ đi phản cao chi sẽ không tưởng phản cao chi cảm nhận trung lý tưởng nữ tử đồng dạng không có khả năng là cái gì công chúa quận chúa linh tinh nữ tử cưới công chúa quận chúa nói áp lực là rất lớn trách nhiệm là rất nhiều cùng từ gia nam nhi đạm bạc ý niệm hoàn toàn tương phản yên lặng mà lui nửa bước từ hữu trinh là mau lui lại đến chu lý phía sau đi chu lý như là đối hắn lùi bước lắp bắp kinh hãi bộ giáng Quay đầu lại, đối với đi ra sân chu vĩnh nhạc nói, quần chúa có phải hay không cảm thấy tình mình? Ta đại tàu nói, đợi chút, khả năng sẽ làm cái khác nhân, đến xem quần chúa, cùng quận chúa nói một lát lời nói nhì, quần chúa sẽ không cảm thấy tình mình. Tất nhiên, nàng cái này quần chúa là không có trải qua hoàng đế đồng ý tự mình chạy đến bắc kiến tới, khẳng định là không thể ở công chúng trong yến hội lộ mặt. Lý mẫn làm nàng tỉ mỉ trang điểm, nguyên nhân rất đơn giản, chờ đến lúc đó nàng cùng hoàng tử gặp mặt khi... không đến mức làm hoàng tử cho rằng bọn họ hộ quốc công phủ ngược đãi quân chúa nghe chu lý những lời này ý tứ là bọn họ có tưởng đem nàng trả lại cấp bát ra tâm tư chu vĩnh nhạc tâm lập tức không biết nói như thế nào ánh mắt ngó đến kia mặt cô ý trốn đến chu lý mặt sau thân ảnh trong nháy mắt ngược hỏa khí đều mau trào ra tới là hắn thực thông minh vừa thấy nàng ánh mắt lập tức đều biết sao lại thế này chính là hắn sao lại có thể như vậy yếu đuối nhát như chuột như thế nào Cho rằng nàng Chu Vĩnh Nhạc là manh hổ rắn độc sao. Cư nhiên lập tức trốn khởi nàng tới. Không phải nói nàng giảm méo, biến sinh đẹp sao. Vì cái gì hắn chính là không cho nàng nhìn với con mắt khác. Lý Nhi. Chu Vĩnh Nhạc cổ cổ hai cái quay hàm. Ngươi nói ta đêm nay thượng, có phải hay không rất khó xem. Cái gì? Chu Lý cảm giác muốn vươn chỉ tay đi sờ sờ nàng đầu có phải hay không phát sốt? Ngươi đêm nay nảy thần quần áo thực xứng ngươi, đại tẩu cho ngươi chọn, nhất hợp ngươi khí chết. Chu vĩnh nhạc đối này hai tiếng lạnh cười, lệ vương phi là người tốt, cái này buồn quận chúa biết. Lệ vương phi hao hết tâm tư làm Lý Nhi đem người nào đó mang lại đây cấp buồn quận chúa nhìn xem, hơn nữa, giúp buồn quận chúa tỉ mỉ trang điểm. Kết quả, người nọ đôi mắt trước nay xem không tiến buồn quận chúa cái này tiểu béo níu. Từ hưu trinh nghe được lời này Nhi, ở chu lý mặt sau yên lặng mà khai câu thanh, quận chúa là kim chi ngọc diệp, từ trước đến nay đẹp như thiên tiên, giống nhau phàm nhân, nào dám cùng quận chúa mặt đối mặt nhìn. Kêu đối quận chúa là vũ nhục. giao biện Chu Vĩnh Nhạc tức giận đến toàn thân đều phải phát run Chu Lý rốt cuộc ở thời điểm này Minh bạch này hai người chi gian là chuyện như thế nào Nguyên lai like hắn thật sự không rõ lắm Rốt cuộc phía trước không có người cho hắn nói qua chuyện này nhi Giống đêm nay Đều là bởi vì Lý Mẫn công đạo qua hắn Làm hắn lấy đồ vật cấp từ hữu trinh Mới tịch trung mang từ hữu trinh đi đến bên này Tư trạng nguyên Không bằng đến quận chúa trong viện ngồi ngồi Quận chúa trong viện có một gốc cây ngàn năm cây mai, là trong vương phủ ngay từ đầu trồng trọt vài cọng lão cây mai chi nhất. Chu Lý như vậy một mở miệng, Từ Hưu Trinh khẳng định là cự tuyệt không được. Chu Vĩnh Nhạc càng không nghĩ tới Chu Lý thế nhưng sẽ vì nàng nói chuyện, nhất thời cấp ngây ngẩn cả người. Miêu ở nơi tối tâm nhìn Chu Lý cùng Từ Hưu Trinh đi vào quận chúa trong viện Lý Hân Nhi đáng người, người qua Hỏa Nhi đều có thể giống Hỏa Long giống nhau ném đi nóc nhà. Bách Hỷ Huệ nắm Khăn, Tưởng Chẳng lẽ Chu Ly đối Chu Vĩnh Nhạc có ý tứ, nếu không làm gì để cái này kiến nghị? Mặc kệ như thế nào, nhân ra là con chúa, so với cái kia ngụy hương hương, là ghê tởm hơn. Lấy Chu Vĩnh Nhạc điều kiện, tưởng chọn cái dạng gì lão công có thể không có sao, hà tất cùng các nàng đoạt. Thật quá đáng, là ủy thế hiếp người. Trở về đi. Lý Hân Nhi nói. Chủ yếu là tiếp tục lưu lại nơi này vô dụng. Lý Hân Nhi nghĩ kỹ rồi. không bằng bức bách chính mình mẫu thân ở lý mẫn Châu đó xử điểm kính nhi tuyệt đối hảo quá các nàng ở chỗ này cao dình coi bách hỷ huệ cùng lý nguyên châu giống như đều đã biết nàng ý tưởng cùng nhau trở về đi rồi đi rồi vài bước bách hỷ huệ bỗng nhiên ai một tiếng quái chu lý đều ở chỗ này xuất hiện chủ tương di đâu đi vào sân về sau chu vĩnh nhạc không cần phân phó phúc tử cùng xuân mai đều thu xếp cấp các khách nhân bưng trà đổ nước chu lý tiếp nhận chung trà khi thấy phúc tử Phúc tử hướng hắn lấy tay háo lau lau khỏe mắt, ý ngoài lời không cần nói cũng biết. Chu lý khỏe miệng nhấp khẩn thành một cái phùng nhi, đến đến nay, có quan hệ nàng tin tức vẫn như cũ không hề. Từ hưu trinh quy quy củ củ mà ngồi ở ghế dựa, kỳ thật ước gì muốn chạy trốn chi yêu yêu. Hắn thật sự cảm thấy, chuyện này quá hoang đường, nếu hắn biểu mội lý mẫn là bị bắt tiếp thu quận chúa uy hiếp đe dọa nói, không, theo lý thuyết, hắn biểu mội lý mẫn không có khả năng đã chịu bất luận kẻ nào hiếp bức. nói cách khác hắn biểu mọi lý mẫn đều cảm thấy chuyện này là có khả năng hắn quay đầu lại cần thiết cùng lý mẫn nói rõ ràng người nhà họ từ đối với quận chúa không có hứng thú từ tráng nguyên buồn quận chúa có một chuyện tưởng thỉnh giáo từ tráng nguyên quận chúa mời nói từ hữu trinh đĩnh đĩnh ngựa bối miệng lưỡi đạm mạc chu vĩnh nhạc lại giống như đối hắn kia phó lãnh đạm mặt đều làm như không thấy hoặc là tập mãi thành thói quen giống nhau không có vừa rồi như vậy một kích liền liền giận làm phúc tử lấy ra một bức tự tới đưa cho từ hữu trinh Nói, lệ vương phi thể chữ khải, được xương thiên hạ nhất tuyệt, rất là kinh diễm. Nhưng là, buồn quận chúa vẫn luôn cho rằng, từ trạng nguyên thể chữ lệ, mới chân chính gọi là tiền phong đạo cốt, tự thành một cách. Từ hưu trinh như là trên mặt gần ra, tiếp theo, ở nhìn đến phúc tử đệ đi lên kia phúc tự về sau, cả người sắc mặt đều không tốt. chu Lý tò mò thời điểm, thò lại gần nhìn thoáng qua, thấy kia phúc tử mặt trên viết thể chữ lệ, sắc thật bất đồng với người bình thường chứng kiến đến thể chữ lệ. hành phong càng vì tự do cùng tiêu sái so với lý mẫn cái loại này đoàn trang thanh tú chữ nhỏ có loại nhìn xa trông rộng đại khí giống như tảng sáng minh nguyệt giống nhau lộng lẫy quang mang mơ hồ có thể thấy được làm người là cảm nhận được so kinh diễm càng sáng ngời rộng mở đây là từ trạng nguyên tự chu lý giống nhau lược hiện giật mình rốt cuộc từ hưu trinh làm nổi danh trạng nguyên lang cái kia tự cũng là ở kinh sư truyền lưu trăm hẻm hắn chu lý không có khả năng không có gặp qua trong trí nhớ từ Hưu trinh tự Chưa bao giờ thấy được là trước mắt loại này cơ hồ vô cầu vô thúc phong cách. Từ hưu trinh đối này như là khó có thể mở miệng, chỉ là dùng một mặt rất sâu y ánh mắt, vọng đến ở đảng kia bưng chén trà bất động Chu Vĩnh Nhạc. Đây là hắn viết tự, không có sai. Nhưng là, cái này tự, là hắn thật lâu thật lâu trước kia, ở tham gia thi đình phía trước đã từng tới kinh sư trước tìm hiểu tình huống khi, lộ phí dùng hết, bị bắt ở đầu đường bảy hai ngày quán bán tự. Chu Vĩnh Nhạc như thế nào có hắn này Phúc cũng làm, hơn nữa. Biết hắn trước kia chuyện này, nhìn nhìn bọn họ hai cái biểu tình, chu lý tủng tủng mày, lấy cớ lên, không lo cái này bóng đèn, đi đến nhà xí thời điểm, đến nửa đường thượng, quay đầu lại hỏi theo tới Phúc Tử, ngươi tùy ngươi chủ tử ra tới khi, bắt ra nói như thế nào? Bắt ra, Phúc Tử sừng sốt, giống như không rõ hắn những lời này, bắt ra làm mười một ra nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Đương nhiên, bắt ra vẫn luôn có khuyên quá mười một ra, nói nhị thiếu ra là cái máu lạnh tâm địa, Lần sau tái kiến 11 ra nói không chừng còn sẽ đối 11 gia động thủ. Vậy đúng rồi. chu Ly nói, về sau nếu ngươi tái ngộ đến 11 ra, chạy nhanh mang theo nàng, Ly ta rất xa. Cái gọi là đao kiếm không có mắt, ta trước kia, ngươi phúc tử không phải không biết, đã từng tưởng cấp một con thỏ lưu điều tánh mạng, kết quả, một mũi tên qua đi, làm theo muốn kia con thỏ mạng nhỏ. Ha ha a phúc tử khô cằn mà run dẩy thân mình, nô tài đều nghe nhị thiếu ra. Nhìn thấy 11 ra nói. Nhất định đem nhị thiếu ra nói đúng sự thật nói cho mười một gia. Ở vừa hát vừa múa trong tiếng Tuyết chậm rãi hạ lên Đông chí Yến tiếp cận kết thúc Các tân khách bắt đầu theo thứ tự hướng chủ nhân ra cáo tử Đại gia nói là chịu mời tới uống rượu hưởng lạc kỳ thật đều là mang theo mục đích tới Mã thị cùng Liêu Thị Đứng ở chờ Lý Mẫn Triệu kiến Trường Long Liêu Thị Nhi tử tuổi con nhỏ Sớm tại Yến hội nửa đường hô hô ngủ nhiều Làm bà vu cấp ôm vào trong ngực trước đưa đến trên xe ngựa đi Hai cái lý ra tiểu thư cùng bách hỉ huệ rình coi xong, quay đầu lại cùng mấy cái mẫu thân vừa nói, mấy cái phu nhân trong lòng giống nhau nắm khởi cái ngợt đáp. Phan Thị muốn nữ nhi yên tâm, làm nữ nhi trước ngồi xe về nhà, lại trở về tìm mã thị cùng liêu thị thương lượng đối sách. Đi vào nơi này vừa thấy, thấy lý mẫn kia đội trưởng Long là càng bài càng dài. Mỗi người đều tưởng cùng hộ quốc công phủ tân nữ chủ tử đánh hảo quan hệ. So sánh với lý mẫn bên này náo nhiệt. vưu thị trô đó trước cửa Quả thực là trước cửa có thể răng lưới bắt chim nông nỗi, đều không có người kêu oan. Lý Mẫn ngồi ở trong phòng nhiệt trên giường đất, đem các tân khách đưa đến trong vương phủ lễ vật danh sách một phần phân mà kiên nhẫn mà từng nhìn. nay không phải nói nàng cùng hắn lao công tham tài, mà là, ở thiệp mời phát ra đi thời điểm, thiệp mời đều ghi chú rõ, nói lần trước kia chàng mưa đá đối với Yến Đô bá cánh ảnh hưởng to lớn. Nói trắng ra là, đông chí Yến là quên tiền từ thiện Yến hội. Kế tiếp, liền xem những người này, người nào sẽ là người Người nào sẽ không làm người? Xem ra, sẽ làm người người, không phải rất nhiều. Nhìn một cái, này đó nói là đưa tới cấp hộ quốc công phủ nàng cái này tân nữ chủ tử lễ gặp mặt, lại rất nhiều đều không có cẩn thận dụng tâm mà đọc nàng Lý mẫn thân thủ viết thiệp mời. Tặng đồ, khẳng định là đưa. Đưa đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, nàng cũng có thể lý giải. Chính là, đại đa số đồ vật có hoa không quả. Nàng lấy tới làm cái gì, nói thật, liền đổi thành bạc quyên cấp bá tánh đều không thành. Thấy Lý Mẫn đột nhiên nghỉ ngơi tay, uống khởi trà tới, thượng cô cô đều biết nàng đây là trong lòng bị chọc tức không được, mau bị ma đi kiên nhẫn. Bên ngoài còn có rất nhiều người sao? Lý Mẫn cân nhắc hạ, hỏi. Đúng vậy, đại thiếu nãi nãi, bên ngoài chờ đại thiếu nãi nãi triệu kiến, có hơn trăm người. Thượng cô cô bảo thủ phòng trừng. Bởi vì Lý Mẫn không phải người nào đều thấy, Lý Mẫn chỉ thấy cần thiết thấy, tỉ như nói thành tâm thành ý độc nàng Lý Mẫn thêm mời, nguyện ý đi theo nàng cái này hộ quốc công phu nhân làm việc. Đến nỗi những cái đó căn bản đều mặc kệ nàng Lý Mẫn nghĩ như thế nào người, nàng thấy tới làm cái gì, trí bất đồng đạo bất hợp, thấy chỉ cấp trong lòng nột ngạt sinh phiền thoái. rối trá đồ vật nàng Lý Mẫn không thích, thiếu làm, có thể không làm liền không làm. Những cái đó không có được đến Lý Mẫn triệu kiến người, nay không, đều ở ngoài phòng chờ, an vạ một trương da mặt dày, như thế nào đều tưởng cọ một mặt lại đi. Xem ra, này nhóm người là cảm thấy người đông thế mạnh, mọi người đều không làm chuyện này mới gọi là chân lý. Lý mẫn lương bạc khỏe miệng nghéo một cái. Thượng cô cô lý giải nàng ý tứ này, những người đó, đúng là bởi vì nhìn cơ hồ đại đa số người đều cùng chính mình giống nhau, dứt khoát không sợ. Tục ngữ nói lão lại, đều là như thế này tới. Lý mẫn nghỉ quá một hơi, trong lòng bàn tay còn đẻ nặng tam phân thiệp. Này ba người, lại đều là nàng muốn gặp. Chỉ là canh giờ này cũng đã chậm. Không bằng một khối thấy, vì thế đối thượng cô cô nói, đem bách ra phu nhân, cùng lữ phu nhân, khâu phu nhân, một khối kêu vào đi. Còn lại người, đều làm các nàng trở về đi, miễn cho chậm trễ nghỉ ngơi. Lời nói truyền tới ngoài phòng, đại bộ phận người lập tức đen mặt. Các nàng đều ở chỗ này quát bao lâu gió lạnh, kết quả, Lý Mẫn ở các nàng trước mặt lộ cái mặt cũng không chịu, trực tiếp phóng lời nói làm các nàng đi trở về. Phan thị cơ hồ là vinh váo tự đắc mà vặn nổi lên eo tới, luận nuốt ngông ngựa công phu, những người này thật là kém xa. Trục chủ, chủ từ mông ngựa, cũng không thể loạn trụ. Phía trước, Có cái phu nhân đối với nàng khoe ra nói chính mình cấp Lý Mẫn tặng một cái khổng tức mau dệt thành mỹ quan, khắp thiên hạ chỉ có này một kiện, Lý Mẫn bảo đảm thích. Có lẽ, mặt khác nữ chủ tử thấy sẽ thích đi. Nhưng là, Phan Thị biết, Lý Mẫn khẳng định không thích. Bởi vì Lý Mẫn tính tình chính là như vậy, người khác thích tục tặng đồ vật, Lý Mẫn toàn bộ không thích. Lý Mẫn lực chú ý đều không ở nơi này xoay. Bất quá những người này cho rằng Lý Mẫn thanh cao cấp Lý Mẫn đưa dược thư nói, kia tuyệt đối lại là sai. nhìn xem. Nơi này đầu ai cấp Lý Mẫn đưa dược thư đương lễ vật, toàn bộ đều đến tải. Ở Phan Thị xem ra, Lý Mẫn vì một thế hệ thần y những người này cấp Lý Mẫn đưa dược thư cho rằng gãi đúng châu ngứa, kỳ thật là múa dịu qua mắt thợ tự dứt lấy đủ. Lý Mẫn yêu thích cái gì? Dùng đến nói sao? Là chủ tử, thích nhất chính là nghe lời người. Chiếu Lý Mẫn nói đi làm là được. Chỉ là nàng Phan Thị không nghĩ tới, cùng nàng giống nhau người thông minh, không ngừng nàng một cái. 99% đấu kỵ đỏ mắt ánh mắt. Tất cả tại nàng Phan Thị cùng Lữ Thị, khâu Thị trên người đảo quanh. Liêu Thị đều không cấm đem Phan Thị giữ chặt, hỏi Phan Thị đến tuột cùng cấp lý mẫn tặng cái gì. Phan Thị an ủi nổi lên Liếu Thị nói, Ngươi cùng Tam Phu Nhân, đều là Vương Phi bá mẫu cùng thím, từ từ đi. Vương Phi dù sao cũng phải thấy chúng ta này đó người ngoài về sau, lại đến thấy các ngươi này đó người nhà. Bởi vì Vương Phi cùng Vương ra giống nhau, đều là lấy công vì trước. Hai câu lời nói, làm Liêu Thị cùng Mã Thị ăn thuốc căn thần. Phan thị đương nhiên là đánh không đắc tội người nhà họ Lý luôn có ích lợi nhưng đổ chủ ý. Bên kia, bị người bao quanh vây quanh lữ thị cùng khâu thị, chỉ phải ăn ngay nói thật nói, chiếu Vương Phi thiệp nói, quên lương thực cùng vải vóc đến Vương gia quân bộ. Vương Phi nơi này, nhưng thật ra không dám đưa, bởi vì Vương Phi nói, săn sóc dân tâm, là Vương Phi tưởng chúng ta đưa tốt nhất lễ gặp mặt. Lời này ai tin? Không ai tin. Thượng cô cô luôn mãi cường điệu Lý mẫn muốn sinh khí, mọi người mới tránh ra một cái lộ. cấp lữ thị cùng khâu thị tránh ra ba cái phu nhân vào lý mẫn trong phòng hành lễ lý mẫn nói các ngươi ba vị thâm đến bổn phi tâm ý bổn phi quyết định sau này có một số việc nhi hy vọng từ vài vị phu nhân nâng đỡ bổn phi tới hoàn thành phụ tá vương gia nghiệp lớn ba cái phu nhân vừa nghe đôi mắt đều sáng bởi vì ba người không phải tất cả đều là ở yến đô nội yêu cầu lẫn nhau trước quen thuộc hạ lý mẫn làm các nàng lẫn nhau trước quen thuộc sau đó lại tìm cơ hội cùng các nàng định kỳ gặp mặt lý mẫn phải làm sự tình rất đơn giản tính toán thành lập một cái cùng loại hiện đại phụ nữ sẽ giống nhau tổ chức làm này mấy cái rất đầu tận khả năng đem xã hội nữ tử đều tổ chức lên về sau có rất nhiều chuyện này đều yêu cầu phụ nữ ở phía sau chống đỡ thấy xong này ba người thượng cô cô báo cáo nói mã thị cùng liêu thị đều ở cửa chờ người nhà họ lý nhất định nhìn thấy lý mẫn không có hàng hồ làm các nàng hai cái tiến vào liêu thị cùng mã thị tiến vào khi cùng ra cửa phan thị là đi ngang qua nhau Phan thị đối liêu thị tế cái kia ánh mắt, liêu thị nhận được. Liêu thị nghĩ đến phía trước phan thị đối chính mình hảo, là muốn vì phan thị nữ nhi nói vài câu lời hay. Những cái đó động tác nhỏ, cũng chưa dùng tránh được lý mẫn đôi mắt. Xem ra, cái này đại bá mẫu cùng tam thẩm, muốn nàng ở trước mặt cầu chính là chính mình nữ nhi hôn sự, không có cái khác. Lý mẫn thanh thanh giọng nói, đối liêu thị mã thị nói, đại bá mẫu cùng tam thẩm đều ngồi đi. Hôm nay mẫn nhi là lần đầu tiên chủ trì đến cục. khó tránh khỏi có sơ suất đại bá mẫu cùng tam thẩm địa phương. Liêu thị cùng mã thị vội vàng đáp, mẫn nhi lời này nói quá lời, đêm nay thượng, không thể giúp mẫn nhi gấp cái gì, làm thím trong lòng cảm thấy rất ái náy. Lý mẫn con ngươi xẹt qua một đạo quang. Đó là, tính này hai người có chút tự mình hiểu lấy, ở cái kia giả cha ra tới thời điểm, hai người kia đều không rên một tiếng, kỳ thật trong lòng giống nhau là sợ hãi bị thu sau tính sổ. Còn có, lý lao thái thái đột nhiên không hợp ý nhau. Khẳng định có cái gì nguyên nhân? Vừa vặn, Mẫn Nhi phía trước đáp ứng quá hai cái hoàng tử, muốn đi thăm Lao Thái Thái. Không bằng đại bá mẫu cùng tam thẩm một khối đồng hành đi. Liêu thị cùng Mã Thị lấy lại tinh thần thời điểm, đã cùng Lý Mẫn một khối ngồi ở hồi Lý già Chô ở trên đường. Mẫn Nhi đây là có ý tứ gì? Là tính toán thấy Lao Thái Thái, lại làm chúng ta để nàng muội muội hôn sự sao? Liêu thị nhỏ giọng hỏi Mã Thị. Mã Thị Ninh Khăn, khẳng định đúng vậy. Mẫn Nhi không phải chỉ tỉnh Đèn Du. ngươi nhìn xem nàng hiện giờ nàng mẹ kế đều còn ở trong tủ nốc liêu thị chỉ cần nghĩ đến vương thị kết cục đều kinh hãi tưởng này có lẽ mới là lao thái thái đêm nay cáo bệnh chân chính nguyên nhân tới rồi lý mẫn xuống xe lập tức xuyên qua đại môn tới lao thái thái dưỡng bệnh sơn lý lao thái thái không nghĩ tới nàng như vậy vãn đều tới ở trong phòng vốn là ăn hạch đảo cùng uống trà, đột nhiên chợt nghe nói nàng tới chưa kịp nằm đến trên giường trang bệnh lý mẫn đã muốn chạy tới nàng trong phòng cửa Mã thị cùng Liễu thị theo ở phía sau đồng dạng cả kinh, tuy rằng có nghĩ tới lý lao thái thái là trang bệnh mượn cớ không đi, nhưng là, không nghĩ tới lý lao thái thái tinh thần hảo đến ở các nàng không ở thời điểm ở ăn cái gì. Mẫn Nhi tới. Lý lao thái thái khụ hai tiếng giọng nói, quả khô thiếu chút nữa bởi vì chấn kinh ngạnh ở trong cổ họng. Mẫn Nhi nghe nói lao thái thái thân mình không khỏe, làm thân cháu gái có thể nào không tới. Lý mẫn nói, làm thượng cô cô đem mang cho lao thái thái mấy bao dược phóng tới trên bàn. lý lao thái thái nhìn thấy kia mấy bao dược trong lòng đều không cấm cảm thấy chính mình xuẩn lý mẫn đó là thần y gì ai dám ở lý đại phu trước mặt trang bệnh tương đương là tự sát tiểu bệnh mà thôi mẫn nhi lo lắng lý lao thái thái nỗ lực duy trì trên mặt chấn định ngươi đại bá mẫu cùng tam thẩm không có cẩn thận cùng ngươi giải thích rõ ràng là có sai nhi mã thị cùng liễu thị đương cái này vô tội người chịu tội thay trong lòng nghẹn cổ khí lý mẫn đạm đạm cười lao thái thái mẫn nhi nay thấy lão thái thái thân mình không có trở ngại tự nhiên cũng liền biết đại bá mẫu cùng tam thẩm vì sao mang mẫn nhi trở về gặp lao thái thái rốt cuộc đại bá mẫu nữ nhi cùng với tam thẩm nữ nhi đều tới rồi xuất giá tuổi tác mã thị cùng liễu thị nghe xong lời này khó nén kích động cùng cao hứng mắt thấy lý mẫn rốt cuộc chủ động nhắc tới chuyện này nhưng lão thái thái sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới thức mau lão thái thái đem này hai người đều đuổi đi làm người đóng lại cửa phòng mẫn nhi Ngươi đại bá mẫu cùng tam thẩm đều không ở, ngươi không cần tìm hai người bọn nàng làm lấy cớ. Lý Lao Thái Thái thoạt nhìn có chút trí khí mà nói. Lý Mẫn túi đầu ăn khẩu trà trước, nói, Lao Thái Thái làm việc dứt khoát quyết đoán, từ trước đến nay là Mẫn Nhi tấm gương, lại nói, hai cái đường muội hôn sự, ở Lý Gia cũng coi như là đại sự. Lao Thái Thái đột nhiên kêu Mẫn Nhi không cần lo cho, có phải hay không ý tứ là, Lao Thái Thái cùng Hoàng Thượng giống nhau, sớm đã trong lòng đều cho rằng Mẫn Nhi không phải người của Lý Gia. Nghe xong nàng lời này nhi, Lý Lao Thái Thái đem tay háo Phật Châu lấy ra tới về, như là muốn lấy bất biến ứng vạn biến tư Thái. thấy vậy, Lý Mẫn gác ở cửa phòng khẩu thượng cô cô kêu tiến vào, làm trò Lao Thái Thái nói, ngươi cùng bổn Phi nói qua, ngươi là có khác chủ tử người, hảo, hiện tại, làm trò Lao Thái Thái mặt, đem lời này lặp lại lần nữa. Thượng cô cô kinh hãi, như là có chút không minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên nhắc tới chuyện này nhi. Lý Mẫn nói, ngươi ở Xuân Mai cùng Tử Diệp trước mặt đều lòi. vương đức thắng biết đến chuyện này ngươi cũng biết cho nên ngươi ngày đó ở bổn phi mất tích thời điểm vẫn luôn hỏi vương đức thắng ở nơi nào thượng cô cô hiếm khi như vậy cứng lươi thời điểm nói đó là bởi vì vương đức thắng hắn vẫn luôn là đi theo nhị cô nương ngươi ở trong cung là cùng cái nào chủ tử làm việc nói đến nơi đây lý lao thái thái nghiễm nhiên là nhịn không được ném ra trong tay kia xuyến phật châu mở mắt ra nhìn nàng nói hảo đừng làm khó dễ nàng nàng chủ tử giống như ngươi nghĩ như vậy Là người kia. Người kia là cái nào người? Hoàng hậu. Trang phi. Thục phi. thường tần. Theo lý mà nói, cùng nàng Lý Mẫn quan hệ tốt nhất, lén vì đồng minh quan hệ, hơn nữa âm thầm trợ giúp quá nàng Lý Mẫn rất nhiều lần Thục phi là có khả năng nhất. Chính là, trên thực tế, Thục phi là nhất không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiếp xúc nhiều, là người đều hoài nghi nổi lên nàng cùng Thục phi chi gian quan hệ. Dưới tình huống như thế, lại đem thượng cô cô an bài ở bên người nàng. Hướng nàng Lý Mẫn giấu giếm này chủ tử là Thục Phi, thuần tuy biến thành làm điều thừa. Nếu liền Thục Phi đều không thể, những cái đó cùng Lý Mẫn quan hệ cũng không tính thực tốt nương nương cùng tiểu chủ, cơ bản cũng không có khả năng. Như vậy, Lý Mẫn là khi nào bắt đầu hoài nghi đi lên đâu? Đúng rồi, 11 ra. Cùng 11 ra một khối tao trói, sau lại, 11 ra chạy thoát. 11 ra không ở nàng lão công trong tay. Những cái đó bọn bắt góc, thực hiển nhiên, muốn giết nàng Lý Mẫn, nhưng là... Đối mười một gia hiển nhiên không có xuống tay ý tứ. Nói là không muốn sát hoàng tử miệng hoàng đế duyên cớ, cũng có thể đem mười một gia làm như lợi thế cùng vạn lịch gia đàm phán. Chính là, cố tình, những người đó là cố ý thí nghiệm nàng lý mẫn, có lẽ là nói mượn dùng nàng lý mẫn, đem mười một gia phong chạy. Mười một gia có xiềng chân chạy không xa, lại có mười một gia thật sự không có bị nàng lao công bắt lấy. Nhưng là, những cái đó bọn bắt cóc đều biết liêu cô cô đã xảy ra chuyện, tại đây loại tình hình hạ Chỉ có một khả năng, 11 gia lại lần nữa dừng ở đám kia bọn bắt cóc trong tay. Minh Bạch Trưa, 11 gia mẫu thân Vương Thiệu Nghi, là cao ti người ấn cắm vào trong Hoàng cung gián điệp. Này có lẽ mới là vì cái gì Vương Thiệu Nghi tưởng tẫn biện Pháp đem nữ nhi trang điểm thành Hoàng tử nguyên nhân. Nữ nhi biến thành Hoàng tử nói, có thể gia nhập Hoàng tử Chi Gian tranh đấu bên trong, có thể xem đến rất rõ ràng có quan hệ Đại Minh Vương Triều Hoàng thất Chi Gian nội đấu, có lợi cho cấp cao ti người giáo hấn tình báo. Chỉ sợ. mười 11 gia hiện tại biết chân tướng về sau, ở bên kia cùng cao ti người náo loạn lên, cho nên, 11 gia chậm chạp sinh tử không rõ, cái này mới là chân chính nguyên nhân. Dưới đây xem ra, chơi gián điệp trò chơi cao thủ, chỉ sợ nàng lão công cùng vạn lịch ra đều không có có thể chơi đến quá cao ti người đâu. Ai làm cao ti người cùng đại minh nhân sinh giống nhau như lúc, tưởng cải trang thành đại minh người dễ như trở bàn tay, quả thực là khó lòng phong bị. Đại minh người phía trước, đồng dạng đều không có nghĩ đến cao ti người như thế hiểm ác. Là so với đồng hồ nhân không được tốt lắm nhiều ít một đám lang. Ngắm lại đồ thiếu dưỡng cái kia độc nhãn lang, lang đều loại này bản tính, hướng chi lang chủ tử. Thượng cô cô mắt thấy bị bóc gốc gác, hai cái đầu gối quy xuống, nửa câu lời nói đều không nói. Phía trước, nàng đều dám trăm phần trăm bảo đảm Lý Mẫn khẳng định không có khả năng đoán được nàng chủ tử là của ai, bởi vì cái này thật sự quá khó đoán, căn bản không có manh mối. Chính là cùng với đồ thiếu ở Lý Mẫn trước mặt xuất hiện về sau, Lý Mẫn đoán được, tương đương là thuận Lý Thành Trương Sự. Lao Thái Thái là khi nào biết đến. Lý Mẫn tò mò là cái này, rốt cuộc thượng cô cô phía trước cùng nàng giao qua đế, giống như Lao Thái Thái Lý nên không biết chuyện này. Lý Lao Thái Thái bắt đầu nói lên cái này dưỡng cháu gái kia nhạy bén khíu rác quả thực giống cậu, ngươi nhanh như vậy liền đoán được, bởi vì lần trước ở chùa Thái Bạch, ta còn lực đỉnh quá vương gia kết quả, lần này, ta mượn cớ không đi, ngươi nếu là không nghi ngờ, vương gia cũng đến hoài nghi Lao Thái Thái là nhận được cái gì tin như sao? Lý Mẫn hỏi. Lý Lao Thái Thái xem nổi lên thượng cô cô, nàng so với ta rõ ràng hơn. Đối này Lý Mẫn đạm nhiên cười, nàng nếu là thật so Lão Thái Thái rõ ràng, sẽ không nhi đến bây giờ, đều ở chỗ này quỷ nói không nên lời một câu. Lý Lao Thái Thái sửng sốt, ngắm lại Lý Mẫn lời này thật là. Nếu thượng cô cô biết chuyện này, không cần Lý Mẫn thượng nơi này tới, ở Lý Mẫn thượng nơi này tới phía trước có điều hành động. Giấy không gói được lửa. Lão Thái Thái yên lặng nhiên, từ tay háo lây ra một phong thơ nhi, nói, sớm tại này phía trước, tuy rằng, mỗi người đều nói ngươi không phải ta thân cháu gái, nhưng là, nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngươi là ta xem lớn lên, ta chính là thật đem ngươi đương thân cháu gái xem. Lão Thái Thái, mẫn nhi làm việc ngươi đều xem ở trong mắt, đối với Lão Thái Thái ân tình, nào có cái gì thân sinh không thân sinh chi phân. Lại xem vương ra, đối Lão Thái Thái cũng là giống nhau. Lý Lão Thái Thái gật đầu, có ngươi này cháu gái. Tóm lại là lý gia phúc phận. Cha ngươi, lại nói tiếp là quá tham, nếu không, sẽ không cuối cùng lọt vào kia kết cục. Hai một không còn trở về hải tử. Ngụy phủ nhị thiếu nãi nãi tần thị về đến nhà về sau, bị công công ngụy lão kêu đi mắng. Tần thị khóc đôi mắt đều biến thành qua đảo trong lòng ngụy khuất giống như hồng thủy giống nhau tiết ra tới. Đối công công nói, hương hương nàng chỗ nào so ra kém nhân ra. Công công ngươi là không có thấy, hương hương đêm nay thượng ở vương gia trong phủ xuất hiện khi. Là vương phủ thượng đẹp nhất cô nương, lao tam tức phụ, đại tẩu đều xem đến rõ ràng, ta không có nói sai. Nữ nhi cái dạng gì ngụy lao trong lòng đều nắm chắc tế, ngụy hương hương lại nói tiếp cũng không phải thiên tư quốc sắc, chẳng qua người dựa y hề trang, trang điểm lên, mang trang sức xuyên y phục tương đối độc đáo nói, tự nhiên dẫn nhân chú mục Ngụy hương hương đêm nay thượng có thể xuất chúng, không bằng nói đều là dựa vào vương gia vương phi sủng. Nếu là ngụy phủ không biết sống chết, bởi vì cái này đắc ý với báo. bắt đầu làm cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga vọng tưởng, kết cục có thể nghĩ. ngụy lao mang chính là cái này nhị phòng tức phụ sẽ không thấy đủ, suốt đầu dẫn người làm cùng chủ nhân tưởng không giống nhau sự. Điểm này, tần thị hoàn toàn vô pháp tiếp thu, nói, công công, công công đều nói, vương gia cùng vương phi sủng chúng ta hương hương, vì cái gì chúng ta hương hương thành si tâm vọng tưởng. Rõ ràng, hương hương so nhà người khác cô nương hảo, và hộ quốc công phủ người mắt. Hơn nữa, ai không biết, ngụy phủ đối vương gia quan trọng. không thể nghi ngờ này cuối cùng một câu mới là trọng điểm ngụy lao đối với lao nhị tức phụ lời này nhi lớn tiếng cười lạnh ngươi còn dám nói ngươi này không phải đắc ý vinh báo tự cao tự đại tần thị ninh mày trong lòng tưởng công công đây là làm bộ khiêm tốn sao nếu không phải làm bộ khiêm tốn căn bản nói không thông chu lệ đối ngụy phủ hảo còn không phải là tưởng mượn sức ngụy phủ ngụy phủ tính thứ gì ngụy lao ném tay háo thời điểm hơi hơi neo lại trong mắt như là vọng đến phía bên ngoài cửa sổ bóng dáng nói ngụy phủ liền hộ quốc công đội thân vệ đều chỉ không thượng Là, vương gia là niệm ngụy phủ một mảnh trung thành và tận tâm mới đối ngụy phủ hảo ngụy phủ nếu không biết đủ giống ngươi như vậy thời thời khắc khắc nghĩ như thế nào chạy đến chủ tử trên đầu đi đi sờ chủ tử trong dâu không nghĩ tới gần vua như gần cọp hiện giờ hộ quốc công nhưng không thể so năm đó hoài thánh đưa ra giải quyết chung tần thị sát nhiên cả kinh đi theo công công ánh mắt vọng qua đi lại không có thấy ngoài cửa sổ có người nào bộ dáng nuốt khẩu kinh ngạc sau nói công công nói như vậy chẳng phải là vương gia đối chúng ta hương hương không có bất luận cái gì ý đồ không có hương hương không thích hợp gả vào hộ quốc công phủ điểm này liền hương hương chính mình bản nhân cũng nên rất rõ ràng hương hương nếu gả tiến hộ quốc công phủ nói ngược lại là ngụy phủ thai vạ đến nơi nhật tử phải biết rằng liền hoàng thượng cưới hoàng hậu đều là không dám cưới cận thần nữ nhi cưới cái này cận thần nữ nhi Cái này cận thần vận mệnh chưa từng có một cái là kết cục tốt. Vương gia không cần hương hương, là yêu quý chúng ta ngụy phủ. Mà ngươi loại này hết ngồi đáy giếng phụ nhân, thế nhưng uổng cố vương gia đối chúng ta ngụy phủ hậu ái, quay đầu lại, hảo hảo mà ở trong phòng tỉnh lại, trong vòng 10 ngày không chuẩn ra cửa. Tần thị bị cấm túc, tuy rằng, nghe không hiểu lắm ngụy lão lời nói, nhưng là, nàng không thể không tin ngụy lão lời nói nguyên nhân, ở chỗ đương nàng rời đi ngụy lão thư phòng về sau, có người cùng nàng nói. Công tôn lương sinh tới đi tìm ngụy lão. Công tôn lương sinh là người phương nào? Có thể nói, công tôn lương sinh nói mỗi câu nói, đều là đại biểu chu lệ. Chu lệ nói như vậy minh bạch, nếu có người lại không biết tốt xấu, giống ngụy lão nói, nàng tần thị là sống được quán nghị. Không ngừng tần thị, đại phòng tần thị việc này tuy rằng chỉ là bản quan, làm theo trở về về sau bị lão công bắt lấy gian dạy một đốn. Bởi vì ngụy tử thanh biết, lấy tần thị tính tình không giống vân thị như vậy nhắc gan. nếu không phải tằng thị tổn thấy vậy vui mừng tâm tư sẽ không nói dẫn tới đến không có quản nông nỗi so sánh với hai cái bị mắng tẩu tử vân thị là ngồi ở tiểu câu ngụy hương hương trong phòng cùng đem tiểu cô cứu ra trượng phu nói lời nói nhi ngươi như thế nào sẽ ở vương gia trong phủ phía trước đều không có nghe ngươi nói ngươi cùng lão tứ sẽ đi tham gia hiến hội vương gia ở tiểu viện tử khắc thiết một cái tiểu yến trước tiên bại yến từ buổi chiều bắt đầu chiêu đãi tất cả đều là vương gia cẩn thần tham gia vương gia ban yến Ban đêm cái loại này bài trí công yến, vương gia đã kêu chúng ta đừng tham gia. Ta cùng lao tứ uống nhiều quá chút rượu. lão đại cùng lão nhị bởi vì có việc đi trước, chúng ta hai cái giữ lại chờ hương hương. Vốn dĩ, nhìn nhị tẩu đem hương hương mang ra tới, còn tưởng rằng nhị tẩu là biết chúng ta ở chỗ này, kết quả không phải. ngụy tử ngẩn hướng tức phụ giải thích cái này ngọn nguồn, có thể nói nói, một ít không thể nói, hàm hồ mang quá. Chu lệ thiết tư yến chiêu đãi cẩn thần chuyện này, không phải một lần hai lần sự. Trước kia đều từng có, vân thị nghe cũng liền nghe, nàng tò mò là, các ngươi biết hương hương đã trở lại. Buổi chiều đến vương gia ban yến thời điểm, mới biết được. Bất quá, đại ca cùng cha khả năng sớm đều đã biết, chỉ là không ra tiếng. Tiểu cô vì cái gì sau khi trở về không trở về nhà? Hiện tại nàng không phải đã trở lại sao? Vân thị nhìn trên giường tiểu cô giống như không tỉnh, lôi kéo lao công tay đi đến trong một góc, nói, Đêm nay thượng, ta biết, nhị tẩu khẳng định là bị cha bắt được trong thư phòng. Tiểu cô đêm nay thượng, đã chịu vương gia vương phi sủng ái không thể nghi ngờ, là người đều sẽ nói xấu. Vương gia vương phi đối này nói như thế nào? Không thể nghi ngờ, cái này tam phòng tức phụ cùng lão đại lão nhị tức phụ đều phải thông minh nhiều, vừa thấy, đều biết ngụy hương hương xuyên tốt như vậy lên sân khấu, không phải cái gì sự tình tốt. Chỉ có tần thị người như vậy chỉ xem mặt ngoài, căn bản không có nhìn đến bên trong. Ngụy tử ngừng nói, vương gia nói, nói sẽ cho hương hương tìm cái như ý lang quân, chuyện này nhi. Vương Phi sẽ an bài, làm chúng ta không cần quá nhọc lòng. Người xác định, Vương Phi đối chúng ta hương hương, Vân Thị đã sớm xem thấu nào đó huyền cơ. Ngụy tử ngẩn ngược lại nghe không hiểu nàng lời nói, nói, Vương Phi đối chúng ta hương hương không phải thực hảo sao. Hai nghe trượng phu cùng chính mình là ông nói gà bà nói vịt, Vân Thị không nói đi xuống. Chờ Ngụy tử ngẩng rời khỏi sau, nàng đi tới mép giường, đối với nhắm mắt tiểu cô nói, hiện giờ ta mới hiểu được, tiểu cô nguyên lai là cái này duyên cớ, mới cự tuyệt nhị tẩu dụ ý. Ngụy Hương Hương căn bản không có ngủ, nàng sớm tại hồi Ngụy phủ phía trước đã tỉnh, chỉ biết bắt ra đột nhiên nhúng tay muốn bắt cóc nàng kia sự kiện nhi, làm nàng toàn thân mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nửa điều hồn phách đều cấp dọa bay. Nói hiểm, thật sự hiểm, nếu không phải Lý Mẫn tới rồi cứu giá, nàng có lẽ sẽ bị lao bắt mang về đến kinh sư, đến lúc đó cũng đừng muốn sống trở ra thấy người nhà. Lệ Vương phi đái dân nữ ân trọng như núi, Ngụy Hương Hương nói, dân nữ không có khả năng làm thực xin lỗi Lệ Vương phi chuyện này. Vân thị chỉ hỏi, ngươi phía trước, có phải hay không nghĩ tới? Không. Ngụy hương hương thế thốt, vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận, tam tẩu, ngươi không cần suy nghĩ. Lòng ta rất rõ ràng, thiên hạ, không có một nữ tử có thể cùng lệ vương phi tranh. Lệ vương phi là nhiều ít nam tử đều muốn nữ tử, mà hương hương cái gì đều không phải. Thiểu câu ngươi hà tất tự thi, ngươi lại không kém. Vân thị an ủi xong tiểu cô, tiếp theo nói, nhưng là, xác thật, gả tiến hộ quốc công phủ nói. đối với ngụy phủ không phải cái gì chuyện tốt ngụy phủ là bạn quân cận thần thật lên làm thông gia ngược lại khó có thể xử lý lẫn nhau quân thần quan hệ ngụy hương hương đối này mỉm cười hương hương tuy rằng bên ngoài nhiều năm trước kia không có gặp qua tam tẩu lần này trở về hương hương lại tin tưởng tam tẩu so với đại tẩu cùng nhị tẩu càng sẽ xem người xem sự tam ca có thể cưới đến tam tẩu như vậy nữ tử có thể nói là suốt đời lớn nhất phúc khí rốt cuộc ta tam ca làm người tương đối ngay thẳng Vân thị đối chính mình lão công tật xấu cũng rất rõ ràng, ngụy tử ngẩn là cái loại này trực lai trực vãng, cho nên chỉ cần nói đến luyện chuyển một ít, ngụy tử ngẩn đều đừng nghĩ ngay minh bạch. Loại người này, ở chung xuống dưới sẽ không lo lắng bị thiết kế, nhưng là, có đôi khi sẽ bị đối phương vô tâm cơ tức dẫn đến quá sức. Ngụy phủ người, thoạt nhìn đều rất rõ ràng. Nhưng là, ngụy phủ bên ngoài người, cũng không tất cả đều như vậy tưởng. Đêm nay ngụy hương hương những cái đó biến hóa, rất nhiều người đều xem ở trong mắt. trong lòng đều có so đo. Vưu thị ở hiến hội sau khi chấm dứt, nghe được chính mình con dâu đi ra cửa lý ra thăm lao thái thái, vì thế đi tới chính mình nhi tử công tác thư phòng. Chu lệ nhìn thấy nàng tới, đương nhiên là khách khách khí khí mà thỉnh nàng ngồi xuống. Lệ nhi, vưu thị há mồm, cũng không hàm hồ, nói thẳng nổi lên đêm nay sự, đêm nay thượng, ngụy phủ vị kia ngũ cô nương, trên người quần áo trang sức, có phải hay không đều là người đưa. Đúng vậy, chu lệ không có làng tránh. Này đó đều là cho nàng ban thưởng. Vì cái gì cho nàng này đó ban thưởng? Mẫu thân đến bây giờ đều không có nhìn ra tới sao. Vưu thị như là nghiêm túc mà tự hỏi hạ sau, nói, trước kia, đối, là ta cái này làm nương, không biết, không chú ý quan tâm ngươi, rốt cuộc ngươi hàng năm ở Bắc Kiến không phải ở Kinh Sư, chẳng sợ có Hồng Nhan tri Kỷ, cũng nên là ở Hiến Đô mà không ở Kinh Sư. Ngươi hôn sự, cố nhiên không thể từ chúng ta hộ quốc công phủ làm chủ, bị quản chế với Hoàng Thượng, nhưng là, Cũng may, hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, ngươi có yêu thích, đương nhiên nương có thể cho ngươi chủ trương, đem người có thể nâng vào phủ. Suy xét đến vị này, ngũ cô nương vẫn là ngụy phủ tiểu thư, cái này hôn lễ có thể làm lòng trọng một ít, đền bù kinh sư ngươi không có tham gia hôn lễ tiết đối. Mẫn nhi bên kia có cái gì vấn đề, nương thay thế ngươi đi nói là được. Nếu là ngươi trước kia liền có hồng nhan chi kỷ, nói vậy mẫn nhi cũng không có cách nào nói cái gì. Rốt cuộc ai làm nàng lạc hậu người một bước nói xong lời nói nhi vưu thị có chút miệng khô lời khô đợi nửa ngày lại không có thấy nhi tử mở miệng vọng qua đi bên cạnh chỉ thấy nhi tử ngồi ở nàng bên cạnh hoa lê đỡ chiếc ghế tử an trà biên như là ở khoe miệng gợi lên một mặt độ cung nhi tử quỷ dị miệng cười làm vưu thị đầy người đột nhiên giống con nhím giống nhau dựng thẳng lên gờ giáp tới mẫu thân hài nhi hỏi cùng mẫu thân đáp hoàn toàn hai chuyện khác nhau nhi nếu mẫu thân đều nhìn không ra tới hài nhi lấy bức họa cho mẫu thân nhìn một cái nói chu lệ một phách trưởng hồ nhị ca đôi tay phùng bức họa đi đến vưu thị trước mặt về sau thông thả triển khai chỉ thấy trong hình nữ tử mặt mày thanh lệ nhưng là vưu thị xem nửa ngày đều nhìn không ra cái gì đặc biệt đây là hoàng cung tuyển tú thời điểm các nơi đưa đến hoàng cung cấp hoàng thượng hoàng hậu thái hậu xem qua tú nữ bức họa mẫu thân đến bây giờ đều nhìn không ra chỗ nào thuộc mắt sao vưu thị trong lòng toàn mau lên cảm giác toàn thân lỗ khí đều ở gian nan mà hô hấp thở dốc bởi vì nàng tưởng cùng nhi tử tưởng làm đều kém qua xa quả thực là chống đánh xuôi kèn thổi ngược chu lệ khẽ nâng khởi khỏe mắt ở vưu thị trên mặt nhẹ nhàng đảo qua mẫu thân còn nghị cấp hải nhi nạp tiếp sao viu thị mặt đột nhiên giống bị bùi gai thứ đỏ bừng màu gan heo giận hồng lại không có vô án dựng lên thanh âm ở kích động chung lên xuống bất bình mà nói ta là nhìn ngươi giống như đối ngụy phủ kia ngũ cô nương có ý tứ nghĩ ngươi là ta nhi tử mới hảo ý tưởng giúp ngươi đem tâm nguyện đạt thành kết quả Hài Nhi sáng sớm đều nói qua chính mình không nạp tiếp, Hài Nhi sao có thể đột nhiên thái độ khác thường. Nếu Hài Nhi thật thái độ khác thường, mẫu thân cũng nên lòng nghi ngờ, mà không phải nói, cư nhiên cổ vũ khởi Hải Nhi thái độ khác thường. Là mẫu thân trong lòng tưởng nạp tiếp thôi. Vưu thị phanh chạm vào góc bàn đứng lên, lạnh lùng mà nhìn hắn, là, là ta tưởng cho người nạp tiếp. Người cái này tức phụ ta nhìn không thuận mắt. Trước kia, Hài Nhi không ở thời điểm, mẫu thân cùng mẫn Nhi chi gian không phải ở trung thực hào sao. Hài nhi chỉ có thể tưởng, đây đều là hài nhi sai, không liên quan mẫn nhi sự. Chu lệ khẩu khí thanh đạm mà nói, bóc khởi nắp trà suýt trà. Như thế nào là ngươi sai rồi? Ngươi thiếu nàng cái gì sao? Nhà ai không cho nạp tiếp? Chỉ có nàng này chỉ có mẹ. Mẫu thân chớ quên, phụ thân ở thời điểm, giống nhau đáp ứng mẫu thân không nạp tiếp. Không cần để phụ thân ngươi, phụ thân ngươi không có ngươi như vậy hiểm ác. Liền chính mình gì? Liền chính mình mẫu thân đều có thể thiết kế, ngươi có phải hay không người? Vưu thị Kiêm một ngụm nghẹn thật lâu sau khí nổ ra về sau, ngẩng đầu chạm được Nhi tử ánh mắt khoảnh khắc khi, đột nhiên, toàn thân run lập cập. So với vưu thị giống to kêu to, chu lệ khẩu khí có vẻ như vậy bình tĩnh, vốn dĩ, Hài Nhi không muốn cùng mẫu thân để phụ thân. Nhưng là, hiện tại mẫu thân chính mình đề ra, Hài Nhi chỉ có thể nói, hại chết phụ thân người là ai, mẫu thân trong lòng rất rõ ràng. Nhưng mẫu thân đến đến nay đều chấp mê bất ngộ, không bằng nói là một lòng muốn vì chính mình giải vây. Mẫu thân không yêu phụ thân, ái chính là chính mình. Vưu thị manh hút khẩu đại khí, ngươi không bằng nói chính ngươi tức phụ có phải hay không càng ái nàng chính mình. Vừa nói muốn nạp tiếp, liền nói muốn rời nhà trốn đi, không phải càng ái nàng chính mình sao. Phang, đại trưởng trợt đánh tới trên bàn tiết tấu, làm vưu thị manh lui nửa bước, nhìn trước mắt đột nhiên cao hơn rất nhiều nhi tử. Mẫn nhi làm chuyện gì đều hảo, đều là bổn vương cấp quán. Tựa như ngươi tính vương phi, năm đó là bị hoài thánh công quán giống nhau. Nhưng là. Hoài Thánh Công trước khi chết hối hận, cùng bổn vương nói qua, nếu Tĩnh Vương phi làm ra bất luận cái gì ngăn cản hộ quốc công phủ nghiệp lớn sự, cho mời Tĩnh Vương phi đi bồi Hoài Thánh Công. Vưu thị bỗng nhiên một tiếng khóc nức nở, ngươi nói ta ngăn trở hộ quốc công phủ nghiệp lớn, ta vì hộ quốc công phủ huyết mạch khai chi tán diệp suy nghĩ, như thế nào liền. Ngươi minh biết đó là Ngụy phủ tiểu thư, lấy Ngụy phủ cùng bổn vương chi gian quan hệ, cưới Ngụy phủ tiểu thư đối bổn vương nghiệp lớn chỉ là có tệ vô lợi. Ngươi rõ ràng đều nhìn ra nàng là ai. Cố ý làm bộ không biết, khuyên làm ta cưới nàng, ngươi trong lòng tưởng cái gì? Nghĩ một công đôi việc, nghĩ có thể vì ngươi muội muội báo thù rửa hận, nghĩ có thể giúp ngươi trừ bỏ ngươi chán ghét con râu. Vưu thị sắc mặt soát, từ hồng biến thanh, từ thanh biến bạch. Nếu Ngụy Hương Hương thành công vào hộ quốc công phủ, đối, nàng có thể trước lợi dụng Ngụy Hương Hương, cấp Lý Mẫn thiết kế, diệt trừ Lý Mẫn, tiếp theo, nói là Ngụy Hương Hương làm, lại diệt trừ Ngụy Hương Hương, bởi vì Ngụy Hương Hương là hại chết nàng muội muội kẻ thù. Như vậy mưu kế có thể là bất luận kẻ nào nhìn thấu cũng không nên là nàng nhi tử nhưng cố tình là nàng nhi tử bởi vì nàng nhi tử là lộng chết nàng muội muội đầu sỏ gây tội đều tới rồi tình trạng này ở nàng cảm nhận lao công nhi tử đều không bằng nàng muội muội quan trọng lại nói tiếp có chút hoang đường nữ tử gả cho nam tử về sau không phải lấy phu vì cơm sao vì cái gì nàng trong lòng lại chỉ có cái này muội muội đều là bởi vì nàng lao công quá không quan tâm nàng cả ngày chỉ biết bắt kiến. Nàng ở nhà giúp chồng dạy con, tưởng làm bộ một cái điển phạm tiêu chuẩn hảo thái thái, chính là, sự thật là, nàng hảo tịch mịch, hảo khang khổ, ở kinh sư bị hoàng thượng làm như con tin giống nhau, nếu không phải chính mình muội muội, nàng có thể nào sống đến bây giờ? Nàng lao công vì nàng làm cái gì? Bất quá là làm nàng ở kinh sư đương con tin thôi. Chu lệ đảo qua vưu thị trên mặt kia mặt thôi bại, đi ra thư phòng. Hồ nhị ca đi theo hắn phía sau, vốn dĩ lo lắng hắn tâm tình không tốt, rốt cuộc giống như... Hắn mỗi lần cùng Vưu Thị nói chuyện qua về sau, tâm tình đều sẽ không tốt. Nhưng là, đêm nay thượng, Chu Lệ phản ứng giống như có chút ngoài dự đoán mọi người. Đại thiếu nãi nãi đã trở lại sao? Chu Lệ hỏi. Hồ nhị ca mới vừa nhận được cửa truyền đến tin tức, nói, đại thiếu nãi nãi mới vừa thăm xong Lão thái thái đã trở lại. Nếu là bình thường cùng Vưu Thị náo loạn mâu thuẫn, tâm tình phức tạp Chu Lệ, buồn hẳn là tránh đi chính mình tức phụ. Rốt cuộc một cái là nương, một cái là tức phụ. Hiện tại. Chu Lệ lại đang nghe thấy Lao bà trở về về sau, lập tức chiều Lao bà trong phòng đi đến. Lý Mẫn ngồi ở mái hiên cửa sổ trước, triển khai từ Lý Lao thái thái nơi đó bắt được giấy viết thư, mở ra tới xem. Ngoài cửa sổ một bóng người hiện lên, thấy là Lao công tản bộ lại đây. Đối này, Lý Mẫn không có hạ giường đất lên đón, chỉ làm người cho hắn phao hồ trà. Mới vừa vào cửa thời điểm, đã biết Vưu Thị đi tìm hắn, Vưu Thị tưởng cùng hắn nói cái gì, nàng không cần đầu góc tưởng đều biết. Chu lệ cởi quân nhân xuyên lộc giày ra tử, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện trên giường đất, nhìn Tử Diệp kia nha đầu đem nước trà bưng lên, hỏi trong phòng chỉ có ngươi một cái. Tử Diệp như là không có nghe minh bạch hắn lời này, nói ban đêm đều là nô tỳ phụng dưỡng đại thiếu nãi nãi. Chu lệ lại hướng trong phòng quét liếc mắt một cái khi Tử Diệp lại nói Phương Ma Ma còn ở thu xếp nhà kho chuyện này, thưa cô cô đi phòng bếp cấp đại thiếu nãi nãi ngao cháo. Xuân Mai ở cách vách trong viện, nghe xong nàng những lời này. Chu lệ bỗng nhiên lại nói khởi, nghe nói các ngươi làm không ít tiểu hài tử đồ vật. Tử Diệp đại khái đều không có hắn sẽ hỏi cái này lời nói, rốt cuộc, nam nhân giống nhau đều mặc kệ chuyện này, nữ nhân sinh hài tử nhà ai đều có, đều là nữ nhân chính mình quản. Kia một khắc, Tử Diệp nơm nớp lo sợ, sợ hắn nói đây là sai, rốt cuộc tiểu thế tử là cỡ nào quý giá tiểu chủ tử. Lý mẫn ho nhẹ thanh giọng nói, đối không trả lời trước sợ không được tiểu nha đầu nói, trước đi xuống đi, ta cùng vương ra nói điểm lời nói, Từ Diệp bắt được nàng những lời này, chạy nhanh chuẩn ra cửa phòng. Vương gia xem ra là tâm tình không tồi. Lý Mẫn đem trong tay giấy viết thư đưa điệp, điệp, ở thấy đối diện hắn ánh mắt bắn lại đây khi, tùy tay đem giấy viết thư đưa tới trước mặt hắn. Thấy nàng cái này xoáy khí tùy tay động tác, Chu Lệ dở khóc dở cười mà nói, ngươi đây là tưởng, buồn vương tới chỗ này, vì chính là nhìn lén ngươi tin. Tin không phải cho ta, là cho lão thái thái. Lý Mẫn chính thức mà làm sáng tỏ, không phải chính mình tin, không sao cả. chu lệ nghe thấy nàng lời này về sau dội tay đem tin nhận lấy nhưng là không vội mà triển khai tới xem nhìn nàng sắc mặt nói xem ra vương phi tâm tình cũng là giống như trời nắng kỳ thật thiếp thân lòng mang tò mò nghe nói tính vương phi đi tìm vương gia lý mẫn nhưng không thói quen phu thê chi gian che che giấu giấu nói đều không thể nói thật phu thê nhật tử như thế nào quá đi xuống quá mệt mỏi không bằng không làm vợ chồng là tính vương phi nghĩ nếu đem ngụy phủ ngũ cô nương tiếp vào phủ Dung phi thủ có báo. Lý mẫn con ngươi tối xâm lại, vương đi tay, đặt ở hắn đặt ở kháng trên bàn cánh tay. Bổn vương có đôi khi cũng suy nghĩ, Bổn vương đến tột cùng có tính không là tính vương phi thân nhi tử. Cho nên, ở thời điểm này, Bổn vương sẽ cảm thấy hoàng thượng tâm tình, giống nhau là có thể lý giải. Vương gia có thể viết phong thư, làm cá nhân mang theo, đưa đến hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng nhìn về sau, tin cũng hảo, không tin cũng hảo. Dù sao, vương gia cùng tiếp thân, đều không thể hồi kinh sư. trước một khi đánh lên tới nhất khổ chính là dân chúng nhưng chuyện này quyết định người không phải vương gia, là bốn phía những cái đó muốn cho vương gia chết người nếu những người đó thực hiện được nói dân chúng không ngừng là khổ mà thôi cái này bổn vương rõ ràng chu lệ nói túi đầu bắt đầu xem người nào đó viết cấp lý lao thái thái tin giấy viết thư thượng viết tự là dầm dạm, không có kính lút lý mẫn thậm chí ngay từ đầu nghĩ tới lao thái thái lao thị sao xem đến như vậy tiểu nhân tự mặc kệ như thế nào Một phong thơ chỉ là số lượng từ nhiều, làm người phí một ít kính nhi, không chỉ có như thế, giữa những hàng chữ ý vị, càng là làm người yêu cầu cẩn thận cân nhắc. Viết thư người là Vương Thiệu Nghi, nhưng là, khẳng định là sẽ không ở tin trung tỏ rõ chính mình thân phận, nếu không, bị người bắt được nói, Vương Thiệu Nghi này mạng nhỏ không chỉ có là không có mà thôi. Làm một cái thâm niên gián điệp, Vương Thiệu Nghi như thế mạo hiểm cấp lao thái thái viết như vậy một phong thơ, có thể nói, định là không đường, có thể đi, mới viết như vậy một phong thơ. Chỉ thấy tin chung như vậy viết, trên đời nhất không thể thay thế chuyện này, hay là với huyết mạch tương liên. Làm hài tử như thế nào oán hận cha mẹ, cha mẹ đều đoạn không thể oán hận hài tử. Cha mẹ trong lòng đau, là hài tử không thể thể hội. Nhưng là, làm cha mẹ người, định là có thể thể hội. Lão thái thái, ngươi nhi tử làm chuyện này, nói thật, cái kia vì cha nam tử, thực khinh thường. Nhưng mà kia nam tử cuối cùng lựa chọn tôn trọng hài tử mẫu thân quyết định. Chuyện tới hiện giờ, ngươi nhi tử cũng hảo. hai tử mẹ ruột cũng hảo, đều đã không ở nhân thế. Là thời điểm, các người Lý gia nên đem đứa nhỏ này trả lại cấp cái kia vì cha nam từ lúc. Lao thái thái nhìn này phong thư về sau, có thể hay không khí. Lý Mẫn chỉ cần nghĩ Lý Lao thái thái cuối cùng đối nàng Lý Mẫn nói câu nói kia, nói Lý Đại Đồng là quá tham. Lam nương, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói chính mình nhi tử không phải. Lý Đại Đồng dù sao cũng là Lý Lao thái thái thân sinh cốt đủ, đã chết, lại không đủ tích. đều là lý lao thái thái trên người thịt xuống dưới xe đau chính là lao thái thái người này có một chút thật là thực làm người bội phù đó chính là minh lý lẽ lý đại đồng đi đến này một bước nếu không phải bởi vì tham nếu nguyện ý kịp thời thu tay lại không cần căn bản không thuộc về chính mình đổ vật, bao gồm kia đã chết từ nương tử nói chỉ sợ lý đại đồng không đến mức đến kẹp ở hai bên thế lực chi gian hẳn phải chết không thể nghi ngờ nông nỗi nhi tử chết vào trung cực nguyên nhân chỉ là bởi vì không đủ thông minh Lý Lao Thái Thái đương nhiên sẽ không bởi vậy oán hận bất luận kẻ nào. Hơn nữa, Lý Gia trừ bỏ Lý Đại Đồng, có như vậy nhiều con cháu, Hoàng thượng không đáng tin. Lý Lao Thái Thái vì mặt khác con cháu suy nghĩ, ôm chặt Lý Mẫn này cây đại thụ không thể nghi ngờ. Hiện tại thấy Lý Mẫn chân chính thân thế bại lộ ra tới, Lý Lao Thái Thái trong lòng tám phần nghĩ, này đến không được. Như thế nào đến không được. Nhi tử đây là ăn con báo gan, đem người như vậy đều cấp đắc tội. Tương phản, Lý Mẫn giá trị càng cao, là ai? đều càng muốn ôm lấy Lý Mẫn ủi. Lý Lao Thái Thái không ngoại lệ. Vưu Thị nếu có Lý Lao Thái Thái nửa điểm trầm tâm tinh khí tâm tư đều hảo, chính là, Vưu Thị không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Vưu Thị cho rằng, chính mình hiện tại là đường đường hộ quốc công Mẫu thân, không có gì địch nhân có thể cùng nàng chống lại. Lý Lao Thái Thái là bởi vì Lý Giang nghèo túng, không thể không suy xét khởi này đó, cái gì thù hận, đều so ra kém tiểu hài tử một chén cơm quan trọng. Lý Lao Thái Thái phía dưới còn có gào khóc đòi ăn tôn tử yêu cầu dưỡng. Nhìn này Phong Thư Nhi, Chu Lệ tâm tư giống nhau, trước vòng đến Lý Lao Thái Thái mặt trên đi, nói, Lao Thái Thái là cái sẽ tưởng người. Lý mẫn gật đầu, Lao Thái Thái cùng ta nói, nói là, ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Rốt cuộc ta trưởng thành, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Nếu ta tuổi còn nhỏ, sẽ không tưởng, nàng nhưng thật ra có thể cho ta chảo chú ý. Nghe thấy nàng câu này... Suy nghĩ đến chính mình mẫu thân vưu thị mọi thứ sự đều phải nhúng tay tư thái, so với lao thái thái, thật không phải thiếu chút nữa nửa thanh. Chu lệ đem tin đẹp hảo, bỏ vào phong thư, lại nghĩ muốn hay không một phen hỏa đem này thiêu phân thượng trần chờ một chút. Thiêu không thiêu không sao cả nguyên nhân ở chỗ, chẳng sợ hoàng thượng bắt được này phong thư, chỉ sợ, đều không muốn công bố với chúng. Hoàng thượng muốn chính là, hắn chu lệ lao bà là cái thư sinh nghèo nói, có thể lấy tới trà đạp lấy tới dẫm nếu hắn chu lệ lão bà thân phận không phải thư sinh nghèo nữ nhi là cái gì kim chi ngọc diệp nói hoàng thượng cái gì đều làm không được còn không bằng làm hắn lao bà tiếp tục là lý đại đồng nữ nhi kế tiếp vấn đề là có để hắn lao bà đi gặp cái này thân cha vương gia suy nghĩ cái gì lý mẫn phát hiện trên mặt hắn thoáng hiện cũng không phải quán có cái loại này đối nàng an toàn kia phân lo lắng khi nhướng mày bổn vương là tưởng tĩnh vương phi nếu không thấy quan tài là không xong nước mắt nếu nàng có thể đem chính mình thân cha cấp nhận trở về Đem Vu thị trấn đến không có điểm vọng tưởng, không thể nghi ngờ là cái thực tốt biện pháp. Rốt cuộc hiện tại đối vưu thị nói cái gì đều không có dùng, chỉ cần vưu thị cảm thấy chính mình vị cao nhất đẳng, không có uy hiếp, vĩnh viễn sẽ không chết tâm, sẽ không thỏa hiệp. Vương gia, vương tay ở hắn mu bàn tay thượng cầm, ta biết vương gia không phải vì ta, nhưng là, vương gia phải nhờ đến, tính vương phi lại nói như thế nào đều là vương gia mẹ đẻ. Nghe thấy nàng lời này, hắn đều không khỏi nhướng mày đầu, mẫn nhi cái này lòng dạng. Vương gia, cái này nhưng không cần khen ta. Ta này không phải vì vương gia tưởng, không phải vì tĩnh vương phi tưởng, là vì ta chính mình. Ta hiện tại là cái mẫu thân. Về sau, Hải tử xuất thế, giấy là bao không được hỏa, đến một ngày nào đó Hải tử đã biết chân tướng về sau. Ta muốn làm một cái ở Hải tử trước mặt có thể đỉnh thiên lập địa người, tin tưởng vương gia hy vọng cũng là như thế. Chu lệ ánh mắt chật lóe, như là minh bạch nàng lời này, vương phi suy nghĩ, là bổn vương suy nghĩ. Vưu thị ở Nhi tử nơi đó nếm mùi thất bại về sau, trở lại trong phòng, trong lòng nhưng không có như vậy thiện bãi cam hưu. Nàng toàn thân phát ra run, lại cần thiết nghĩ đến, Nhi tử bước tiếp theo có thể hay không đối nàng thế nào. Rốt cuộc vừa rồi trong thư phòng kia phiên lời nói Nhi, đều làm mẫu tử gian xé rách mặt tiết tấu. Tôn bà tử từ ngoài phòng đi vào tới, cho nàng bưng buồn rửa chân thủy, nói, phu nhân tẩy rửa chân, ngủ ngon một ít. Thì thức đâu? Vưu thị hiện tại giống như chim sợ cánh cong. Tôn bà tử nói, hỉ thước đến mạnh kỳ chủ dưỡng thương trong viện đi. Vưu thị tức giận, một cái gần ngay trước mắt nam tử, qua lâu như vậy đều chảo không được. Hỉ thước vừa trở về, nghe thấy vưu thị ở trong phòng khai mắng, tránh ở ngoài phòng mặt không dám lộ mặt. Vưu thị cắn răng, đối tôn bà tử nói, ngươi cho ta chạy một chỗ. Phu nhân là nói chỗ nào? Đại hoàng tử không phải cũng ở tại đô đốc phủ sao? Nghe được vưu thị làm chính mình đi đô đốc phủ, tôn bà tử quỳ trên mặt đất toàn thân run run, nói, phu nhân. Đô Đốc Phủ là hoàng thượng địa phương, cùng vương gia thế bất lưỡng lập địa phương, phu nhân kêu nô tỷ đi Đô Đốc Phủ là vì cái gì? Kêu người đi, người liền đi. Người không biết sao. Hắn hiện tại, dám cùng ta đương trường chụp cái bản chỉ vì vì hắn tức phụ nói chuyện. Hắn nào biết đâu rằng hắn tức phụ là người nào, không phải lý đại đồng nữ nhi, chẳng lẽ có thể là hoàng thượng thân khuê nữ sao? Đêm nay thượng cái kia thư sinh nghèo tuy rằng lòi, nhưng là, là người đều nhìn ra được tới. nàng rõ ràng không có khả năng là lý đại đồng nữ nhi ngươi nhìn xem người nhà họ lý đều không có vì nàng nói chuyện không được ta không thể ngồi chờ chết chuyện này hoàng thượng cùng ý nghĩ của ta là giống nhau ta phải tìm hoàng thượng vì ta chủ trì công đạo tôn bả tử nghe thấy nàng cùng chu lệ sẽ rách mặt thời điểm toàn thân như là rớt vào hầm băng giống nhau khóc lóc nói phu nhân hiện giờ đại thiếu gia là vương phủ chủ tử phu nhân lại như thế nào đều không nên cùng đại thiếu gia cãi nhau bổn phi là hắn mẫu thân Không thể nói hắn tức phụ hai câu không phải. Bà bà nói con dâu không phải, thiên kinh địa nghĩa chuyện này, liền hắn sủng hắn tức phụ. Nói nữa, cái này vương phụ chủ tử, đến tột cùng có phải hay không về sau vẫn là hắn, khó nói. Tôn bà tử lại run lập cập, rõ ràng là không biết phía trước ở kinh sư thời điểm, vưu thị đã có động quá hư cấu chính mình nhi tử quyền lực ý niệm. Thì thước lại là biết chuyện này, ở cửa phòng khẩu rốt cuộc bước ra bước chân, bước vào trong phòng. Cùng tôn bà tử bất đồng. Nàng hỷ thức hiện tại có ích lợi yêu cầu tranh thủ, biết nếu vưu thị không thể khống chế cái này hộ quốc công phủ chủ quyền, các nàng này đó đi theo vưu thị, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Phu nhân, nô tỷ đi. Phu nhân muốn nô tỷ cùng đại hoàng tử nói cái gì lời nói, nô tỷ đều sẽ một năm một mười chuyển cáo cho đại hoàng tử. Chu Vân Châu đó, đột nhiên biến náo nhiệt. Một đám đều tới tìm hắn, mà không phải tìm bắt ra, càng không phải tìm hộ quốc công, này không phải vừa lúc chứng minh hắn chu vấn nhân khí chính vượng. Ở tiếp kiến rồi Vưu thị phái tới nha đầu, Chu vẫn nghe Vưu thị nói hết về sau, đối chuyển lời hỷ thức nói, Tĩnh Vương phi điểm này ban quan, Hoàng thượng cùng bổn vương đều là biết đến. Làm Tĩnh Vương phi yên tâm, hộ quốc công phủ huyết mạch, quan hệ đến hoàng thất thích lợi, tuyệt đối sẽ không làm nào đó người dụng tâm kín đáo thực hiện được. Nếu Tĩnh Vương phi nguyện ý tương trợ, hiệp trợ bổn vương điều tra rõ ràng việc này nói, Hoàng thượng định là vui mừng nhất. Đúng rồi, lúc này Hoàng thượng ở bổn vương đi ra ngoài trước, công đạo quá bổn vương chuyển cáo Tĩnh Vương phi. Nói là, Dung Phi nương nương ở trong cung hết thể đều thực hảo, còn chờ tĩnh Vương Phi trở về ôn chuyện. thì thước tiếp hắn lời này trở về. Chu Vân kế tiếp, cùng Lữ Bác Thụy thương lượng lên. Lữ Đại Nhân cho rằng có tĩnh Vương Phi tương trợ về sau, việc này có phải hay không nên có chuyển cơ. Chu Vân nói những lời này khi, khó nén khỏe miệng hồi lâu không thấy đắc chí. Lữ Bác Thụy như là cố ý chụp hắn mông ngựa, nói, tương trợ đại hoàng tử người, so sánh với bác già, càng tin cậy đại hoàng tử người. đâu chỉ tĩnh vương phi còn có ai lữ bác thụy bạch bạch đập hai tiếng lòng bàn tay từ trong nhà một môn ám tưởng sau lưng đi ra hai cái tăng nhân giới thiệu nói vị này chính là tuệ khả đại sư vị tuệ quang đại sư sư đệ nay một vị là chùa thái bạch tàng kinh các trưởng lão linh không lão nạp tham kiến đại hoàng tử hai cái tăng nhân chắp tay trước ngực đối với chu vấn hành lễ miễn lễ miễn lễ chu vấn đáy mắt tác hiện lên một mặt kinh dị cùng chần chờ Là tưởng chùa Thái Bạch Tăng Nhân đột nhiên thấu cái này náo nhiệt, không nói vì cái gì, là có hay không có thể giúp được hắn chu vấn địa phương. Chùa Thái Bạch Tăng Nhân tới tìm hắn, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là vì trụ trì chi tranh, chính là, nếu hắn chu vấn không có được đến chỗ tốt nói, đoạn là sẽ không giống cái kia lao bác, cùng người nào đều kết minh. Lữ Bác Thụy rửa tới rồi chu vấn bên thai nói, bọn họ đây là đã biết một ít về lệ vương phi thân thế manh mối. Nga! Chu vấn đôi mắt lập tức sáng lên. Hai cái tăng nhân, tuệ khả cùng linh không, lục tục tiến lên vì chu vấn giải đáp, lao nạp có thể xác định, lệ vương phi thân thế, cùng bổn chùa tân nhiệm trụ trì liên sinh, có lớn lao quan hệ. Liên sinh là? Liên sinh là cô nhi, lai lịch không rõ cô nhi, ở tuệ quang đại sư thu lưu này phía trước. Nói như vậy, Lý mẫn rất có thể cũng là lai lịch không rõ cô nhi. Chu vẫn ở trong phòng bồi hồi, như là ở tự hỏi. Ngoài phòng đột nhiên một trận gió mở ra cửa sổ, trong phòng mọi người cả kinh. thấy cửa truyền đến tiểu đặng tử tiếng kinh hô nói đồng hồ trong phòng nhất ba người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hoàng có vũ khí lây vũ khí chu vấn vọt đến võ công cao cường hộ vệ mặt sau đại hoàng tử vô cần hoảng loạn chúng ta nhị hãn có chuyện tưởng cùng đại hoàng tử nói hô diên độc đứng ở cửa tay trái cầm đại đao tay phải đem tiểu đặng tử giống bao cắt giống nhau ném vào trong phòng chu vấn chân đều giống mì sợi giống nhau mềm nuốt nước miếng hỏi các ngươi nhị hãn có nói cái gì cùng bổn vương hảo thuyết Cùng các ngươi đánh giặc người là lệ vương. Giết chết các ngươi người người là lệ vương. Có bản lĩnh các ngươi tìm lệ vương đi. Ha ha. Hồ Diên độc hai tiếng cười to. Đôi mắt lại là thập phần khinh thường mà đảo qua vừa rồi nói ra những lời này chu vấn mặt. Nếu là cái dạng này người lên làm tương lai hoàng đế nói. Đại Minh Giang Sơn rơi vào bọn họ đông hồ nhân trong tay. Sắp tới. Ô Yết Thiền vu từ Hô Diên độc phía sau đi ra. Liếc mắt một cái đảo qua trong phòng kia nhất ba người. Chỉ thấy một đám đều là chuột đầu chuột mắt. Trong lòng vừa xem hiểu ngay rất nhiều, khỏe miệng không khỏi hơi câu, nói, xem ra, đại hoàng tử cùng với hoàng thượng, cùng chúng ta khả hãn là đồng tâm đồng đức. Ai cùng các ngươi đông hồ nhân đồng tâm đồng đức? Đại hoàng tử không có khả năng không biết, lúc trước lệ vương chết giả thời điểm, hoàng thượng là so với chúng ta khả hãn càng sốt ruột đâu, vẫn luôn muốn chúng ta đông hồ nhân xác định lệ vương có phải hay không đã chết. Chu vấn ở nhìn đến ô yết thiền vu trong tay cũng không có bất luận cái gì vũ khí khi, sắc mặt hơi trầm xuống. Kia mặt hoảng loạn lại là chậm rãi biến mất, từ hộ vệ mặt sau đi ra, nói: "Nhị Hãn tưởng như thế nào cho chúng ta đại minh hoàng thượng hiệu lực, bổn vương đảo có thể nghe một chút." Đại hoàng tử đơn giản là phụng hoàng thượng mệnh lệnh, muốn đem Lệ Vương cùng Lệ Vương phi kiêu ngạo khí thế như vậy ngăn chặn, tốt nhất là làm Lệ Vương phi thanh danh ở thiên hạ trước mặt bị hao tổn. Không có người tin tưởng Lệ Vương phi nói thời điểm, hoàng thượng trong lòng ngật đáp có lẽ có thể giải trừ rất một nửa. Cho nên, Lệ Vương phi thân cha là ai, thành quan hệ đến hoàng thượng sinh tử mấu chốt. chu vẫn cười lạnh một tiếng nếu nhị hãn đối chúng ta hoàng thượng đều hiểu biết sâu nhị hãn nguyện ý cho chúng ta hoàng thượng bài ưu giải nạn nhưng là chỉ nói không làm nói miệng không bằng chứng đêm nay thượng ở trong vương phủ phát sinh kia một màn nói vậy nhị hãn cũng có điều nghe thấy đúng vậy lệ vương phi cùng lệ vương giống nhau cũng không tốt đối phó nhưng là nghe nói hiện giờ có quan hệ lệ vương phi thân thế có chút mặt mày ô yết thiền vu bích trong mắt đồng dạng xẹt qua một mạt thâm trầm trong phòng mọi người đôi mắt thời điểm đều biết nghĩ đến một khối đi. Hiện tại là thời điểm hành động. Bóng đêm yên lặng treo ở trên ngọn cây kia luân kim hoàng minh nguyệt giống như ôn nhu mẫu thân một bàn tay. Đứng ở trên nóc nhà nam tử một đôi lại hắc lại thâm giống như không có một tia cảm tình đơn phượng nhãn. Quan sát kia ngồi ở mái hiên ngủ trước thói quen lấy bổn dược thư gặp nữ tử. Đồ nhị ra khỏe mắt ngó qua đi, nhìn đồ thiếu cái này ánh mắt, vuốt cái mũi không nói lời nào. Tầm mắt đồng dạng nhìn phía trong phòng giống như không hề phát hiện lý mất tâm tình giống nhau khó có thể hình dung phức tạp bọn họ tận mắt nhìn thấy nàng đến lý lão thái thái trong nhà thủ tín vương thiệu nghi là thư kia đồng dạng là ở bọn họ dưới mí mắt chuyển tới lao thái thái trong tay hiện tại nàng xem như đã biết một ít chân tướng kế tiếp nàng sẽ như thế nào làm đi gặp cái kia nam tử sao đồ thiếu trong lỗ mũi bỗng nhiên tràn ra một tia hừ lạnh tràn ngập khinh thường hương vị giống như đang nói mặc kệ nàng quyết định là như thế nào cũng không thể thay đổi bất luận cái gì kết quả Đối này, đồ nhị ra nhưng không nghĩ như vậy, một đôi tròn xoe trong mắt, ở lý mẫn trong tay ôm dược thư thượng bồi hồi không thôi. Khoảng cách bọn họ một trượng xa địa phương, một cái lớn lên vô cùng yêu nghiệt nam tử nằm ở trên nóc nhà, trên người khoác tuyết, trong tay nhéo bầu rượu, giống như khi bọn hắn hai là không khí giống nhau. Qua không biết bao lâu, đương trong phòng ánh đến tắt thời điểm, trên nóc nhà ba người vẫn như cũ bất động. Tiếp theo, từ nơi xa bay tới một cái hấp ảnh, hướng đổ ra hai cái thiếu ra nói, không hảo. chùa thái bạch đã xảy ra chuyện cái gì đồ nhị ra vớt cái mũi tay rũ xuống dưới khó nén kinh ngạc tới cùng bọn họ báo cáo nói chùa thái bạch xảy ra chuyện khẳng định không phải nói chùa thái bạch xảy ra chuyện gì mà là người kia đã xảy ra chuyện như thế nào có người muốn hại hắn sao đồ thiếu thanh nhẫm như là sớm có điều liêu hắn tới rồi chỗ nào đều mệnh chung mang sát nghĩ rời đi giống nhau trốn bất quá cái này vận rủi đồ nhị ra đem hắn trên đầu vai đẩy nói chạy nhanh đi xem đi Nhìn làm cái gì? Hắn nói qua, chuyện của hắn không về chúng ta quản Ai? Lời nói chỉ là nói nói, sao có thể thật sự? Đỗ nhị Gia quay đầu đối với báo cáo người, xảy ra chuyện gì, đến tốt cùng. Đỗ nhị Gia hắn đi rồi. Đi rồi. hai đương ai quân cờ? Đi như thế nào? Đỗ nhị Gia cảm giác thiên phương dạ đàm, hắn không phải ở chùa Thái Bạch đương phương trượng đương hảo hảo sao? Đột nhiên đi rồi, đi đến chỗ nào, chùa Thái Bạch người không tìm hắn. Chùa Thái Bạch người giống như không biết. Tiểu nhân phụ trách theo dõi, thấy phương trượng một người rời đi chỗ miếu, không biết đi chỗ nào. Vì cái gì sự duyên cớ, thế nào cũng phải một người rời đi chỗ miếu. Trung bấy dập. Đồ thiếu như là lười nhắc mà chụp đầu gối đầu đứng lên nói. Đồ nhị ra đi theo phía sau hắn, vừa đi một bên nói, ngươi này có phải hay không đi cứu hắn. Hắn xuất ra lúc ấy không phải nói thực hiểu chưa. Chuyện của hắn, từ đây cùng chúng ta không quan hệ. Vậy ngươi hiện tại đi chỗ nào? Ngủ. đồ thiếu thỉnh lình đinh mà nói. đồ nhị ra buồn bực, ngươi nói người này, ở chỗ này ngây người cả đêm, có thể nói một chút cái khác tâm tư đều không có sao. Hai cái cao ti người rốt cuộc đi rồi. Hứa phi vân hướng trong miệng rót một ngục rượu, ánh mắt ở kia hai người bóng dáng thượng xem xét một lát. Đêm nay thượng, hai bên chi rằng cũng không có giao thủ. Là cảm thấy giao thủ không có ý tứ. Có thể thấy được, này hai người cùng hộ quốc công phủ, cùng hộ quốc công phủ nữ chủ nhân. đều không xem như hoàn toàn đối địch quan hệ. Đến nỗi này hai cái cao ti người ở chỗ này nhìn cả đêm lý mẫn làm gì, có lẽ không cần đại kinh tiểu quái, rốt cuộc lao thái thái lá thư kia, lúc này đều mở ra, tương đương chân tướng đại bạch một nửa. Cao ti. Hứa phi vân ở trong miệng lẩm bẩm này hai chữ. Lan Yến thương xem như vừa vặn, trở về nhầm trước, buổi tối cấp sư phó để ra rượu cùng đồ ăn, bay lên nóc nhà, nói, sư phó ngài đi nghỉ ngơi đi, bọn họ đều đi rồi. Ta một người ở chỗ này đủ để ứng phó. Hứa Phi Vân hỏi nàng, Ngươi Sư Ca có tin tức trở về không? Phục Yến nếu là có bất luận cái gì tin tức, Đều là từ bên ngoài chuyển tới Chu lệ trong tay, Cũng không đến hắn hứa Phi Vân. Phục Yến rốt cuộc là Chu lệ người không phải hắn hứa Phi Vân người. Không có. Lan Yến lắc lắc đồ, Sư Ca cuối cùng một đạo tin tức đến vương ra trong tay, Là ở 7 ngày trước, Lúc ấy Sư Ca tiếp tục hướng Bắc đi rồi. Là tìm được Cao Ti đi sao? Lan Yến nhăn mày đầu, Nếu, lý mẫn thật là cao ti người nói so với đông hồ nhân cùng đại minh thế bất lưỡng lập cao ti cùng đại minh quan hệ xem như tương đối hảo nhưng là cao ti trung quy không phải đại minh tương đương lý mẫn không phải đại minh người huống hồ lý mẫn như bây giờ thân thế cao ti người lại sẽ tính toán như thế nào đối đại lý mẫn thầy cho hai người ngồi ở trên nóc nhà nhìn bông tuyết một chút mà bay từ yến hội kết thúc bắt đầu loại này không lớn tiểu tuyết một đường rơi xuống giống như trời mưa dường như không thấy muốn đỉnh Đại Minh có câu ngạn ngữ, gọi là trời mưa là nương khóc, hạ tuyết là cha khóc. Nguyên nhân rất đơn giản, người nam nhân này nước mắt không dễ dàng rớt. Năm nay tuyết giống như nhiều một ít. Lan Yến hồi ức, ở Bắc Yến Nhật Tử, nàng so lâu ở Kinh Sư Vưu Thị nhiều hơn nhiều. Khả năng năm nay tuyết, là nàng từ lúc chào đời tới nay thấy nhiều nhất. Ba ngày hai đầu hạ, không có thấy đỉnh. Chúng ta nơi này tuyết hạ nhiều, càng phía Bắc địa phương, càng là trời ra rét. Hứa phi vân như là như suy tư gì. Sư phó, ngài có phải hay không đi qua cao ti? Lan Yến hỏi. Bác phong lão quái thường trụ chỗ ngồi, ở vào hàng năm đóng băng núi tuyết thượng, cho nên, điểm này tuyết, đối với hứa phi vân như vậy ở trời giá rét trụ quán người thật không tính cái gì. Lan Yến chỉ nhớ rõ, năm đó tùy sư phó ở trên núi tu luyện kia mấy năm, ngẫu nhiên, gặp được một ít qua đường thương nhân. Đối, là thương nhân. Rốt cuộc như vậy cao ngọn núi, đốn tuổi, san thú, giống nhau đều sẽ không đi lên. qua đường thương nhân bên trong, nhất thường thấy là Đại Minh lấy Bắc dân tộc, tỷ như Cao Ti. Cao Ti người lớn lên cùng Đại Minh quá giống, giống đến cơ bản không có biện pháp phân biệt Đại Minh người cùng Cao Ti người khác nhau. Bởi vì, Cao Ti người dùng ngôn ngữ, trừ bỏ phía chính phủ Cao Ti ngữ, đại đa số Cao Ti người đều sẽ giảng Đại Minh Hán ngữ, cùng Đại Minh người càng không có khác nhau. Nghe nói, đây là bởi vì Cao Ti ngữ là từ Hán ngữ diễn biến mà đến. Cao Ti người viết Cao Ti tự, đều cùng Hán tự vô dị. Lan Yến dù sao nhớ rõ khi đó tuổi con nhỏ, cao ti người ta nói chính mình là đại minh người thời điểm, nàng giống nhau bị hù sửng sốt sửng sốt, tin là thật. Chỉ có nàng sư phó, so nàng ăn nhiều thật nhiều năm cơm, kiến thức rộng rãi, thường ở song việc dạy dỗ nàng nói, đó là cao ti người. Hứa phi vân phân biệt đối phương có phải hay không cao ti người, dùng biện pháp, khả năng ở rất nhiều người xem ra quả thực là hoang đường buồn cười, chính là sự thật như thế. Như vậy cao đỉnh băng, như vậy lệnh băng địa phương. Trừ bỏ bắc phong láo quái thời trò, đại minh người giống nhau không thể đi lên, chỉ có hàng năm ở tại so đại minh càng vì rét lạnh phương bắc băng thổ thượng cao ti người, ở vượt qua như vậy đỉnh băng khi không hề chướng ngại đảm tiếu như gió. Cao ti kia địa phương, ta khi còn nhỏ tùy ngươi sư tổ ra đi qua một hồi, kia địa phương, mùa hè nghe nói chỉ có hai tháng, còn lại thời gian, tất cả đều là mùa đông. Cho nên, ngươi vừa rồi xem kia hai người, trên người đều không cần xuyên ra kiểu áo cộc tay, đều là một thân mỏng áo. đã đủ để chống lạnh Hứa phi vân đột nhiên đánh cái hát xì như là cao ti người một thân nhiệt huyết không sợ lánh khung cấp kích thích ngươi có biết hay không vì cái gì đông hồ nhân chọc đại minh mà không đi chọc cao ti người còn không phải là bởi vì chúng ta đại minh quốc thổ so cao ti phỉ nhiều sao lan yến nói mọi người đều mọi người đều biết sự thật đại minh tỷ như bọn họ bắc yến có được này khối hát thổ địa đều đủ để cho bốn phía sở hữu nước bạn nổi lên lòng xấu xa có lẽ đây là một phương diện nguyên nhân nhưng là ngươi biết cao ty quốc thổ cũng không so với chúng ta đại minh quốc thổ tiểu sao hơn nữa cao ty nghe nói cũng có chính mình hát thổ địa. lan yến nghe càng là sửng sốt sửng sốt hỏi sư phó đó là vì cái gì ta nhớ rõ cao ty dân cư không có đại minh dân cư nhiều không phải sao cao ty người so đại minh người bá tánh thiếu ấn cái này tiêu chuẩn nếu đông hổ nhân đi tấn công cao ty lý nên càng dễ dàng chút ngươi như vậy là quá coi thường cao ty cái này quốc gia chúng ta bắc yến hộ quốc công bị xưng là phương Bắc Hùng. Nhưng là, Cao Ti, càng bị xưng là phương Bắc Gấu Đen cùng Dã Lộc. Bọn họ trong xương cốt là cũng không sợ Lãnh tiêu Hùng, có gấu đen xảo trá cùng với Dã Lộc Dũng Mãnh Cơ Linh. Là Hoàng thượng, hoặc là chúng ta vương gia, đều không nghĩ cùng gấu đen cùng Dã Lộc trở mặt. Hứa Phi Vân nói đến nơi này lại đem cái mũi một mạt, này đó đâu, kỳ thật sư phó của ngươi hiểu biết không quá nhiều, nhưng là, vương gia người đều nghe Công Tôn Lương sinh tên hướng kia giáo huấn rất nhiều có quan hệ Cao Ti chuyện xưa. Công tôn tiên sinh, Lan Yến là thực giật mình, như thế nào, công tôn lương sinh giúp đỡ chu lệ đánh đông hồ, như thế nào sẽ biến thành nghiên cứu khởi cao ti biến thành cao ti thông. Võ Đức người bác học nhiều thức, bọn họ nghiên cứu đồ vật, đừng nói cao ti đông hồ, liền những cái đó phiêu dương quá hải tới người nước ngoài, đều nghiên cứu cái thấu triệt, bởi vì những người này, đối chúng ta đại minh, đều là vừa địch vừa bạn quan hệ. Dựa theo công tôn cách nói, những cái đó người nước ngoài, trụ địa phương, càng tới gần cao ti. Chính là, giống như những cái đó người nước ngoài càng sợ cao ti người. Người nước ngoài sợ cao ti người. Là nói trước kia người nước ngoài cùng cao ti người đánh giặc, thua. Cao ti kia địa phương, bởi vì hàng năm mùa đông, ai đi tấn công nói, không có sinh trưởng ở nơi đó cao ti người luyện liền một thân quốc khí, thực dễ dàng bị cao ti mùa đông trước đánh bại. Lan Yến xem như nghe minh bạch, đông hồ nhân không phải bởi vì càng ham đại minh quốc thổ mới đến đánh đại minh. mà là thuần túy bởi vì cho rằng đại minh so với cao ti càng dễ dàng tấn công nay quả thực là quá quá khi dễ người lời nói là nói đông hồ nhân thực khi dễ đại minh người làm người không cao hứng chính là ăn ngay nói thật nhân ra cao ti xác thật chiếm cứ địa lý thượng ưu thế được trời ưu ái cao ti người lợi hại như vậy có thể đi tấn công đông hồ lan yến đều không cấm chu lên miệng nói hứa phi vân cầm lấy rượu hướng trong miệng rót nhắm mắt lại lan yến thấy hắn không nói giúp hắn trên người che lại một kiện thảm, lại phi hạ nóc nhà. Ở thời điểm này, chỉ thấy trong phòng ánh đến lại lần nữa sáng lên. Có người tới. Một cái tăng nhân vội vã xuyên qua sân, tới rồi Lý Mẫn cửa phòng khẩu. Lý Mẫn rời giường đơn giản trang điểm hạ, thấp giọng hỏi gác đêm người, vương gia không ở bên trong phủ sao. Vương gia đi quân bộ hiện tại đều không có trở về. Từ Diệp nói. Đêm nay thượng, hắn đến nàng nơi này hàn huyên một phen lời nói về sau, đỉnh đầu thượng khả năng có một số việc không có xong xuôi. Không có ở trong vương phủ nghỉ ngơi. Dù sao, biết nàng có thai, buổi tối hắn cũng sẽ không bước vào nàng trong phòng. Lý Mẫn làm tới bãi phòng người tiến vào.